chương bảy trăm sáu mươi sáu nhất bên trọng nhất bên thinh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế đạt được tin tức liên quan tới đại sư h i n h mà huyền vũ cùng bạch h ổ nhìn hắn cười ha ha nói tốt sư đệ chúng ta không nói những chuyện không có ý nghĩa kia đến cụ ly sau đó bầu không khí có chút vi d i ệ u ba người tuy rằng bề ngoài ăn rất tốt nhưng là thanh phong nhưng trong lòng có mặt khác một phen ý nghĩ đó chính là lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì đại sư h i n h lại là như thế nào bị tóm n à y hết thể hết thể đều là một điều bí ẩn chính mình còn cần đi chậm rãi xô ra hai bên cái kia cái khăn che mặt thần bí đáng t i ế c hiện tại hai người này hẳn là sẽ không lại cho hắn tiết lộ nửa phần tin tức ngày sau chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đầu mối thế nhưng bọn họ không có nói đại sư minh bị giam ở nơi nào đến cùng là ma ngục trong vẫn là khác có địa điểm đây dù sao ma giáo bên trong không chỉ, chỉ có h ỉ c ma ngục có thể giam giữ người a hắn nhìn một chút huyền vũ trong lòng quyết định ngày sau vẫn là muốn trên người hắn mở ra một điểm chỗ hưởng đến lại dụ ra một ít tin tức bạch hổ nhưng đang chầm tư năm đó chuyện kia làm ra rất không quang minh lỗi lạc này vẫn là tâm bệnh của hắn này một lần bị huyền vũ đề xuất ra để trong lòng hắn không khỏi lại có chút buồn bực lên bất quá này hết thảy ngọn n g ợ n cũng đều cần phải hoãn cái kêu kéo hắn xuống nước người a huyền vũ nhưng trong lòng thì nghĩ đến h ừ năm đó làm hạ vậy cũng nhục nhã việc hôm nay lại không dám để ta còn chưa phải là bị ngươi kéo xuống nước chỉ là chuyện này sớm muộn đều sẽ bị người biết chẳng lẽ còn có thể giấu cả đời đây chính là thượng thanh cung trưởng môn đại đệ tử hiện tại giết cũng đã giết không được thả cũng không thể thả bà nhà nó đều muốn thành hắn tâm a đồng thời việc này liên quan đến thánh nữ chết quả nhiên để người buồn phiền vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi uống nhiều mấy chén đến tiêu tan đất khí huyền nữ lặng lẽ không nói chỉ là an t ĩ n h ăn trước người mình các loại mới mẻ h o a quả huyền vũ một chén rượu và bụng trong lúc vô tình nhìn về phía nữ tử này nhìn thấy hắn cái kia thanh thuần khuôn mặt không biết vì sao nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhấc lên một tia g ợ n sóng hắn lắc lắc đầu t h ầ m than chính mình làm sao vậy lúc nào dĩ nhiên đối với yêu cảm giác lên hứng thú đây quả thực là hoàng đường hà thượng thành cung thất tử ngồi ngay ngắn một bàn mọi người vừa ăn một bên bàn luận cái gì lăng tiêu tử cũng không ngừng nhìn về phía bạch hổ mấy người làm nhiều năm lao đối đầu lăng tiêu làm sao sẽ không nhận biết những người kia một cái bạch hổ một cái huyền vũ chỉ là một cái khác mang theo mặt nạ tự không biết là người nào mà lệnh hắn kỳ quái là này chút người dĩ nhiên dẫn theo một yêu cũng không biết là vì sao đồng thời cái kia yêu tu vì không thấp chẳng lẽ bọn họ vừa vừa đến nơi đây tự cùng một số đại yêu câu được giờ khác này hắn không khỏi không như thế nghĩ đến bất quá này một lần hắn cũng không phải tới khiêu chiến những tên kia tốt nhất vẫn là không phải có điều cùng xuất hiện tốt đến đây hắn cũng sẽ không quan sát ăn cơm thật ngon thanh phong đám người ăn xong bữa cơm liền tìm một nhà tốt khách sạn muốn mấy căn phòng dán xếp lại muốn chút bạch hổ nói cho thanh phong cùng huyền vũ hắn muốn đi ra ngoài tìm tới những người còn lại chờ chào mọi người thương nghị một cái chuyện kế tiếp nửa đêm thời gian thanh phong mang theo huyền nữ cũng ly khai khách sạn quyết định một phương hướng đảo mắt t i ự u biến mất tại đường phố nơi cối u không dùng thời gian bao lâu hai người xuất hiện tại một cái khách sạn trước thanh phong cất bước trong đó trên tay đánh ra mấy đạo chỉ quyết đảo mắt t i ự u có ba đạo lưu quang bay ra ngoài chính là kia thông giấy viết t h ư hạt qua không chốc lát t i ự u có ba người dồn dập đẩy cửa phòng ra chính là tam bảo hòa thượng thù long cùng hạt tiên tử thanh phong mang theo huyền nữ đi vào tam bảo trong phòng hạt tiên tử cùng tù long lập tức đi vào theo mấy người gặp mặt thật là vui vẻ không nứt bất quá hạc tiên tử lập tức liền biến sắc mặt nói nàng nàng càng là xà yêu thanh phong gật đầu nói ân còn chưa cho các ngươi giới thiệu nữ tử này là huyền xà hóa hình ta gọi nàng huyền nữ tam bảo hòa thượng quay về huyền nữ gật gật đầu tù long trong mắt tinh quang lóe lên nhìn không đủ nói ra ta gọi tù long xin hỏi mỹ nữ xuân xanh thanh phong không nói gì này tù long lúc nào biến thành bộ dáng này hắn lập tức ngăn lại nói này ngươi có thể không cần lo nghĩ huyền nữ không biết bao nhiêu năm tháng lâu khả năng bản thân nàng đều sắp quên mất đi huyền nữ mỉm cười nói chủ nhân nói đúng ta xác thực sống đã lâu đã lâu h ạ c tiên tử ân một cái nói ta cùng rắn nhưng là thiên địch ngươi làm sao đem nàng lấy được nữ tử này trong miệng có chút không dáng vẻ cao hứng thanh phong v ộ i và nói g n tiểu hạc không nên nói lung tung huyền nữ chính là huyền xà bán thể tu vi thông thiên cùng ngươi có cái gì thiên địch có thể nói chẳng lẽ rắn ăn tiên hạc ừ mới không phải đây chúng ta bộ tộc tiên hạc là ăn rắn không biết huyền xà là cái gì rắn nghe lên hình như rất lợi hại rằng g ố c h ạ c tiên tử n g o á c miệng ra bà nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ ăn ngươi ta vẫn tương đối thích ăn trái cây huyền nữ g i khắp này đột nhiên nói thích ăn trái cây ta thích à huyền nữ không bằng ngươi lưu tại chúng ta nơi này đi ta có thể bảo vệ được người a t h ú long lập tức s ắ c m ị m ị dính vào huyền nữ nhìn một chút hắn lắc lắc đầu nói ta chỉ cùng tại chủ nhân bên người h ạ c tiên tử nhìn thấy huyền nữ cùng thanh phong như vậy thân cận trong lòng có chút ghen tuông nói ra hắn cũng không chỉ là người chủ nhân của chính mình còn là chủ nhân của ta đây nói liền chạy tới thanh phong bên người ôm lấy cánh tay của hắn nói thanh phong nhìn h ạ c tiên tử giám dấp không khỏi lắc đầu nói ra người a lớn bao nhiêu tuổi rồi còn giống như tiểu hải tử người huyền nữ tỷ tỷ tu vi cao thâm còn phi thường thận trọng ngươi cần phải học một chút ta hạt tiên tử không cho là đúng lại vểnh quyệt miệng đón lấy mọi người ngồi xuống thanh phong hỏi thăm mấy người tình huống gần đây tam bảo nói cho hắn rất tốt hắn tâm ma tạm thời bị áp chế ở đã lâu không có tái phát đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được tâm ma đã càng ngày càng yếu nếu như có một ngày nếu như thật có thể cứu ra nữ nhi của hắn có lẽ hắn tâm ma cũng là có thể khỏe nghe được cái này tin tức thanh phong rất cao hứng cũng nói cho tam bảo này một ngày sớm muộn cũng sẽ tới hạc tiên tử lập tức liền nói chen vào nói chủ nhân ví tiền của ta trống trơn mấy người chúng ta nghèo còn kém lưu lạc đầu đường ngươi nhìn, nhìn có hay không chi viện chúng ta một ít linh t h a n h phong tự biết này nha đầu gọi chủ nhân hắn nhất định không có hảo tâm gì hạc tiên tử ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn hắn một bộ khẩn cầu rắn g dấp giờ khác này nơi nào có tiên vương con gái nên có dáng vẻ à, ngươi thận trọng đây t h a n h phong bị nàng này vừa ra làm cho khóc cười không được suy nghĩ một chút liền ném cho nàng một túi nhỏ linh thạch đến khoảng chừng năm sáu ngàn dáng vẻ tù long nhìn đến đây con mắt lập tức s á n g nói đại ca ngươi có thể không muốn nhất bên trọng nhất bên kinh à, ta tù long theo ngươi trung thành tuyệt đối tuyệt không hai bia cái kia chúng ta nhưng là huynh đệ cái này ngươi đòi tiền hình như không quá thoại đi không bằng ngươi nhìn nhìn trên người còn có không có vật gì tốt ta ngược lại là có thể cho ngươi đổi chút linh thạch nghe được thanh phong lời này tù long có chút há hốc mù nói đại ca ngươi không có cùng ta nói đùa sao ta tù long nghèo t i ể u còn lại gương mặt chương 767, t r o n g gió ngổn ngang thanh phong bất đắc dĩ bên dưới lại bị tù long làm đi năm sáu n g h n linh thạch cũng không phải hắn hẹp h ỏ i dù sao linh thạch vật này coi như là ở giới này cũng là h i ế m có tài nguyên chính mình gia đại nghiệp đại dùng địa phương thực tại quá nhiều lại không có gì thu lợi địa phương những năm này có thể vẫn luôn tại ăn la bản nếu như không tiết kiệm một ít miệng ăn núi lợi điểm nhưng là t r ậ n tròn mắt tam bảo nhìn hắn nghiệm một câu a di đà phật nói đã như vậy ta hòa thượng trong tay thực tại túng quẫn sư đệ cấp cho sư huynh một ít lưu làm lộ phí vừa vặn thanh phong cảm giác thấy hơi trong gió ngổn ngang này một lần đến thăm mấy người bọn hắn thật đúng là bồi thường đồng tiền lớn hắn tiện tay lại lấy ra một cái túi đưa cho tam bảo nói huynh đệ ta ngươi không cần nói này chút ngoại đạo lời cứ việc cầm đi dùng là được rồi tam bảo thu rồi linh thạch gật gật đầu nói sư đệ đã như vậy sư h u n h ta sẽ không khắc khí thanh phong rút rút khoe miệng cũng không biết nên nói cái gì bỗng nhiên huyền nữ nhìn về phía hắn nói ra chủ nhân huyền nữ cũng nhìn thấy rất nhiều đồ vật yêu thích nhưng là ta cũng không có cái kia loại linh thạch ta thanh phong thật không nghĩ tới hôm nay gặp lại đã biến thành phân phát linh thạch đại hội bất đắc dĩ chỉ có thể cũng cho huyền nữ một túi nhỏ linh thạch thời khắc này mọi người trên mặt đều là thần thái sang láng cao hứng cực kỳ chỉ có thanh phong có chút không nói gì mong thương thiên a đón lấy mấy người lại cho hắn giảng thuật mấy ngày này nghe được một ít tin tức cung cấp hắn tham khảo còn nói một chút hiểu biết chào mọi người lâu không có cùng nhau hình như có rất nhiều lời muốn nói đi ra đặc biệt là hạc tiết tử nói với thanh phong thật nhiều thật nhiều lời thanh phong từng cái nhớ kỹ trong lòng lâm lúc t h a n h phong vẫn là nói cho bọn họ biết phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt đừng muốn đi vào trong nguy hiểm này một lần hắn có nhiệm vụ trên người căn bản không cách nào chiếu cố được mấy người mọi người đương nhiên rất sung sướng đồng ý tới gần sáng sớm thời gian thanh phong mới mang theo huyền nữ trở lại nơi ở sau đó mấy ngày rất yên tĩnh vẫn cũng không có cái gì dị thường đang lúc mọi người suy nghĩ này thượng cổ yêu động xuất thế tin tức là giả thời điểm Này một ngày, nguyên bản bầu trời trong trèo khí trời, đồng nhiên mây đen quẩn quẩn đến, bên trong đen mà mây một mắt trời trèo trời, đất trời chấp mắt tức tiểu bầu khí chấp trong lòng nghĩ đến cái kia thượng cổ yêu động rốt cục nên xuất hiện trên đời bất quá này một dị tượng kiên trì không tới thời gian nửa ngày tự biến mất rồi thiên đ i ệ u một lần nữa tĩnh lãng thế nhưng tình cảnh này cho chào mọi người nhiều tin tưởng biết cái kia thượng cổ yêu động nhất định sẽ xuất hiện xem ra chỉ là vấn đề thời gian sau đó mấy ngày không ngừng có người tới đây vạn yêu thành đã người đông như mắc gửi trong thành một chỗ sân dư tử tâm đi tại khách sạn trong hoa viên chỉ thấy trong vườn hoa này mặt cầu nhỏ nước chảy cũng không có thiếu cây ăn quả giờ khác này chính là hoa nợ thời gian từng cái cây ăn quả đầu cảnh đều mở có vô số diễm lệ đoá hoa mỹ lệ cực kỳ nàng bên người có một nữ tử tương tự là sinh mỹ lệ làm rung động lòng người hai người du đãng trong hoa viên thưởng thức này mê người cảnh sắc dư tử tâm nhưng hỏi dò xin hỏi sư tỷ ta nghe mọi người đều đàm luận một cái tên là thuần dương tử người người này tại sao lại có như vậy thanh danh hiến hách bây giờ người này lại đi nơi nào cái kia sư tỷ nghe nói như thế nhất thời tựu i tinh thần tỉnh táo nói cho nàng biết thuần dương tử sở dĩ nổi danh còn muốn từ hắn tại biên hoàng sự tích nói tới người này một thân tu vi được chỉ là nguyên anh kỳ thời gian là có thể chém giết hợp đạo kỳ dị giới sinh linh mà hắn đến rồi hợp đạo kỳ càng thêm tật cùng chính là đ ị a tiên cảnh cao thủ cũng lưu không được hắn nghe nói hắn còn đi một chuyến dị giới cũng không phát hiện chút tổn hao nào đã trở về người có thể biết dị giới à, năm đó không biết phái ra bao nhiêu đệ tử tinh anh đi trong dị giới mặt đánh thăm dò hư thực đáng tiếc những người kia cũng không còn cách nào trở về mà cái này thuần dương tử không chỉ có hoàn hảo trở về chính ở chỗ này cứu một cái đ ị a tiên cảnh cường già trở về cũng cho chúng ta muôn bên trong mang đến thật nhiều không biết dị giới tin tức càng nổ tung là hắn vẫn là bảy m à u chiến y kẻ nắm giữ muốn biết bảy mẫu chiến y đại biểu hàm nghĩa phi thường đặc thụ đồng thời nghe đồn bảy mẫu chiến y tổng cộng luyện chế ba Thế h n n ư vì lẽ đó một cái c kia một mươi ê năm h o a cũng được khen là hoàng kim một mươi năm dân tộc từ trước đến nay không có như vậy vênh vang đắc y qua ngươi khả năng không thể nào tưởng tượng được vẫn bị dị giới đè lên đánh không dân tộc sẽ tại thuần dương tử dẫn dắt hạn một đường đánh tới đối diện thành trì đồng thời hắn còn đem đối diện độ kiếp kỳ nhân vật trực tiếp giết chết thẳng giết đối phương lại cũng không có người có thể cùng với đối địch mới thôi nhưng là tu vi của hắn cũng chỉ là hợp đạo kỳ a liên quan với truyền thuyết của hắn còn có rất nhiều dù sao cũng hắn chính là thật lợi hại biên hoang những đệ tử tinh anh kia không không đúng hắn phục s á t đất coi như là độ kiếp kỳ những sư huynh kia cũng cam bái hạ phong mà hắn tại trở về phía sau càng bị trưởng môn trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền trong lúc nhất thời vô cùng vinh dự thế nhưng tự từ, từ hắn xuống núi phía sau vẫn chưa về l o á n một cái mấy năm thời gian cũng không biết hắn đi nơi nào cho nên nói hắn là một cái truyền thuyết một cái tột cùng tồn tại thượng thanh cung bên trong cũng không biết có bao nhiêu người đem hắn tôn sùng là trong lòng ngẫu tượng dốc lòng muốn giống như hắn đáng tiếc thuần dương tử cứ như vậy một cái không người nào có thể thay thế nghe nói trưởng môn có ý định vun b ó n hắn đem bản môn vô thượng đại pháp đều truyền thụ cho hắn chính là vì bồi dưỡng hắn làm đợi tiếp theo trưởng môn đây nghe đến mấy cái này nổ tính tin tức dư tử tâm không khỏi cảm khái thế gian lại vẫn có lợi hại như vậy nam tử quả thực cùng thanh phong không kém cạnh tại nàng nghĩ đến nếu như thanh phong ở đây cũng không nhất định sẽ thua ở này t h u ầ dương tử bao nhiêu đây hai nữ trò chuyện chính vui mừng. liền thấy một người đàn ông đi tới người này không là người khác chính là thần nam thần nam nhìn thấy hai người ý cười đầy mặt nói ra đoạn vũ sư mội cũng tại các ngươi đang nói những chuyện gì à đoạn mưa nhìn thấy thần nam vội và nói g n nguyên lai là thần nam sư m i n h chúng ta chính đang b à n luận thuần dương từ đây không biết sư m i n h có thể biết người này thuần dương từ thần nam gật gật đầu trong mắt có chút khinh thường vẻ nói năm đó ta tại càng thêm hiểm ác địa phương căn bản không biết người này chờ ta trở lại phía sau tự nghe nói hắn đi xuống núi vì lẽ đó chưa bao giờ bài tiến đoạn mưa nhìn thấy hắn ánh mắt ấy nhưng trong lòng thì bao nhiêu có chút không thích muốn biết nàng nhưng là coi thuần dương tử là làm trong lòng ngẫu t ự ợ đây mà này thần nam không chỉ trong mắt có chút k h ô n g phục trong miệng cũng là làm cho người ta có chút khinh thường cảm giác tuy rằng thần nam tại tông môn cũng là có chút danh tiếng nhân vật đáng tiếc cùng thuần dương tử so với không biết thua kém bao nhiêu đây nghĩ tới đây nàng đối với thần nam có chút bất mãn dù sao nàng năm đó nhưng là tại đại điện bái sư trên từng thấy thuần dương tử người này cái kia cuộc sống xoáy khí không nói bản thân tự làm cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời chương bảy trăm sáu mươi tám tiêu gia du đoạn mưa nhớ lại cái kia một ngày đông nhiên nghĩ đến đó là một loại gì cảm giác tiêu hình như cùng ở sau người hắn t i ự u có một loại cảm giác an toàn đồng thời nhìn bóng lưng của hắn cũng là người ta có một loại phía trước coi như là núi đao b i ể n lửa cũng dám theo hắn quyết trí tiến lên trên người hắn có một loại không nói được mị lực và khí chất cho nên nàng thật sự có thể cảm giác được tại biên hoa nơi g n nào hắn nhất định là cái kia loại vùng cánh tay hô lên người theo như mây nhân vật vừa nghĩ tới nếu có thể cùng ở sau người hắn công kích dị giới sinh linh ngay lúc đó nàng đều có chút kích động không thôi đáng tiếc ca đang tiếc nàng là không có cái kia loại cơ hội vì lẽ đó giờ khắc này nghe được thần nam có chút k i n h thường âm thanh nàng tự có chút một m thần nam nơi nào biết việc này còn đón lấy nói ra kỳ thực hắn là không có đi chúng ta nơi nào đi hắn cựu sẽ biết cái gì gọi là khủng bố như vậy đoạn mưa nhưng là đổi vội và nói g n ta nghĩ coi như là thuần dương tử đi các ngươi nơi nào hắn cũng nhất định sẽ làm ra không bình thường sự t ì n h dù sao hắn thái quá khác với tất cả mọi người nghe được lời nói của nàng thần nam không khỏi s ư ơ n g sở lòng nghĩ cái tên này đầu nhất định hỏng rồi ngựa khí cũng có chút ôn giận nói ra ngươi có thể biết chúng ta đi nơi nào thần ma chiến trường a đó là đối kháng v ự c ngoại ma đầu t u y ế n đầu tiên chiến trường a cùng nơi nào muốn so sánh mới dị giới sinh linh cũng chỉ có thể xếp tới phía sau thôi đoạn mưa nhưng cũng không dám gật b ừ a nói thần ma chiến trường tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng là năm đó tại biên hoang đi lính thời điểm ta là biết dị giới sinh linh rốt cuộc có bao nhiêu hưng ác những vực ngoại kia thiên ma cũng chỉ đến như thế thôi cái gì ngươi có thể biết thần ma chiến trường đến cùng có nhiều mắt nhìn hai người vì là này muốn tranh đấu dư t ử tâm lập tức cắt ngang thần nam nói với thần nam sư m i n h không biết ngươi tới này ý gì thần nam liếc mắt nhìn đoạn mưa trong lòng còn có chút không xóa dù sao năm đó hắn tại thần ma chiến trường đánh sống đánh chết bây giờ nhưng không có được ưng có biểu dương này vốn là để hắn trong lòng có chút thất lạc bây giờ lại còn có người nói bọn họ nơi nào cũng không có gì đặc biệt hơn người càng thêm để hắn hỏa lớn tại hắn nghĩ đến cái kia cái gì thuần dương tử cũng bất quá chỉ là số may mà thôi có thể cái kia mấy năm vừa vặn đổi tới dị giới cao thủ đều có việc không tại mà thôi dù sao thì là tên kia chó ngáp phải rồi hắn có thể không tin tưởng thực lực của người kia sẽ có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy nhất định đều là chính bản thân hắn nhuộm đấm đi ra dù sao cũng hắn chính là vì chính mình hót bất bình dựa vào cái gì mọi người đều là đánh sống đánh chết tên kia tự thu được, được vô thượng vinh quang hắn tại thần ma chiến trường cũng không biết bị thương bao nhiêu giết bao nhiêu bệnh nhân cũng không có được tương ứng vinh quang. hắn chính là cảm giác không công bằng rất không công bằng vì lẽ đó một khi có người nhắc tới tên kia hắn đều là hận răng căn trực dương dương bất quá lúc này nghe được lời nói của dư tử tâm hắn cũng không tốt lại cùng đoạn mưa tính toán việc này bằng không cũng hiện ra hắn thái quá hẹp hòi nghĩ tới đây hắn miễn cưỡng lộ ra từng chút một tiếu dung nói cũng không có cái gì chỉ là nghĩ đến nhìn nhìn ngươi mà thôi hắn lời mới vừa vừa nói xong t cứ nghe một thanh â m nói ra ồ các ngươi đều ở nơi này tiểu sư m ộ i các ngươi để cho chúng ta tìm thật là khổ a mọi người ngẩng đầu nhìn qua liền thấy có ba nam tử chính đi bên này đi qua chỉ thấy một người cầm đầu sáng sủa mắt tinh đoạn mưa lập tức cao hứng gọi nói kim sư h i n h là mấy người các ngươi cái kia kim sư h i n h gật gật đầu x o á t một cái mở ra một mặt cây quạt đến chỉ thấy cái kia mặt quạt trên viết ba chữ to tiêu gia du nay phó diễn xuất ổn thỏa một phong lưu công tử hình tượng nhìn thấy đoạn mưa không khỏi trong ánh mắt toát ra loẹ loẹ tinh quang kim sư h i n h tên là kim thành thán hợp đạo hậu kỳ tu vi tại thượng thanh cung cũng là có chút danh tiếng danh tiếng kia còn tại thần nam bên trên thần nam gặp hắn cũng muốn khách khí kêu lên một tiếng sư h u n h kim thanh thắn nhìn mấy người nói chúng ta vừa vận trong lúc rảnh rỗi liền tới xem các t ử hà tiểu sư muội không là ta nói ngươi mọi người đều là đồng môn đệ tử tự cần phải thân cận nhiều hơn mới tốt dư tử tâm gật gật đầu nhưng không nói thêm gì thần nam nhìn thấy kim thanh t h á n ánh mắt ấy nhìn dư tử tâm trong lòng lại có chút khó chịu mà này kim thanh t h á n rõ ràng chính là đến nước hẹn dư tử tâm để trong lòng hắn lại có gì không hận đáng tiếc hắn cùng dư tử tâm tạm thời cũng không có cái gì liên quan chỉ có thể trơ mắt nhìn có thể hắn nhưng trong lòng thì lấy chắc chủ ý thừa dịp này một lần cơ hội nhất định phải đem này nha đầu tóm lấy mới tốt để tránh khỏi đêm g i i mộng nhiều mấy người nhàn phiếm vài câu kim thánh thắng t ể u thu xếp mang dư tử tâm cùng đoạn mưa đi ra ngoài đi bộ thuận tiện tiếng hô thần nam vốn tưởng rằng cái tên này sẽ không đi cái nào nghĩ hắn căn bản là không có chối tử muốn cùng theo một lúc đi chơi buồng địch kim thánh thắng những người nào vậy liếc mắt là đã nhìn ra thần nam cái tên này đối với dư tử tâm không đúng bất quá ngại mặt mũi cũng không thể không dẫn người nhà không l à vạn yêu thành giờ khắc này người đến yêu hướng về vô cùng náo nhiệt dư tử tâm đám người tại phố lớn thượng khán những các bạn hàng kia bán các loại ly kỷ ngoạn ý lúc này nhưng có hai cái yêu quái nhìn dư tử tâm cùng đoạn mưa hai người không ngừng chỉ chỉ đ i ể m điểm lại vẫn tới khiêu khích một lần này nhất thời chọc giận kim thanh thắn mấy người thần nam trong lòng n í n giận vừa vặn không chỗ tung ra đây nhất thời t i ể u hung hãn ra tay rồi mặt khác một bên thanh phong cùng bạch hổ mấy người vừa vặn đi ngang qua nơi nào sau khi nghe phương tranh đấu huyền vũ nói muốn đi nhìn xem cho vui đáng tiếc bạch hổ nói đến hắn đã hẹn cẩn thận còn lại người hay là trước đi gặp người đi cứ như vậy thanh phong cùng dư tử tâm hoặc giảm ộ t lần gặp vỡ cứ như vậy một lần nữa bỏ lỡ bạn yêu thành ở ngoài một tòa phía trên ngọn núi lớ to lớn mặc chu heo người một bên hóa thành một người mặc lục bảo mắt to nam tử tại trước người hắn còn có hai nam tử một cái là kim điêu vương một cái là trăm chân giết ba người đi tới một chỗ ghế đá trước ngồi xuống t i ể u nghe cái kia mặc chu âm thanh hận hận nói ra vạn yêu thành chủ quả thực chính là yêu giới bại hoại vì là bản thân tư nhân dĩ nhiên cởi mở vạn yêu thành cho phép nhiều người như vậy loại đi vào hắn chẳng lẽ không biết thượng cổ yêu động bên trong thiên yêu tàn hồn đối với chúng ta cũng phi thường trọng yêu ạ kim điêu vương lạnh giọng nói ra như vậy có thể làm sao muốn biết vạn yêu thành một ngày thu lợi qua ngàn vạn h kim điêu vương âm thanh vừa ra hạ một thanh âm trói hai đón lấy nói ra hừ thật muốn ép chúng ta chẳng qua nhiều liên hợp một ít đại yêu đem hắn bạn yêu thành tiêu diện lời này vừa nói ra kim điêu nhất thời kinh sợ nói trăm chân minh nói cẩn thận này lời cũng không thể nói mỏ nếu như bị tên kia biết rồi cái thứ nhất xui xẻo chính là ngươi chăm chân giết bốn lần nhìn nhìn trong lòng cũng là một hư không lại nhiều lời nói. lại lời m ặ chương là bảy trăm sáu mươi chín hồng hoang kim điêu nghe được lời nói của mặc d u không khỏi lệnh d ê n một tiếng nói mặc d u không là chúng ta nhát gan sợ phiền p h ứ c muốn biết cái tia người có thể là dạng gì tồn tại nếu như thật đắc tội tàn nhẫn cái tia người mấy người chúng ta nhưng là chịu không nổi tại địa giới này trên cái tia người nhưng là giấm trên một cước mặt đất đều muốn đầu thượng run lên bất luận ma giáo vẫn là chính đạo cái kia không muốn cho hắn một ít thể diện nghe được kim điêu những câu nói này mặc c h ù chỉ có thể lạnh dê một tiếng không tiếp tục nói nữa Trong chân riết nhưng từ y phục bên trong lấy ra hai hạt màu đỏ viên thuốc hắn quay về hai người nói ra tốt rồi tốt rồi đừng vì người khác tổn thương huynh đệ chúng ta cảm tình đây là ta luyện chế huyết danh đan hôm nay mang đến chính là cho hai vị huynh trưởng thưởng thức một phen đan này có thể bổ sung huyết khí chính là là thượng hạng hàng cao cấp cái kia hai yêu nghe nói như thế nhìn về phía cái kia đan dược đến chỉ thấy đan dược đỏ như máu bên trên có h u n h quang thiểm diệu còn có phủ văn như ẩn như hiện một luồng nồng đậm mùi hương thoang thoảng khí tức không ngừng chuyển vào trong núi mặc chu cầm một viên nhìn một chút lại ngửi ngửi đổi vội và nói ân tam đệ ngươi này luyện đan thủ pháp hình như lại tiến bộ rất nhiều t i ự u để cho ta tới trước tiên thưởng thức thưởng thức nói hắn t i ự u đem cái kia đan dược vứt vào nhìn trong miệng chỉ cảm thấy đan dược này nhập h ậ u một luồng huyết khí lực lượng t i ự u tràn ngập ra mặc chu không nhịn được hô to một tiếng nói không tồi không tồi quả nhiên là thượng hạng đan dược kim điêu cũng không khách khí đem đan dược mất vào trong bụng không ngừng bắt đầu khen ngợi trong chân giết nhìn hai người ăn thoải mái này mới nói ra đa này chính là ta dùng tới trăm loại linh dược phối hợp vạn ngàn huyết khí l u y ệ n chế đương nhiên không giống người thường ta cái này còn có mười với lượng hai vị huynh trưởng nếu như c ố ý ta có thể rẻ một chút bán ra cùng các ngươi lời này vừa nói ra mặc chu cùng kim điêu liếc mắt nhìn nhau nói ta nói tam đệ hào phóng như vậy cảm tình là thiếu linh thạch kim điêu cười hì hì nói t ố t cái kia hai anh em chúng ta t i ệ u một người nam viên trong thành một chỗ cung điện to lớn bên trong một người ngồi ngay ngắn tại cung điện cuối hoàng kim trên bảo tọa tại hắn bên cạnh có một người mặc áo bào đen Cả của cũng lúc cùng cái cáo chủ, bảo người đều ẩn giấu tại áo bào đen bên trong, liền hắn cũng là một vùng tăm tối, để người thấy không rõ lắm. Người này lúc này đang cùng trên bảo tọa cái kia người báo cáo nói, thành chủ, ta trong thành thu lợi mỗi ngày ngàn vạn, không tại tiêu tối, kia lợi mỗi đều để dấu thu thấy mặt một tăm tọa ta áo báo bào bao bộ là rõ lắm. l ân u ữ a kia ngài chỉ định chính góp là là cái chỉ mức là có tích thể góp đủ rồi. Ân, rất ồ i Ơn, r tốt những người ngu này thật vẫn cho rằng có thể có được thiên yêu tàn hồn bọn họ cũng không nghĩ nghĩ cái kia thiên yêu tàn hồn ở đâu là tốt như vậy bắt được gọi người của chúng ta chuẩn bị tốt nhất định muốn tận cố gắng hết sức bắt lấy cái kia thiên yêu tàn hồn yêu quái này hồn đối với ta có tác dụng rất lớn những nhân loại kia dám muốn cất đoạn thì đem bọn hắn hết thể đều d i ế t chết người áo bào đen nghe nói như thế dĩ nhiên không có nửa điểm v ẻ kích động chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt gật gật đầu nói ra kính xin thành chủ yên tâm ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này những chúng tiểu nhân n g kia đều đã dốc hết sức đầu nay một lần muốn đại s á t đặc s á t một lần muốn để những nhân loại kia biết yêu cũng không phải dễ chê ơ nay vạn yêu thành bên trong thế lực khắp nơi lục tục lên s à n đại môn phái môn phái nhỏ có đủ mọi thứ đều đến tham dự này một đại thịnh sự đêm hôm ấy bầu trời lại một lĩnh bầu trời hồng quang khắp trời dường như bị hỏa thiêu giống như vậy đảo mắt lại bắt đầu bay lên hoa tuyết lớn tuyết rơi 3 ngày 3 đêm. trong lúc nhất thời bầu trời mỗi ngày đều có cảnh tượng kỳ dị sinh ra kỳ quái không nớt thanh phong mỗi ngày đều trong phòng tu luyện rất ít đi ra ngoài chỉ muốn lợi dụng quãng thời gian này đến tăng lên chính mình các loại thực lực trong lòng hắn lo lắng còn có thật nhiều đại sự không có làm đại sư m i n h sự t ì n h mẫu thân sự t ì n h còn có hạ giới bên trong đáp ứng kỳ lân tử sự t ì n h cũng không thực hiện chính mình còn phải nghĩ biện pháp đem thiên quan đám người nhận lấy sự tình nhiều đến không suệ chính là thực lực của hắn không đủ để chân gấp cũng không phải biện pháp còn cần từng bước từng bước đi tới mới được trước mắt hắn còn không có tìm được tiểu sư tỷ cũng không biết nàng đến cùng ở nơi nào có lẽ còn muốn đi một lần vân c h i thiên cung mới tốt đi hắn vứt bỏ những tạp n i ệ m này bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện thời gian cực nhanh đảo mắt lại là bảy ngày thời gian nay một ngày chạm vạng thời gian chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn tuyệt yêu l i n h toàn bộ ngọn núi càng l à đ đ n g nhiên từ trung gian nứt ra một cái khẽ hở thật lớn khe hở kia sâu không gặp đáy ngăm đen cực kỳ cũng không biết thông hướng nào mà tất cả mọi người bắt đầu nghi hoặc chẳng lẽ đây chính là thượng cổ yêu động nhập khẩu ả đang lúc mọi người đều nghi ngờ thời điểm cái kia trong hẻm núi phát sinh vạn đạo hào quang phóng lên trời đêm, đêm đen chiếu sáng ngời cực kỳ lại hình như bảo sơn giống như vậy mọi người nhìn cái k i a trong hẻm núi hình như có vô số bảo vật chất chứa trong đó một dạng chỉ là lúc này ai cũng không có động cũng không dám lộn xộn này hào quang chiếu dọi một ngày một đêm lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang phát sinh một đạo kim sắc c ổ sáng tại khe nứt lớn bên trong phóng lên trời lập tức một cái nửa ngưng thực kết dưới cánh cửa ở giữa không trung hiện ra hiện ra trời ạ sẽ không nói cho ta cái k i a thượng cổ yêu động nhưng thật ra là một cái thế giới đi có người kinh ngạc thốt lên nói thanh phong đám người cũng là xứng sở không rõ vì sao t h a n h phong vốn tưởng rằng yêu động tối đa dường như năm đó tại ngũ kỳ sơn trên phượng hoàng cung giống như vậy nhưng là bây giờ nhìn lại hắn vẫn là đem vật ấy tưởng tượng quá đơn giản theo kết giới kia cánh cửa càng ngày càng n g ư n g tụ cuối cùng nơi nào dĩ nhiên hóa thành hai đạo thanh đồng cửa lớn nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới trên bầu trời cũng chỉ có cái kia hai đạo môn a thật quỷ dị thật kỳ quái vô số người nhìn tình cảnh này đều có chút n gây người lại nhìn cái kia thanh đồng trên cửa lớn điêu khắc một tượng cổ cự yêu thú giống này giống như thật như ảo tại trên đầu hắn có thái dương mặt trăng cùng tính không ngay vào lúc này cái kia giống dĩ nhiên k h ẽ động trong ánh mắt bắn ra một vệt màu trắng hào quang quay về vô số người nhìn quét mà đến hào quang chỗ đi qua mọi người chỉ cảm thấy có như rơi vào hầm băng cảm giác đám người không khỏi dồn dập lùi về sau trong lòng ngạc nhiên đón lấy liền thấy cái kia giống đông nhiên quay về đám người hút một cái vô số hồn lực từ mọi người trên đầu bay lên lại bị cái kia giống cách không hấp thụ đi nhìn đến đây mọi người dồn dập tiếp tục hướng phía sau trốn đi có người kinh ngạc thốt lên nói một lần này dĩ nhiên hút ta một phần năm hồn lực này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiếp theo liền nghe được đám người dồn dập hô to hồn lực bị hút đi thật nhiều càng nhiều người vui mừng không có ngay lập tức xông lên cái k i a giống nhìn đám người lại k h é động đón lấy cái k i a giống ngựa đầu hét lớn một tiếng nhất thời thiên địa cũng bắt đầu run dày giống như vậy toàn bộ không gian đều là run run thanh âm kia càng là mang theo hoảng sợ bay truyền khắp chu vi mười vạn dằm nơi vô số người yêu đều bị thanh âm này chấn hoa mắt váng à đầu không n ứ t tùy theo liền thấy n h ậ t nguyện tinh thần bắt đầu xoay tròn cái k i a giống thân thể bắt đầu hư hóa cuối cùng hóa thành một đạo hào quang bắn vào trên cửa lớn vay nhưng mà một tiếng vang thật lớn cửa lớn răng rắc răng rắc vang lên cuối cùng ẩm một cái hoàn toàn mở ra trong cửa chính nhất thời có một luồng hình như trong đó chính là một cái hồng h o a n g thế giới một loại chương bảy trăm bảy m i tiên cổ vĩnh t ồ n vạn thế không tuyệt mọi người thấy tình cảnh này chính kinh t h á n không thôi t i u nghe một cái hình như hàng cổ tới nay t i u tồn tại âm thanh nói ra tiên cổ vĩnh t ồ n thiên địa b á c h o a n g vạn thế không tuyệt vì là yêu vĩnh sương các bên trong cơ duyên tùy duyên mà được dám to gan phá hoại yêu vực người chết nghe nói như thế người ở tại tràng không bất nhất mặt t r ò n váng không là nói có đại yêu động phủ hiện thế sao làm sao đột nhiên lại biến thành thượng c ổ yêu vực đùa gì thế còn đoạt được cơ duyên không bị bên trong những đại yêu kia ăn cửa di đà phật đi chính là có người vui vẻ có người b u ồ n nghe nói như thế vô số người đều cao hứng không nớt vạn yêu thành đại điện bên trong đông nhiên một đạo bạch quang bắn nhanh mà đến quay về đại môn kia liền muốn bắn vào đi vào nhưng là lúc này một luồng lớn lao lực lượng ở một cái đem hắn ngăn cản ở ngoài cái thanh âm kia lại nói ra yêu lực quá cao dễ dàng đối với yêu vực sản sinh nguy hại không được đi vào đạo kia bạch quang tại cửa đồng lớn trước lộ ra nguyên hình dĩ nhiên là vạn yêu thành chủ bản tôn giáng lâm vạn yêu thành chủ quay về đại môn kia lạnh dên một tiếng nói cho ta tránh ra lệnh i t tất cả mọi người bất ngờ chính là cái kia nhìn như uy lực vô cùng một trường soát một cái tiến nhập cái kia trong cửa chính sau dĩ nhiên im hơi lạc tiếng dường như từ trước đến nay chưa từng xảy ra tựa như đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm môn tiêu bên trong một tiếng vang ầm ầm nổ vang đón lấy một đạo bạch quang từ môn bên trong bắn ra quay về cái kia vạn yêu thành chủ tựu bắn nhanh mà đi vạn yêu thành chủ nhất thời vận chuyển huyền công chống đối ra cái nào nghĩ cái kia đạo hảo quang dường như mang theo vạn ngàn núi lớn uy năng giống như vậy nháy mắt tựu đem vạn yêu thành chủ đánh bay ra ngoài không thấy t â m hơi tình cảnh này nhìn thấy vô số người trong mắt nhất thời kinh ngạc cực kỳ bất quá càng nhiều người trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía bởi vì mọi người giờ khắp này đều tại huấn tưởng cái kia yêu vực bên trong có hay không sẽ có vô số thiên tài địa b ả o đây rốt cục vẫn là có người không nhịn được đi trước một bước cái kia người quay về cái kia cửa lớn bắn nhanh mà đi khi hắn đến rồi cửa thời điểm hơi hơi trần trừ một cái thế nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn hắn răng một cái tựu đi vào trong đó t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh tuyệt đối mọi người chờ giây lát nhìn thấy cái kia người đi vào phía sau tiểu lại cũng chưa hề đi ra cần phải là thông qua có tấm gương sáng đích thực lực lượng mọi người thì có dũng khí cái thứ hai người động cũng không chút do dự tiểu đi vào trong cửa chính vẫn là không có phát sinh đặc thù gì sự t ì n h giờ khác này có người bỗng nhiên lớn tiếng gọi nói giờ khác này không đi càng chờ khi nào đi c h ậ m e sợ liền lông cũng không có nói tiểu có mấy người hướng về bên trong và vào mấy câu nói này vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn vô số người bắt đầu chen lấn hướng về bên trong và vào ngoài vạn dặm vạn yêu thành chủ một mặt bất khả tư nghị nhìn phương xa hắn từ trước đến nay không nghĩ tới dựa vào tu vi của hắn sẽ bị người một cái tựu đánh thành như vậy thời khắc này hắn chỉ cảm thấy cả người đau nhức xương quất không biết gãy lịa bao nhiêu chỉ nghe trong miệng hắn n ỉ h ĩ nó nói cái này không thể nào cái này không thể nào cái kia đến cùng là dạng gì tồn tại a h ạ c tiên tử cùng tù long một mặt do dự nhìn cái kia yêu vực cỡ lớn h ạ c tiên tử trong miệng lầm bầm nói tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái việc này lộ ra quỷ dị thượng cổ yêu động cũng là đại gia lời đồn đãi mà thôi ai có thể nghĩ tới này một lần trực tiếp xuất hiện một cái yêu vực đây không nên suy nghĩ nhiều lần này nhưng là một cái lớn tốt cơ hội có lẽ là chúng ta một cái lớn cơ hội đây ta bảo hòa thượng trào niệm một tiếng niệm vật nói hết thệ đều là cơ duyên gây nên chúng ta hiện tại cũng vào đi thôi ta ngược lại thật ra trong cảm giác mặt có lẽ có không ít thứ tốt đây h ạ c tiên tử nghe nói như thế cũng không nói thêm nữa liền theo hai người phi thiên mà đi dư tử tâm đoàn người tụ tập cùng một chỗ theo đám người tràn vào mà đi thanh phong chờ mười hai người giờ khắc này cũng tụ tập ở cùng nhau thanh phong này mới xem như là đ ê m này mười hai người đều biết hết nhìn vô số người và yêu tranh nhau chen lấn tiến nhập cái kia phiến trong cửa chính thành phong không cảm nghĩ cửa í n hình như không h có đ gật gật hơi hơi tới này bạch hổ còn rất hài hước bất quá thời gian không đám người đám người cũng nên đến khi xuất phát từ bạch hổ đánh đầu đám người lần lượt mà vào thanh phong đi tới trước đại môn theo một cước đi vào trong đó chỉ cảm thấy cảnh sát trước mắt biến nào nháy mắt liền đi tới một thế giới khác chỉ là hắn lại nhìn t à h ư u nhất thời có chút há hốc mồm bởi vì không chỉ có mười hai thanh chiến sĩ không có tại hắn bên người chính là huyền nữ cũng không biết tung tích nguyên lai này b í cảnh bên trong không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy mà là đem tất cả mọi người phân bố đến rồi chỗ bất đ ộ n g vừa rồi nhìn hình như vô số người nhưng là đến nơi này quảng đại yêu vực bên trong cựu có chút không đủ hắn thần thức hơi động phát hiện chu vi trăm dặm nơi đều không có một người sống tại hắn phía trước là một mảnh lớn vô cùng sa mạc cảnh tượng này không biết vì sao hình như quen thuộc như thế cựu tốt như năm đó bảy phái bích võ lâm thời tiến vào cái kia mật địa một dạng hắn nhớ rất rõ ràng lúc đó hắn vừa rồi bị truyền vào trong đó chính là ở đây trong sa mạc mặt phóng tầm mắt nhìn tới sa mạc hình như không có tận đầu một loại chỉ là hắn lập tức liền cảm giác dưới chân hạt các hình như tại hướng xuống dưới sụp đổ mà đi hắn trong lòng giật mình t h ị huyết chi dực lập tức liền thả ra ngoài bay đến giữa không trung tựu i tại hắn vừa rồi bay lên ngáy mắt một tấm tràn đầy răng miệng rộng tựu i quay về hắn vừa rồi đứng yên địa phương c à n tới thanh phong nhìn thấy đây là một chỉ sa trùng thân dài ba triệu nhiều cả người màu vắng đất giờ khác này cái kia sa trùng nhìn thanh phong há mồm ra phát sinh ô ô tiếng giống giận thanh phong lạnh r ê n một tiếng quay về cái kia xa trùng bắn ra một c h ỉ một đạo hào quang từ trên tay hắn xẹt qua chỉ nghe soạt một tiếng một đạo quang nhận x ẹ t qua cái kia xa trùng đầu lâu đã bị chỉnh tề cắt đi xuống thanh phong bay xuống đem vật ấy yêu đan lấy ra phát sinh bất quá mâu chỉ lớn nhỏ mà thôi hắn than thở một tiếng chỉ có thể cảm thán có chút ít còn hơn không cho tới thi thể sao loại cấp bậc này đồ vật hắn thật sự là không lọt nổi mắt xanh lười được thu lại một đường hướng phía trước trong biển cắt thỉnh thoảng b ư ớ c lên những xa trùng kia rất nhiều lúc thanh phong đều là trực tiếp tránh ra không để ý tới những người này dù sao đạt được thu lợi cùng trả giá không được tỷ l hắn cũng lười được đ ộ n g t h ủ một đường bay nhanh mà đi trên đường cũng nhìn thấy mấy bóng người bất quá hắn cũng không nhận ra tự nhiên cũng sẽ không để ý tới cứ như vậy tại vô tận trong biển cắt bay bay liệu qua thời gian một ngày một đêm phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa kiến trúc một tòa nguy nga vô cùng cung điện chương bảy trăm bảy mươi mốt cựu vĩ hồ thanh phong bay nhanh mà đi đến rồi phụ cận mới nhìn thấy cung điện này tuy rằng to lớn có thể trải qua nhiều năm bão cắt ăn mòn cũng đã rách tả tơi t r u n g quanh nhìn nhìn, trên cung điện mặt tấm biển đã sớm phong hóa không thấy bóng dáng lại nhìn cái kia cung điện to lớn cửa lớn mặt ngoài nước sơn mặt sớm đã không có t â m hơi đẩy ra nó cửa lớn phát sinh quất k ế t tâm thanh vô cùng c h ó i h a i đi tới cung điện bên trong lệnh hắn bất ngờ chính là nơi này dĩ nhiên không có có gió cắt xâm nhập trước đại địa phương một tòa màu đen kịt ghế ngồi mặt nằm úp sấp một cô không xương thanh phong đi lên phía trước nhìn thấy bộ xương kia có chút như là hồ ly g á n g dấp nghĩ đến hẳn là yêu hồ nhất tộc đi cái tên này xem ra vẫn là rất lưu luyến quyền lực sắp chết cũng muốn nằm úp sấp trên bảo tọa bốn lần nhìn sang bên trong cung điện trống rỗng cũng không có cái gì thái quá vật đáng tiền đúng là cung điện kia trên tường có một bức một bức bích họ một cái to lớn yêu quái sinh có chín cái đầu lâu chỗ đầu lâu k i a to lớn từng cái đều có cung điện này lớn nhỏ to lớn cổ đủ có dài mấy chục trượng dựa theo cái k i a hình tượng có thể thấy được đây cũng là một loại loài chim còn có thể nhìn thấy mấy cái đầu lâu đang săn giết yêu thú mà thân thể của nó càng thêm không biết nhiều lớn chỉ là nó ẩn giấu tại trong mây mù căn bản thấy không rõ lắm hình tượng tiếp tục nữa cái k i a cựu đầu đ i ể u đây một đường cất bước đi tới một chỗ to lớn bên trong dây núi bên trong dây núi ở vô số yêu hồ yêu hồ phát hiện cựu đầu điệu cứ bắt đầu cùng nó tranh đấu đáng tiếc cựu đầu điểu thật lợi hại vô số yêu hồ bị giết chết cái kia cựu đầu đ i ể u đây p h ấ n hận nhất thời phun ra vô cùng đại hỏa trực tiếp đem sơn mạch này đốt thành sa mạc nhìn thấy tình cảnh này thanh phong bị khiếp sợ không được trong lòng nghĩ tới đây cần lợi hại cỡ nào pháp lực mới có thể làm được điều này yêu hồ nhóm đều chết trận t i ể u tại cựu đầu đ i ể u muốn ly khai thời điểm đ ỗ n g nhiên đại địa nứt ra rốt cuộc lại có một cựu vi yêu hồ từ dưới đất đi ra con này yêu hồ cái đầu to lớn đủ có cao t r ă m trượng hai cái nhất thời chém giết đồng thời đáng tiếc là yêu hồ mặc dù trọng thương cái kia cựu đầu đ i ể u nó vẫn là bỏ mình bất quá tự tại hắn bỏ mình một khắc một đạo lưu quan từ trong đầu hắn bay ra vậy hẳn là là hồn phá chỉ thấy cái kia hồn phách bay về phía nơi sâu xa của đại lục cũng không biết cuối cùng đi nơi nào hình tượng đến nơi này bên trong t i ê u kết thúc thanh phong có thể thấy được đến đây chính là yêu hồ bộ tộc bị tiêu diệt nguyên nhân mà này cỗ yêu hồ k h u n g xương khả năng cũng có cái gì nói đầu đi hắn lại lần nữa đi tới bộ xương kia trước trong lòng không khỏi than thở nói này yêu hồ bộ tộc cũng coi như có chút huyết tính dĩ nhiên không trốn đi chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn là toàn bộ yêu linh đã như vậy ta liền làm chút chuyện tốt đem ngươi này k h u n g xương trốn đi cũng coi như là để ngươi m ù yên mà đẹp nói tới chỗ này hắn vươn tay ra thận trọng cầm lấy không xương ngay vào lúc này hắn mới nhìn thấy bộ xương kia phía dưới lại vẫn có một tờ bản đồ thanh phong hiếu kỳ cầm lên chỉ thấy phía trên viết nói nắm ta phát u ố t tìm ta h ồ n khách chờ ta sống lại thời gian tất nhiên sẽ có thâm tạc lại nhìn bản đồ còn thừa lại bộ phận ghi lại một cái bản đồ thanh phong nhìn qua một lần tuy rằng nhìn không hiểu lắm bất quá muốn là dựa theo nơi này đến làm t o a độ vẫn là có thể tìm được chính là không biết mình có thời gian hay không cuối cùng hắn vẫn là đem bộ xương kia để vào vạn mộ châu bên trong hết thể tùy duyên nếu như thời gian đầy đủ hắn sẽ không để ý đi giúp cái tên này một lần chỉ là đã nhiều năm như vậy hắn thi thể đều hóa thành bạch quất cái kia yêu hồn tồn tại độ khả thi chắc hẳn cũng là vô cùng thấp đi hơi lắc đầu hắn cũng không quản được rất nhiều lại nhìn nơi này cũng không có có thứ gì đáng tiền nhưng vào lúc này hắn vừa rồi lúc sắp đi chợt thấy màu đen kia ghế ngồi có một nước sơn khối lướt xuống bên trong dĩ nhiên lộ ra đỏ như máu v ẻ hắn hiếu kỳ bên dưới phất ống tay háo một cái từng đạo nhỏ như tơ nhện hào quang phát sinh nhất thời t i ể u đem cái kia ghế ngồi mặt một tầng nước sơn mặc quên lộ ra bên trong chân chính màu sắt đỏ như máu màu huyết hồng cái kia một đầu bên trong hình như có mạch máu tràn ngập trong đó một loại thanh phong con m không khỏi suy đoán nói chẳng lẽ đây là trong đồn đãi t h ầ n mục dưỡng hồn mục nếu như vật này lời vậy mình có thể coi là kiếm m ộ n rồi dưỡng hồn mục chính là hiếm có thiên tài địa bảo nghe nói to bằng ngón tay một đoạn nhỏ t i ể u có thể bán được mấy trăm linh thạch mà như thế một tảng lớn dưỡng hồn mục giá trị khó có thể đánh ra à, chính mình quả thực chính là nhặt được một khối bảo a vẫn là cự bảo chỉ là vật ấy chính mình này một chuyến t i ể u không có đến không a h á n cao hứng vô cùng đem vật này để vào vạn mộ c h â u bên trong đến sau lại cảm thấy không nắm chặt chụp lại bỏ vào lọ đá gian phòng gỗ bên trong ở nơi này linh khí dồi dào có lẽ còn có thể tầm bổ một phen này một đây lại lần nữa bốn lần quan sát một phen này một lần hình như thật sự không có bất kỳ vật có giá trị hắn bước ra đại điện bên trong tự nghe phía sau chuyển đến một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g đại điện dĩ nhiên trong khoảnh khắc sụp đổ mất thanh phong có chút kinh ngạc đến sau một nghĩ tự minh bạch nguyên do trong đó lúc này hắn cũng không dừng lại nữa thị huyết chi rực dò ra tiếp tục phi hành dựa theo địa đồ bày tỏ chỉ cần dọc theo một phương hướng đi sớm muộn cũng sẽ đi ra sa mạc nơi này nguyên bản đều là thanh sơn nước biếc cái tiêu cự đầu điệu cũng thực sự là lợi hại không nớt cứng rắn đem nơi lây hóa thành sa mạc này cũng để hắn đối với yêu vật khả năng hiệ nhớ năm đó tại yêu vực bên trong cái kia yêu hoàng mười tam thái tử đã đủ dũng mãnh chỉ là muốn cùng yêu q u á i này chắc hẳn bất quá là như gặp sư phụ mà thôi hiện tại nghĩ nghĩ năm đó kỳ lân tử nhất định phải tới đây vượt bên trong cũng nói cho thanh phong thế gian này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy lúc đó hắn còn không lý giải hiện tại hắn là biết rồi kỳ lân tử nơi yêu vực có lẽ chỉ là một cái đơn độc không gian mà thôi cũng có lẽ là thất lạc yêu vực một góc thôi chân chính yêu vực tùy tiện đi ra một cái yêu vương có lẽ nếu so với yêu hoàng huyền thiên lợi hại hơn mấy phần đi hắn càng thêm to gan suy đoán có lẽ thao thiết cùng giống những tên kia cũng chỉ là huyết mạch không thuần hậu bối đệ tử mà thôi cựu liền kỳ lân tử khả năng cũng chỉ là có một chút chân chính kỳ lân huyết mạch thôi chính như cái k i u kỳ lân tử từng nói trong thiên hạ sự t ì n h hắn còn hiểu rõ quá ít quá ít vô số bí ẩn việc hắn đều là không hiểu được giống như cùng hạc t i ê n tử không phải nói nàng là cái gì thần hạc tiên vương đ ờ i sau như vậy cái này thần hạc tiên vương đến cùng là ai là sinh hoạt tại yêu vực bên trong hay là thật như nàng nói tới là tại tiên vực bên trong như vậy vấn đề đến nàng một cái chứng thật có thể biết những h kia có phải hay không là nàng tưởng tượng ra được đây tuy rằng nàng trưởng thành rất nhanh nhưng là có chút g i a hỏa không chính là như vậy sao tỷ như thiên quan vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn cũng không cách nào phân phân biệt rõ ràng cái gì là thật cái gì là giả còn có năm đó hắn nhìn thấy hoàng kim thiên cung cái kia thân ảnh khổng lồ lại là cái gì vật kia lại có thể xuyên qua thời không nắm lên một cái thế giới khác đồ vật loại này kinh khủng tu vi lại là cái gì cấp bậc chương bảy trăm bảy mươi hai thủy quỷ nghĩ đến cái kia hoàng kim thiên cung hắn không khỏi lại lấy ra khối này khắp vẽ ra thiên cung hai chữ lệnh bài đến nay hắn nhìn lệnh bài kia cũng là bình thường căn bản là không có nhìn ra có cái gì bất đồng đồng thời khi đó cái kia nhìn về phía mình nữ võ thần lại là ai vì sao trong mắt của nàng hơi có chút không bình thường hào quang hết thể hết thể đều là câu đố giống như vậy có lẽ chỉ có chính mình biến đầy đủ mạnh lớn mới có thể thấy rõ này mọi chuyện ngọn nguồn đi thu hồi lệnh bài hắn không lại nghĩ nhiều tiếp tục đi về phía trước m à đi một chỗ khác h ạ c tiên tử thông qua bí pháp dĩ nhiên tìm được tù long hai người gặp lại tự nhiên vui vẻ sau đó tù long nói cho nàng biết hắn dùng bí pháp tìm được một chỗ đậu phủ mời nàng cùng nhau đi tới h ạ c tiên tử không có chần trừ hai người liền hướng cái tia động phủ nơi đi đến tam bảo hòa thượng dĩ nhiên bất ngờ gặp thiên long tự đệ tử minh tâm minh tâm nói cho tam bảo mọi người mấy năm qua đều đang tìm hắn còn tưởng rằng hắn có chuyện gì xảy ra đây tam bảo một mặt hổ thẹn tâm ý nói cho minh tâm hắn rất tốt không có chuyện gì minh tâm nhìn ra tam bảo còn có tâm sự cũng biết chính hắn một đại sư huynh trong lòng có chấp h nhiệm vốn muốn khuyên l ơ n một phen cái nào nghĩ tam bảo nói cho hắn chính mình tâm ma đã biến mất hơn nữa có lẽ tương lai không xa tịu i sẽ hoàn toàn tốt minh tâm nghe nói như thế trong lòng cao hứng không ớt sư huynh đệ hai người t i u bắt đầu dựng bầu bạn cùng cất bước lên dư tử tâm một thân một mình đi tại mênh mông bên trong ngọn núi lớn đông nhiên nàng nhìn thấy trên núi đỉnh điểm nơi càng có một p h ậ tháp này để nàng rất là kỳ quái này yêu vực bên trong làm sao sẽ có phật thắp nơi chẳng lẽ đây là h u ấn tượng thanh phong một đường đi về phía trước rốt cục đi ra vùng sa mạc phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên nơi lướt qua bình nguyên phía trước lại bị một cái thông thiên lớn sông cản lại chỉ thấy cái kia nước sông lan lộn lớn sóng thao thiên toàn bộ sông lớn nước đều là màu da cam màu da cam hắn đứng tại bờ sông có thể nhìn thấy cái kia trong nước dĩ nhiên bao bọc lưu xa chính là những hạt cắt này để này nước sông mới sẽ biến thành bộ rắn này sông lớn bên trên sương mù sáng tỏ tầm nhìn bất quá bên ngoài trăm trượng cũng không biết này sông lớn nước rốt cuộc sâu bao nhiêu thanh phong cảm thán thế gian dĩ nhiên như vậy đục ngầu sông lớn chính là không biết ở nơi này hay không còn có cá tôm sinh tồn trong đó lệnh hắn càng thêm bất ngờ chính là hắn chỉ là phi hành trăm triệu nơi nước sông hạ liền chui ra một cái bốn năm trượng cá lớn cái tiêu cá lớn cả người và ngóng ánh trước có mũi thở to lớn trong miệng tất cả đều là hàm răng sắp bén chỉ thấy nó bay lơ lửng lên trời b a y về thanh phong tựu i cá tới thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quanh ngư cái tiêu cả người ra rẻ dĩ nhiên không có một tia lân tiến nhìn thấy được trượt không lưu thu ráng vẻ thanh phong đương nhiên sẽ không sợ, sợ này cá chỉ là đối với nó tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi vì sao bởi vì hắn còn chưa từng ăn thứ này không khỏi sinh ra nghĩ muốn làm một cái ă n ăn ý nghĩ có ý định này hắn đưa tay t i ể u đem này cá lớn nắm ở trong tay cái kia nghĩ này cá cả người quá trơn còn có vô số chất nhầy lại thêm nó khí lực to lớn nhất thời t i ể u từ thanh phong trong tay chạy ra ngoài chỉ nghe dầm một tiếng chui vào trong nước t i ể u không thấy bóng dáng thanh phong nhìn thấy nhất thời trong lòng khó chịu cũng một đầu đâm vào trong nước mặt nay trong nước v ẫ n đục không nớt thanh phong chỉ có thể mở ra thần thức điều tra rất nhanh hắn liền thấy cái kia cá hoa vàng hắn lạnh rên một tiếng nói ngươi này cá nhỏ còn muốn chạy trở lại cho ta đi nói hắn liền hướng trước cấp tốc bơi đi cái nào nghĩ cái k i a cá tốc độ cực nhanh mỗi khi thanh phong muốn đổi u tới hắn thời điểm nó đều sẽ nhanh lên một bước nay để thanh phong càng thêm căm tức không thôi trong lòng nghĩ đến định muốn đổi u tới nó không được bằng không mặt của hắn mặt hướng về nơi nào thả đến cứ như vậy một đường đuổi một đường trốn bất chi bất giác thanh phong dĩ nhiên đi tới nước đ á y nơi chỉ thấy cái k i a cá một đầu đâm vào trong bùn thanh phong nhất thời nhanh tay lại mắt bàn tay lớn tìm tòi hóa thành một to lớn bàn tay tựu đối với phía dưới tòm tới ai có thể nghĩ tới hắn một chào này cái tia cá không có bắt lên đến dám bắt một cái to lớn thủy quỷ thủy quỷ kia thân cao một triệu trên cổ mặt treo đầy khô lâu s ơ n sọ xinh mắt to sống mũi cao đầu trán to lớn sáng người lượng sau đầu một đoàn tóc rối b ờ i khoác ở phía sau thủy quỷ kia bị thanh phong một c h à o tóm lấy lại vẫn đầy mặt đỏ bừng bừng cũng không biết có phải hay không là ngày hôm qua uống rượu quá nhiều đến giờ khác này thấy nó run run người thể tự cả người chấn động này mới hoàn toàn tỉnh lại thanh phong cũng có chút há hốc mồm không nghĩ tới bắt lấy thứ như vậy hắn có chút chán ghét t i ể u đem thủy quỷ kia cho ném ra ngoài như thế rất tốt thủy quỷ kia nhất thời nổi giận trứng mắt một đôi mắt to quay về thanh phong một quyển tựu đánh tới thanh phong bản không muốn gây sự thay vào đó ra hỏa dĩ nhiên dây t h a n h phong nhất thời một trường ép xuống b a y về hắn đánh tới thủy quỷ kia một thân thần thông cũng lợi hại chỉ thấy hai tay hắn một đống một thanh trăng l ư ớ i liềm xúc t i ự u xuất hiện ở trong nước lại nhìn hắn mua trăng l ư ớ i liềm xúc toàn bộ mặt nước t i ự u cuốn lên vòng xoáy khổng lồ đến ở đây dưới nước t h a n h phong một thân thực lực không phát huy ra bao nhiêu trong lúc nhất thời chỉ có thể cùng yêu quái này đánh ngang tay nay để hắn có thể buồn bực không thôi lại thêm này nước sông thái quá và đục thật là không cách nào chiến đấu không có chiêu hắn cũng chỉ có thể đi lên bơi đi bất hòa yêu quái này một loại tính toán làm sao yêu quái kia càng đánh càng nghiện trực tiếp đuổi theo thanh phong yêu quái kia cũng theo sát mà tới yêu quái kia nhìn thanh phong nói ngươi nhân loại này còn muốn chạy hôm nay ta liền muốn đem ngươi ăn sống l ộ sống h ẳ n đến thanh phong nhìn yêu quái này sát tâm to lớn cũng bị chọc giận lòng nghĩ n g ư ơ i người này không biết phân biệt hổn thỏa một cái điên cùng giết người ma hôm nay nhìn ta không thu thập ngươi cũng tốt vì dân trừ hại nói hắn vung tay lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời vận ra thiên địa bát hoang thủy long quyết này nước quyết vừa ra nhất thời ngưng tụ ra một cái năm mươi sáu mươi trượng to lớn thủy long cái tia thủy long lăn lộn bay về thủy quỷ nào cắn mà ra thủy quỷ kia kinh sợ nhất thời vung lên trăng lưới liềm xúc cùng thủy long chi t h a n h phong lạnh lên một tiếng vận ra chân ma công quay về thủy quỷ kia lại đánh tới cái nào nghĩ thủy quỷ cũng không phải dễ t r e o đồ vật trăng l ư ớ i liềm xúc v u n g lên nhất thời khuấy lên xung quanh nước sông hình thành một to lớn thủy long quyền phóng lên trời cùng thủy long không ngừng đụng vào nhau lại dùng trăng l ư ớ i liềm xúc che ở trước người chống đối thanh phong ma công công kích cái tên này đổ còn rất lợi hại thanh phong quản không được rất nhiều chân ma công hóa thành một thao thiên ma c h ả o quay về hắn đẻ ép xuống thủy quỷ nhìn thấy cái kia ma trào nhưng không có vẻ sợ hai chút nào dĩ nhiên phóng lên trời đáng tiếc là hắn còn đánh giá thấp thanh phong đòn đánh này dầm một tiếng đã bị ma trào chương a n h p bảy trăm bảy mươi ba thân ngoại hóa thân thanh phong truy đuổi thủy quỷ một đường hà xuống cái nào nghị thủy quỷ tốc độ cực nhanh đuổi không trên thanh phong tuy rằng phiền muộn cũng không thể tránh được tự tại hắn nghĩ muốn từ bỏ thời điểm phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc thủy quỷ k i a soạt một cái t i ể u chui vào đi vào chỉ thấy cái kia kiến trúc dĩ nhiên dùng vô số người xương sợ dựng hình thành giường như mộ phần đầu một loại gián dấp trong đó một cái nhập khẩu đen nhánh nhìn thấy được giường như m u ố n ăn thịt người miệng rộng một loại thanh phong nhìn này cửa động hơi nghi hoặc một chút trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ đây chính là thủy quỷ kia xào huyệt không có nghĩ nhiều hắn cũng theo cái kia cửa động bơi vào đi vào này cửa động chật hẹp vừa tiến vào bên trong rồi lại là mặt khác thuận theo t h i ế niệm thanh phong từ một hành lang dầm này dưới đất cùng phía trên có một tầng thật mỏng màng ánh sáng cách xa nhau vì lẽ đó cũng không có nước chảy xuống dưới đất không gian trên vách tường vây quanh không ít vàng xanh xanh sáng lên tảng đá cũng không biết là cái gì bảo thạch đ ê m này không gian chiếu sáng sáng ngời không n ớ t chỉ là nơi này căn bản là không có thủy quỷ kia c á i bóng hắn đi vào bên trong đi phía trước lại biến chật hẹp lên quẹo mấy đạo cong phía trước không gian lại biến lớn lên t i ê u hắn lại đi ra một đoạn hành lang thời điểm phía trước quang ảnh l ó i lên một thanh trăng lưới liềm xúc cựu quay về đầu của hắn chém tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong g ơ lên năm đấm quay về cái kia trăng chỉ nghe phịch một tiếng thủy quỷ kia mang theo trang lưới liềm xúc cựu đằng đằng đằng hướng phía sau rút lui mà đi lúc này thanh phong nhìn thấy phía trước nơi cuối cùng dĩ nhiên có một hoàng kim lớn quá tài cũng không biết bên trong đ ự n g món đồ gì thủy quỷ kia nhìn thanh phong hoa hoa hoa la to lên đồng thời càng thêm điên cuồng công kích lên thanh phong đến thanh phong con mắt hiếp lại cũng không dài dòng nhất thời thái ớt chân ma công thả ra ra, ra trên bầu trời một đạo to lớn ma trường ép một chút mà xuống phịch một tiếng thủy quỷ đã bị ép tại hạ thanh phong đi lên phía trước một trường chém ra thủy quỷ kia đầu đã bị hắn chém hạ xuống chết không thể chết lại lệnh hắn kỳ quái là nay thủy quỷ chỉ chạy ra một điểm dòng máu màu xanh lục điều này khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi hắn đá một c ư ớ c thủy quỷ kia thi thể liền thấy cái kia thi thể lõe lên vài cái dĩ nhiên hóa thành một đoạn mộc đầu lại nhìn cái kia đầu cũng đã biến thành đống ván gỗ n à y mộc đầu biểu bì màu đen bên trong xanh biếc dường như ngọc thạch giống như vậy cũng không biết là cái gì mộc đầu bất quá tại hắn nghĩ đến hẳn là này mộc đầu thành tinh mới có thể hóa thành thủy quỷ chính là như vậy cũng có chút để người thật bất khả tư nghị hắn đem này hai đoạn đồ vật để vào vạn mộ trâu bên trong tiếp tục tiến lên hướng về cái kia hoàng kim quan tài nơi đi tới chờ hắn đi tới nơi này Liên t hắn ấ y này quan tài đúng là thuần tài là tạo, kim chế h chỉ là nghi hoặc ở nơi này đến cùng nghi Hắn là là này nơi đến gì. ở sẽ vật một tay dựng tại bên trên hơi dùng sức cựu đem cái k i a nắp quan tài mở ra lệnh hắn không có nghĩ tới là quan tài đ ổ vật bên trong lại còn là một khối xanh biếc vô cùng một đầu này một đầu sinh trưởng cùng người một loại hình dạng chỉ là trên đầu mặt còn không có sinh ra ngũ quan chỉ có một đôi mắt sinh trưởng r a dáng dấp đến cựu tại thanh phong buồn bực thời điểm cái k i a đầu gỗ đ ỗ n g nhiên mở mắt ra quay về thanh phong cựu bắn nhanh ra một đạo màu xanh lục hào quang tốt tại thanh phong tốc độ phản ứng vội vàng né tránh mà mở đón lấy liền thấy cái kia mục đầu đầu của người ta bên trong bắn ra một vệ màu trắng hồn phách xoạt một cái tiến vào thanh phong t h ứ c hải bên trong lúc này hắn liền thấy một cái mini d a o long bộ dáng yêu hồn chạy thanh phong sâu trong ý thức mà đến xem bộ dáng là tìm đến thanh phong thần thức tới thanh phong nhìn hắn một bước đi đến trước mặt nó nói ngươi là đang tìm ta hả bởi vì thanh phong thần thức càng thêm ngưng tụ giờ khác này giống như cùng chân nhân một loại cái kia d a o long hồn phách cùng thanh phong tương đối lên liền một nửa đều không có g a o long vốn muốn giết chết thanh phong thần thức nhưng là giờ khác này nhìn thấy tình huống như thế nơi nào còn có do dự xoay người vừa chạy ra ngoài đi đáng tiếc đã thanh phong trong thần thức một thanh phi kiếm bắn ra soạt một cái tựu đem cái kia dao long chém vì làm hai nửa g i a o long kinh hãi đến biến sắc còn nghĩ c h ố nữa n làm sao một tòa lao tù từ trên trời r g xuống chính là lôi điện cùng tiên thiên tử khí cô động m à thành nháy mắt tựu đem hắn che phủ vào trong đó g i a o long hung tợn nhìn hắn dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói đê tiện nhân loại vô liêm sỉ ztano buộc không nói lại vẫn dòm ngó ta b ả n thể ngươi thực sự là đáng chết thanh phong cao mày nhìn nó chốc lát nói ta khi nào dòm nó ngươi bàn thể còn chưa phải là thủy quỷ kia dẫn ta tới đây ngươi lại đánh lấy ta nếu không phải là ta thần thức cường đại hiện tại đã chúng ngươi chiêu cái tên nhà ngươi ngược lại là kẻ ác cáo trạng trước ta nhìn ngươi mới là không ấn h ả o ý nói một chút đi cái kia mục đầu có diệu dụng gì ngươi muốn chờ trong đó cái kia dao long hồn phách lạnh dê một tiếng nói ngươi nghĩ thì hay lắm việc này liên quan đến dòng dõi của ta tính mạng như thế nào lại nói cho ngươi đây thanh phong không có nghĩ tới tên này sẽ nói như vậy hắn cảm giác cái tên này có chút ốc hắn nhìn một chút cái kia yêu hồn nói thượng thiên có đức yêu sinh không bằng như vậy ngươi nói cho ta cái kia mục đầu tác dụng ta sẽ tha cho ngươi này tàn hồn dao long yêu hồn khà khà cười gần hai tiếng nói cho thanh phong nghĩ đãi thanh phong hơi lắc đầu nhìn ta cái tên này dĩ nhiên khó chơi hắn cũng không dài dòng nữa chỉ thấy hắn vươn tay ra trên tay vô số thần thức hóa thành sợi tơ một loại quay về cái kia yêu hồn tựu i quân lấy đi qua yêu hồn kinh hãi đến biến sắp nói ngươi không thể làm như thế ta nói ta cho ngươi biết còn không được sao thanh phong âm thanh có chút lãnh gốc nói đã muộn ta thay đổi chủ ý nói vô số thần thức tựu i đem cái kia tàn hồn bao vây trong đó chỉ nghe cái kia tàn hồn không ngừng têu thảm thiết qua không chốc lát cái kia yêu hồn đã bị thanh phong hoàn toàn hấp thu hết thần thức của hắn lại cô đọng một phen cho tới hắn vì sao lại không nghĩ bông tha tên kia còn chưa phải là hắn đã cho qua hắn cơ hội. hắn không quý trọng mà thôi đồng thời đối với như vậy yêu hồn hắn cũng không có tín nhiệm cơ sở vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là g i ế t nó an toàn nhất thân thức quý vị thanh phong tại nhìn về phía cái kia cằn m ộ t đầu hắn có thể đủ cảm giác đoạn này m ộ t đầu không đơn giản cái kia d a o lòng yêu hồn tất nhiên là có mưu đồ nhìn một hồi hắn đ ỗ n g nhiên có một ý nghĩ liền thấy hắn đầu lông mày hơi động thần hồn thấu thể mà ra một cái giống như thanh phong tiểu nhân đi tới cái k i ê u m ộ t đầu trên người thanh phong cảm thụ một phen nhất thời con mắt sáng lập tức thần thức tự chìm vào cái tiêu mục đầu bên trong nay trong đầu gỗ mặt dĩ nhiên có một màng nhỏ người làm lương luyện thức hải thanh phong n h ó á n g cái đã hiểu rõ này m ộ c đầu nguyên lai có thể cô động thần hồn còn có thể dùng để mở mang thần hải một khi đem này m ộ c đầu hoàn toàn luyện hóa tự có thể dùng để cho rằng thân thể đến dùng đồng thời có thể dùng vật ấy là có thể sống lại yêu hồn để nó hoàn toàn sống lại nghĩ tới đây hắn lập tức cao hứng không nớt bởi vì mình tu luyện luyện thần quyết hạ n ử a bộ đã có thể phân ra thứ hai thần thức đáng tiếc cho tới nay hắn cũng không tìm được đồ thích hợp cho rằng thân thể này một lần thực sự là đánh bậy đánh bạ chiếm được bảo vật như vậy chính mình ngày sau chẳng phải là có thể có thể cô động thứ hai thân thể thân ngoại hóa thân nếu như nói như vậy chính mình chẳng phải là thêm ra một cái tính mạng Đồng thời t ố chương độ tu l bảy trăm bảy mươi bốn phật tháp thanh phong khép lại hoàng kim quang tài đem nó thu vào vạn mộ c h â u bên trong lấy chờ ngày sau trở lại phía sau tự bắt đầu cô động thứ hai phát thân t r u n g quanh hắn nhìn một chút nơi đây đã không có bất kỳ vật có giá trị hắn đi ra cái này đậu quật mới vừa đến bên ngoài liền thấy cái k i a cá hoa vàng đang này cửa động bên du đãng cái k i a cá lớn nhìn thấy hắn dĩ nhiên lộ ra sợ sệt biểu tình cấp tốc hướng về phương xa bơi đi thanh phong luôn muốn đem nó bắt được đ đi, đi vào thời l n khắc vẫn là đ ư này hắn chợt nghe phía trước t h u y ể n đến tiếng kêu rết tâm thanh hắn nổi lòng hiếu kỳ thị huyết chi dực kích động bên dưới cấp tốc hướng về bên kia bay qua nhanh đến phụ cận hắn liền thấy có một nhóm mấy cái nam nữ đang cùng vài con yêu vật chém giết đó là vài con thân dài mấy chục trượng đỏ như màu màu cá lớn những cá lớn k i a trên đầu lạ mặt mang theo gai nhọn phốc to lớn trong miệng tràn đầy hàm răng sắc bén mấy cái nam nữ tu vi nguyên anh tả hữu giờ khác này bọn họ tranh đấu dị thường kịch liệt toàn bộ trên mặt nước đều là a n h thanh em b ù n g hùng lúc này tựu nhìn một nữ tử bị một con cá lớn quất bay đi ra ngoài đón lấy lại là một con cá lớn nhảy lên một cái liền muốn đem cô gái kia nuốt vào trong miệng giờ khác này tựu nghe một nam tử hô to không mớn đáng tiếc hắn nghĩ muốn cứu viện nhưng là đã không còn kịp rồi mắt nhìn nữ tử tựu phải bỏ mạng cá khẩu bên trong mọi người liền thấy một đạo hồng quang bay nhanh mà đến nguy hiểm lại càng nguy hiểm đ e m cô gái kia từ cá khẩu bên trong cướp đoạt lại nữ tử nhìn thấy thanh phong mang theo mặt nạ nhưng là trong cặp mắt kiết nhưng là cực kỳ thâm thúy hoảng loạn bên dưới nàng nhẹ giọng nói ra c ả m tạ thanh phong đối với nàng hơi gật đầu đem nàng để xuống đón lấy liền thấy hắn đưa tay trộm một cái nước sông bị hắn cô động thành một thanh to lớn thủy kiếm tiện đà một kiếm chém xuống p h một tiếng mấy con cá lớn đã bị hắn đánh bay ra ngoài những cá lớn kia ở bên trong nước lăn lộn mấy cái ngã lộn nào lại vẫn mu vẫn ra thiên địa b á c hoang thủy long quyết trong lúc nhất thời tám cái thủy long đều ra quay về cái kia mấy con cá lớn oanh oanh oanh nào tới nhất thời t i ể u đem cái kia mấy con cá nổ đầu tráng váng không ngớt những người kia nhìn thấy tình cảnh này dồn dập v ậ n s u ấ t kiếm chiêu đánh g i ế t mà đi đảo mắt t i ể u đem cái kia mấy con cá toàn bộ g i ế t chết ở trong nước lúc này mấy người dồn dập lại đây cảm giác tạ thanh phong ra tay tri ân thanh phong đúng là không có, có cảm ó c giác cái gì cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi một người đàn ông đứng ra nói ra tiền bối này cá lớn bị rét chết có ngài một phần công lao lớn ngài có thể chọn t r ư c lấy tốt địa phương thanh phong đương nhiên sẽ không để ý những thứ đồ này dù sao những thứ đồ này đối với hiện tại hắn tới nói quả thực chính là hơi không đủ nói liền hắn vung tay lên nói quên đi thôi những thứ đồ này các ngươi lấy đi đi ta còn có việc phải đi trước cô gái kia nghe được một lần nữa cảm tạ nói ra â n công vừa rồi ân cứu mạng không lấy gì báo đáp nếu như tiền bối hữu dụng đến địa phương của ta cứ việc mở miệng thanh phong gật gật đầu nói ra một chút việc nhỏ không đủ lo lắng nói cũng không chờ nàng nói cái gì nữa rời đi luôn cô gái kia nhìn thanh phong bóng lưng nhưng trong lòng thì đ ă n chiêu bất quá chốc lát những người kia thu thập xong cá lớn thi thể đem thứ tốt từng cái lấy ra phía sau nhìn thấy thanh phong đã rời đi trong lòng đều riêng phần mình cảm khái cũng không biết này thanh phong tên thật là tiết v ố i thanh phong một đường đi về phía trước không nghĩ tới này sông lớn cũng thật là rộng rãi cực kỳ dựa vào tốc độ của hắn cũng bay vọt một ngày một đêm mới hoàn toàn vượt qua mặt sông lúc này có thể nhìn thấy phía trước là một t ò a lại một t ò a n ú i lớn chỉ là lệnh hắn kỳ quái là những núi kia đều rất h o a n g vu trong lốc chỉ có không mấy cây cây cối tô điểm trong đó hắn liếc mắt nhìn địa đồ cảm giác cùng chỗ cần đến còn có thật xa khoảng cách chỉ có thể chậm rãi qua đi một đường trên có thể thấy được sinh vật không nhiều linh dược cũng là phi thường ít ỏi đổ nát thê lương cũng không ít cũng không biết này yêu vực bên trong trước đây đã trải qua loại nào chiến đấu khiến nơi này như vậy hoang vu t i ê n phương của hắn có thể nhìn thấy có khắp nơi trên đất đều là khe đức c ó n ú i lớn thật giống như bị c ự lực chém vỡ vỡ thành hai mảnh c ó n ú i lớn sụp xuống t i ể u hình như có người từ trên bầu trời một quyền đánh xuống trực tiếp đem núi lớn doanh thành mảnh vỡ tựa như cũng không biết ở đây cần bao lớn thực lực mới có thể làm được như vậy thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ ở trong núi chuyển nghệ chạy thanh phong đương nhiên sẽ không để ý tới những tiểu tựa hắn vẫn còn tiếp tục đi về phía trước nghị muốn đem cái kia yêu hồ hài cốt mang tới hồn phách của nó nơi đi mặt khác một chỗ dư tử tâm rốt cuộc đã tới phật tháp trước lúc này nàng mới nhìn thấy n à y phật tháp ở phía xa nhìn thấy được vàng trói lọi nhưng là đến rồi phụ cận mới phát hiện n à y tháp k ỳ thực đã rách t ả t ơi tháp này nhìn thấy được cùng sở hữu tam sừng cao tới sáu tầng mỗi cái tháp sừng bên trên đều có một cái màu vàng kim lục lạc có gió thổi qua sẽ phát sinh len k e n len keng l e lanh tiếng t r u n g này ngược lại là rất kỳ quái không biết tháp này tại sao lại treo lên vật này đồng thời từ ấy năm tới nay cái kia lục lạc còn có thể vang lên tự rất q u dị trong lòng nàng xoắn suýt con n ê n đi vào hay không nhìn một chút thời điểm chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên cái tia cửa tháp dĩ nhiên chính mình hướng về bên trong mở ra đi dư tử tâm phóng tầm mắt nhìn tới trong tháp có nhàn nhạt yêu khí bao phủ hiện ra có chút ngâm đen nàng bước vào trong đó đi vào bên trong tiến vào tuy rằng này tháp không quá vững chắc hình như chung quanh lọt gió tựa như thế nhưng này trong tháp rồi lại sạch sẽ tự kỳ tại tháp phía trước nhất có một tòa đại phật tượng đắp này tượng đắp không biết đã trải qua nhiều trên người thiếu niên vẫn là vàng trói lọi không có một tia cho bụi giống như bị người đã lau một phen răng rớp nhưng là này trong tháp nơi nào còn có một người chẳng lẽ thật vẫn có sinh linh ở chỗ này mang theo nghĩ hoặc nàng leo lên tầng thứ hai tầng hai bên trên có ba cái bồ đoàn trong đó trên một chiếc bồ đoàn mặt có một bạch cốt ngồi ngay nắn g bên trên dư tử tâm đi lên phía trước nhìn cái kia bạch cốt k h o á t trên người một thân áo cà sa trải qua nhiều năm cái kia áo cà sa dĩ nhiên cũng không hủy hoại không biết ra sao bảo vật nàng quay về cái kia áo cà sa đưa tay ra vừa rồi chạm đến áo cà sa cái kia áo cà sa tự đùng hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu linh đi áo cà sa hạ là một bộ bạch cốt khô lâu cái kia khô lâu cũng theo áo cà sa giải rác mà xuống hóa thành mảnh vỡ kết quả này là dư tử tâm không có nghĩ tới. nhìn thấy tình cảnh này nàng cũng chỉ có thể hô to tội lỗi hơi lắc đầu nàng tiếp tục đi lên leo trèo mà đi tầng thứ ba bầu trời không như vậy bất quá tại vậy bốn phía trên mặt tường nhưng điều khắc không ít bích họa nàng đi lên phía trước nhìn thấy cái kia trên bích họa mặt vẽ có một chín đầu chim khổng lồ bay lượn trên bầu trời thân thể lớn đủ có năm sáu trăm n h triệu răng dốc chim khổng lồ trong miệng không ngừng phun ra lửa hỏa diễm chỗ đi qua vô số yêu thú bị liệt hỏa đốt chết lúc này cái kia chim khổng lồ đi ngang qua tháp này một hòa thượng lấy lớn đại pháp lực chống lại cũng cùng cái kia chim lớn tranh đấu một phen sau cùng bảo tháp tuy rằng bảo vệ nhưng là hòa thượng nhưng cũng bởi vì pháp lực tiêu hao hết lại bị thương nặng vẫn là viên tịch Trưng thiên linh máu. dư tử tâm trong lòng nghĩ tới đây hòa thượng không phải là cái kia người đi muốn đúng vậy càng là tội l ỗ i đ â y cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nhìn hòa thượng cho xương than thở một tiếng tiếp tục đi lên làm nàng bất ngờ chính là tầng thứ tư trên nàng dĩ nhiên phát hiện một ít vết máu những vết máu kia dọc theo cầu thang hướng về tầng thứ năm đi tới đến rồi tầng thứ năm nàng nhìn đến đây lại vẫn có hòa thượng hải cốt một lần dĩ nhiên có mười mấy cỗ này trút bạch cốt toàn bộ ngồi ngay ngắn ở đó nhìn dáng dấp của bọn họ thời điểm chết hình như là xuất hiện cái gì đột phá t sự kiện bằng không cũng sẽ không đều là tư thế như vậy chết đi mà vết máu kia loang l ộ lại dọc theo cầu thang đi lên chỉ là vết máu càng ngày càng ít mà thôi dư tử tâm nhìn lầu sau lối vào trong lòng có chút do dự lúc này có thể thấy được đến này trong tháp cần phải còn có một cái sinh vật nơi này như vậy sạch sẽ có lẽ chính là vật kia gây nên cũng không biết vật kia là yêu hay là người thế nhưng có một chút có thể khẳng định là vật kia bị thương bằng không cũng sẽ không lưu lại vết máu nàng chân chờ là muốn là thật có đồ vật nàng nên làm như thế nào trực tiếp một giết tà cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi tới nếu đã tới không đi lên đều là không cam tâm nàng tiếp tục đi về phía trước dọc theo trên thang lầu đi phát sinh đắt tách tách tấm thanh thanh â m này vang vọng tại cả tầng lầu bên trong hiện ra đột ngột không ngớt lập tức sẽ đến cửa thang lầu thời điểm nàng rút ra phi kiếm làm xong công kích chuẩn bị chỉ lo sau một khắc có vật gì sẽ xuất hiện đến bất quá tình huống như thế dĩ nhiên không có phát sinh thứ sáu tầng hiện ra muốn so với cái khác mấy tầng sáng ngời không ít mà tại thứ sáu tầng trong tháp ở chính giữa nơi có một bóng người ngồi ở chỗ đó chỉ thấy thân ảnh kia khoác một cái to lớn cầm lan áo cả xa ngồi ở chỗ ở c bởi vì nàng đã thấy to lớn kia áo cà xa bên trên lộ ra hai cái lông sủ lỗ thai nàng đi về phía trước đi tới thân ảnh kia đối diện lúc này nàng mới nhìn rõ nguyên lai vật ấy dĩ nhiên là một hát miệng đầu hồ ly hồ ly khoác áo cà xa làm sao nhìn làm sao vô cùng quỳ dị lại nhìn kỹ đi có thể thấy được cái kia hồ ly dị thường ràn mua da rẻ hời hợt không nói đầy mặt đều là da rẻ nhăn nghèo Tiểu tại nàng quan sát thời mắt điểm, cái kia hồ ly bỗng nhiên quan nàng bỗng Hắn nhìn ra. hồ mở ly dư tử tâm bỗng không i tin g cười nói, ta hướng n g ơ i đã â về phía sau nhìn lại liền thấy phía trên vách tường kia dĩ nhiên có một bức vẽ cái kia vẽ trên một cô gái anh khí bộc phát mỹ lệ vô song dĩ nhiên cùng dư tử tâm có tám phần giống nhau chỗ nhìn thấy này chân dung trong lòng nàng không khỏi kinh sợ có chút khó tin nay để nàng hơi nghi hoặc một chút không ớt nàng xoay người nhìn về phía trước kia giàn mua hồ ly nói ra này tại sao lại có ta chân dung hồ ly khỏe miệng hơi vểnh lên nói trước sinh đời này ta c h ờ ngươi bao nhiêu năm rồi chính là vì chờ ngươi trở lại chờ ta vì sao nàng càng gana bờ b ự c hồ ly nhìn nàng nói năm đó ngươi từng nói qua trung pi sẽ về tới nơi này đến thời điểm t h u cắt tóc vì là nghi thường bầu bạn cổ phật thanh đăng hôm nay ngươi đã trở về nên là thực hiện lời hứa thời điểm dư tử tâm nhìn nó trong mắt có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ lập tức t i ể u nghe nàng nói ra quả thực chính là một phái nói b ậ y ta mới vào nơi đây khi nào hứa hạ lời hứa ngươi cái này yêu quái dĩ nhiên vọng tưởng cầm một bức v ẽ đến lừa gạt ta thật cho là ta là tiểu hài từ sao hồ ly nhìn nàng hơi lắc đầu nói t ử hà t i ế t tử ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn đổi ý đó cũng không làm năm đó hứa lời hứa nếu như ngươi không thực hiện ta chỉ có thể đem ngươi đưa đi cựu đầu đ i ể u nơi nào dùng dòng máu của ngươi cùng linh hồn đến sống lại nó nghe được câu này dư tử tâm cười lạnh một tiếng nói ta nghĩ ngươi mục đích cuối cùng chính là như thế chứ chẳng qua là ta có chút buồn bực ngươi tại sao lại biết đạo hiệu của ta vượt mực n g ư ơ i b ả n tự kêu là t ử hà tiên t ử a tuy rằng qua vô số năm nhưng là ta vẫn như cũ không có quên dư tử tâm càng nghe càng cảm giác việc này vô cùng quỷ dị trong lúc nhất thời nàng cũng hoài nghi có phải hay không mình bị kéo vào trong ảo cảnh nói b ậ y nói b ạ dư tử tâm nói xong lời ấy liền muốn ly khai không nghĩ lại lý biết cái này quỷ dị ra hỏa cái k i a hồ ly nhưng nói ra muốn đi đó cũng không làm nếu ngươi không thể thực hiện trước đây lời hứa tự cùng ta đi cứu rỗi cái k i a cựu đầu đ i ể u đi nói nó thân thể phất ống tay háo một cái nhất thời hóa thành một đoàn yêu vân quay về dư tử tâm đ á n tới dư tử tâm giận g ữ nói tìm chết thế nhưng không chờ nàng rút ra phi kiếm cái kia yêu vân đã nhào tới dư tử tâm nhất thời cảm giác một luồng đại lực chuyển đến dựa vào tu vi của nàng dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào đón lấy cũng cảm giác trên đầu m u ố n mất nhất thời hôn mê đi cái kia yêu vân bao bọc dư tử tâm t i ể u chạy ra khỏi lục giác bảo tháp thẳng hướng phía chân trời mà đi cũng không biết đến cùng đi nơi nào cũng không biết cái kia hồ ly đến cùng nói nói thật lời nói dối hết thể hình như đều là một cái mê một loại một chỗ khác mười hai thánh chiến sĩ bên trong chu tước đang bị ba cái yêu quái vây n ố t không ngừng đệ lên đánh lên chu tước giận dữ, v ậ n xuất hồn thân t h u ậ t làm sao cái kia ba cái yêu quái cũng không phải hời hợt hàng người chỉ thấy một người trong đó đ ỗ n g nhiên dĩ nhiên l ấ y ra một cái hiện ra kim quan g vòng sắt quay về cái kia chu tước liền đánh tới chu tước không để phòng bên dưới đã bị cái kia vòng sắt một cái b ắ n trúng nhất thời t i ể u hôn mê bất tỉnh chỉ thấy cái kia ba cái yêu quái nhìn chu tước trong đó một yêu nói ra khà khà cô gái này cũng phù hợp điều kiện sống lại ta chủ cựu đầu điệu t i ể u tại hiện tại à. nghe lời ấy một cái khác yêu nói với việc này nơi nào có dễ dàng như vậy vẫn cần tập hợp đủ m ộ ư ơ i hai người mới có thể chỉ là không biết đồ lao tổ có tìm được hay không cái kia thiết tử chỉ có nàng thân đều tiên linh máu đó là duy nhất có thể lấy sống lại cựu đầu điệu đại vương then chốt nơi thanh phong đang một đường đi về phía trước đối với những chuyện này đương nhiên hoàn toàn không biết mà này yêu vực bên trong cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy c h ỉ ít đến hiện tại hắn cũng không có thấy một cây linh dược cũng không biết có phải hay không là vận may của chính mình chưa đủ tốt đã căn cứ địa đồ bày tỏ hắn đã đi rồi một nửa lộ trình đ á n g t i ế c chỗ kia cũng thật là quá mức xa xôi lúc này tại hắn vượt qua một tòa núi lớn phía sau phía trước rốt cục xuất hiện tươi tốt thực vật xanh đó là một mảnh lớn rừng rậm bỗng nhiên hắn ánh mắt lộ ra cao hứng sắc thái bởi vì hắn cảm thấy huyền nữ vị trí. liền hắn không lại nghĩ nhiều nhanh chóng hướng về huyền nữ vị trí lao tới mà đi chẳng mấy chốc hắn liền thấy bên trong vùng rừng rậm một cái thân dài trăm trượng màu trắng cự xà đang cùng một cái đồng dạng chiều cao trăm trượng màu xanh lục cự xà tranh đấu cùng nhau cái kia bạch xà một n h ì n chín h là huyền nữ mà cái kia màu xanh biết yêu xà t i ể u không biết là cái kia yêu quái chương bảy trăm bảy mươi sáu va nở nga nở kiếm ảnh giờ khác này hai cái tranh đấu cực kỳ kịch liệt thanh phong không do dự nữa cũng xông lên trên chỉ thấy hắn vung tay lên ầm ầm một trưởng đánh đi xuống nhất thời t i ể u đem cái kiêm màu xanh lục đại xà đánh cái ngã lộn nhào đến đón lấy liền thấy hắn rút ra đại côn vận chuyển côn pháp ầm ầm đập xuống chủ nhân ngươi đã đến rồi huyền nữ âm thanh rất kích động rất cao hứng thanh phong gật đầu nói ân vừa vặn đi ngang qua nơi này cũng cảm giác được ngươi khí thức cái tên này xảy ra chuyện gì chủ nhân cái tên này nghĩ muốn ă n ta đoạt ta g i á n g trâu giúp ta giết chết nó thanh phong nghe nói như thế nhất thời không do dự nữa biến được càng thêm hung mánh lên huyền nữ vốn là vô cùng lợi hại thêm vào thanh phong giúp đỡ hai người không chờ một lúc thời gian tựu đem cái k i m màu xanh lục đại xà đánh ngã xuống đất huyền nữ hóa thân hình người vẽ mở cái kia đại xà bụng lấy ra nó rắn c h â u huyền nữ lạnh rên một tiếng tựu đem cái kia yêu châu nuốt vào trong bụng thanh phong hỏi do nàng như vậy làm được hạ huyền nữ nói cho hắn chúng nó huyền xà bất đồng thông thường rắn là hoàn toàn có thể nuốt loài rắn yêu châu chỉ cần nàng luyện hóa này yêu châu công lực định có thể tăng lên một đoạn lớn đây thanh phong nghe nói như thế cũng không nghĩ nhiều liền do nàng đi thanh phong hỏi thăm nàng này mấy ngày đều đã trải qua cái gì huyền nữ liền đem mình mấy ngày này trải qua sự tình một một nói ra nguyên lai nàng bị cái kia hảo quang trực tiếp phân phối đến rồi một chỗ trong động đất chờ nàng tìm tới thời điểm liền thấy này con rắn to yêu s à yêu kia trước tiên là đối với nàng lấy lòng hai người đều vì s à yêu tự nhiên có chuyện có thể nói đồng thời rắn này còn nói cho nàng biết nó biết một cái vị trí bí ẩn nơi nào có năm ấy thạch nhũ hóa thành thần dịch cái nào nghĩ nàng xoay người nháy mắt cái tên này t i ể u nhào tới muốn giết nàng lúc này nàng mới biết s à yêu kia lại muốn đoạt nàng giam châu phẫn nộ bên dưới hai người t i ể u liều giết t h ằ n g đến thanh phong lại đây giết nó việc này rất đơn giản thanh phong tại nhìn về phía xà yêu kia thân thể không nói hai lời đ là làm sau này n hết thảy thanh phong hỏi do huyền nữ tiếp theo có cái gì ăn bài huyền nữ suy nghĩ một chút chỉ là nói cho hắn muốn đi theo tại hắn bên người thanh phong nói cho nàng biết có thể chính mình đi tìm một ít cơ duyên làm sao huyền nữ lại nói nơi nào có cơ duyên nhiều như vậy vẫn là cùng tại thanh phong bên người tương đối an tâm nghe nàng như vậy nói thanh phong cũng không nói thêm gì nữa chủ tớ hai người tiếp tục đi về phía trước rốt cục dùng hai ngày thời gian thanh phong cùng huyền nữ đi tới một tòa núi lớn trước chỉ thấy này núi lớn nguy nga kiên cường cao vút trong m â y cũng không biết cụ thể có cao bao nhiêu thanh phong cầm lấy địa đồ nhìn qua một lần nói cần phải chính là chỗ này trên bản đồ này mặt đánh dấu một cái điểm đỏ cần phải chính là vị trí cụ thể chỉ là này núi to lớn n à y điểm đỏ cũng không biết cụ thể là nơi nào chỉ có thể chậm rãi tìm huyền nữ giờ khắc này có chút không hiểu hỏi do chủ nhân một cái không quen biết ra hỏa huyền nữ không biết ngươi vì sao nhất định phải giút hắn khó khăn thanh phong không nghĩ tới huyền nữ sẽ có như vậy nghi vấn liền nói ra còn chưa phải là người chủ nhân ta chiếm được một vài c h ỗ t ố t vừa vặn còn nó ân tình giải quyết xong nhân quả đồng thời cái tên này còn nói tất nhiên sẽ không đối xử tệ cùng ta vì lẽ đó vừa v ặ n tiện đường kết một thiện duyên huyền nữ gật gật đầu tự nhiên sẽ không nói gì nhiều hai người dọc theo núi lớn đi về phía trước một đường tìm kiếm ra trên núi này vô cùng yên tĩnh dĩ nhiên liền chỉ thú nhỏ đều không có an t ĩ n h khiến người ta cảm thấy trên người đều có chút q u ỷ dị làm hai người bỏ lên trên giữa sườn núi thời điểm huyền nữ t i ể u quay về thanh phong gọi nói chủ nhân ngươi nhìn nơi này có một sân động cũng không biết có phải hay không là chỗ đó thanh phong nhanh đi vài bước liền thấy cái k i a trên vách núi mặt có một đen nhánh cửa động chính bị vô số tươi tốt thảm thực vật c h á lớp nếu như không cẩn thận nhìn căn bản không thấy được hắn hướng về bên trong nhìn sang đen thùi lùi căn bản nhìn không tiến vào bao sâu thanh phong nhíu nhíu mày nói ra không quá giống a nơi này không gian nhưng là không lớn h ả vậy chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm đi thanh phong nhưng lắc đầu nói ra chờ một chút ta trước tiên dùng thần thức cha xét một phen lại nhìn nhìn kết quả lúc này hắn thần thức hơi động liền hướng cái kia trong động thăm dò tiến vào có thể thấy được trong động thông đạo h ố n lượn hướng về bên trong chỉ là đi rồi gần trăm mét khoảng cách đã đến tận đầu như vậy một nhìn nơi này đương nhiên không phải thanh phong đem tình huống bên trong cùng huyền nữ thuật lại một lần hai người tiếp tục đi lên núi đi lần này rốt cuộc lại đi rồi ngàn t r ư ợ n g cao giờ khác này hai người liền nghe được một tiếng to lớn tiếng gầm gừ từ trên đầu chuyển đến đón lấy liền thấy một đầy người hoa văn đại lá hổ đang trên một cái cây nhìn hai người trong mắt lộ h n g quang huyền nữ nhìn thấy cái kia đại lá hổ dĩ nhiên có chút vui mừng nói ra cái này sủng vật không sai không bằng ta thu rồi nó đi thanh phong chỉ cho là nàng đua dỡn cái nào nghĩ sau một khắc liền thấy nàng thân thể loại lên t i ể u cưỡi trên người con hổ kia con hổ kia cũng là cả kinh nhất thời t i ể u rằng co nhưng là huyền nữ làm sao sẽ bỏ qua cho nó chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại quay về con hổ kia t i ể u một chỉ điểm ra g à o con hổ kia quắt to một tiếng dĩ nhiên không ngừng b ư ớ c lên nhảy lên tại trong bụi rậm huyền nữ chính là không bung tay cũng quay về nó không ngừng đánh ra chỉ quyết nghĩ muốn thu phục hắn con hổ kia lại một lần nổi giận bỗng nhiên biến lớn gấp hai một lần này ra ngoài huyền nữ dự liệu vẫn còn bị nó bỏ rơi đi xuống con hổ kia giận dữ dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói càn g rỡ ngươi một cái yêu quái dĩ nhiên cũng n g h ị thu phục ta quả thực chính là cuồng dại vọng tưởng lệnh thanh phong bất ngờ chính là cái tên này dĩ nhiên cũng là một cái yêu quái nhưng là nó vừa rồi ngụy trang rất tốt yêu khí toàn thu dĩ nhiên không có hai người phát g ấ p ra giờ khác này liền thấy nó thân thể run lên dĩ nhiên đứng thẳng lên hóa thành hình người đứng lên lúc này nó lại lớn tiếng kêu to nói các ngươi hai người này dĩ nhiên dám quấy nhiễu bản hồ đại vương thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào cho ta nạp mạng đi cái tên này nói tự không chút do dự vật lên thanh phong vẫn chưa tránh né hắn vươn tay ra nhất thời một trưởng đánh ra một đạo đen kịt như mực trưởng ấn bị hắn đẩy ra tùy theo liền thấy hắn trên người bốc cháy lên hát sắt ma diễm dĩ nhiên vận lên ma công đến huyền nữ lạnh rên một tiếng song tay run một cái trên tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh màu xanh bảo kiếm giờ khác này cái kia ma trưởng đã đến hổ yêu trước người tự nhìn cái kia hổ yêu hét lớn một tiếng soạt soạt vung ra hai c h ả o lấy ra hóa thành hai đạo hàn quang dĩ nhiên đem cái kia ma trưởng xé rách đi lúc này huyền nữ đã cầm kiếm nào tới chỉ thấy huyền nữ bảo kiếm bay lượm một kiếm chém ra tựu có vạn kiếm ảnh đi theo này tay kiếm pháp để thanh phong cũng cảm t h ắ n không thôi Hắn nhiên đương chương ũ n n g biết kiếm một ít kiếm quyết, n g giờ là k h ắ bảy trăm bảy mươi bảy đại vương động huyền nữ tu vi gì độ kiếp k ỳ huyền xạ a có thể nói là thần thông q u ả n g đại thanh phong u ố n muốn đi lên hỗ trợ làm sao nhìn một hồi cũng không cách nào nhúng tay đành phải coi như thôi hắn bên này vừa rồi thu công pháp bên kia liền thấy huyền nữ đã đem cái kế hộ yêu, yêu đầu bên trong cựu đánh ra mấy đạo phủ văn đ ă n ký n g hồ ĩ đ yêu, yêu không ngừng hét thảm lên phát sinh vô cùng thống khổ âm thanh tha mạng a tha mạng a hình như lại cũng không chịu nổi hồ yêu bắt đầu cầu xin lên huyền nữ nhìn nó biểu hiện vẫn là như vậy không nóng không vội nói lần này ngươi có thể nguyện bái phục ở ta hồ yêu nhìn một chút nàng chọc dạ nói ra phục rồi phục rồi ta hổ yêu phục rồi còn không được sao huyền nữ lúc này hỏi do hắn trên núi này có thể có yêu động các loại địa phương chúng ta đang tìm kiếm một tàn hồn hổ yêu tạ ba tạ ba con mắt nói yêu động trên núi này có rất nhiều nổi danh nhất chính là đại vương động nơi nào mỗi ngày đều có yêu phong gầy ra mỗi khi gặp trăng tròn này càng có cảnh tượng kỳ dị sinh ra cũng không biết nơi nào có phải hay không có các ngươi tìm kiếm đồ vật đại vương động huyền nữ nói thầm nói ân đúng đấy dù sao cũng chúng ta trên núi mấy người đều xưng hô như vậy nơi này mấy cái ngươi còn có cùng bọc bạn thanh phong truy hỏi nói hai cái hầu như đẩy ngang toàn bộ thế giới trong lúc nhất thời tử thương vô số yêu quái lúc này lại có thiên hỏa giáng lâm thế gian thiếu đốt văn vật cái k i ê u một hồi đại hỏa đầy đủ đốt trăm năm lâu dài cái tiêu thiên hỏa mãnh liệt không có gì không đốt cũng không biết đốt chết rồi bao nhiêu yêu quái sau cùng nghe cựu đầu đ i ề u chiến chết kia thiên ngoại đại yêu bị thương nhưng bởi vậy liên lụy tức giận giới này sinh linh lại thả ra vô tận kỹ năng một lần phá hủy nửa cái thế giới tốt tại tên kia bị thương trên người cuối cùng tiêu hao hết yêu lực t i ể u không tại công kích đáng tiếc là giới này cũng bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng yêu quái vạn không tồn một đồng thời cái kia đại yêu cùng thiên hỏa lưu lại đồ vật đều mang c ó hủy d i ệ t khí tức khiến b u ồ n giới bên trong sinh linh nghĩ muốn hai ngén mới sinh mệnh phi thường khôn khó vì lẽ đó lâu dần yêu quái càng ngày càng ít này yêu vực cũng q u n g cư é cực kỳ những năm này tuy rằng khôi phục một ít thiên địa nguyên lực đáng tiếc có thể còn sống yêu thật là ít đến mức đáng thương bất quá đều là kéo dài hơi tàn m à thôi hai người không nghĩ tới giới này còn có thê thảm như thế qua lại thực sự là để người nghe đều muốn đau lòng không n ư ớ t càng lệnh thanh phong kinh ngạc chính là cái kia được là cấp bậc gì yêu vật mới có thể nắm giữ lợi hại như vậy l ự c sát thương hủy thiên diệt địa à đó không phải là chỉ có thiên thần chân tiên mới có thể làm chuyện xảy ra à chẳng lẽ yêu đi đến cảnh giới nhất định là có thể như vậy như vậy thật sự là thái quá khủng bố cùng không thể tưởng tượng nổi thanh phong nhìn cái kia hổ yêu suy n g h ĩ một chút lại hỏi nói dựao l giới này yêu vật không có có bao nhiêu vì sao lại muốn hiện thế đây sẽ không sợ những yêu vật này cũng bị loài người hoặc là những đại yêu kia cho tàn sát hầu như không còn hồ yêu nhìn hắn nói ngươi cho rằng đây là lấy ý chí của chúng ta làm chủ sao ha ha ha ngươi cũng quá nhìn hợp mắt chúng ta này chút tiểu yêu bất quá ta cùng mấy cái đồng bọn suy đoán nay một lần thượng cổ yêu vực xuất thế có lẽ cùng cựu đầu điệu có liên quan năm đó nó tuy rằng thân chết nhưng lại yêu hồn chưa diệt kéo dài hơi tàn lên ta tại nghị hắn có phải hay không tại chờ này cái cơ hội một lần nữa sống lại đây sống lại cái nào có dễ dàng như vậy thanh phong lắc đầu không quá tin tưởng hồ yêu nhìn thấy hắn không tin nhưng l à biễu môi một cái nói nhân loại các người nơi nào biết chúng ta yêu tộc lợi hại này một lần có lẽ tiến vào những yêu vật kia muốn hưng ở phúc dù sao giữa thiên địa này có vô số năm đó bỏ mình yêu hồn vẫn là có thể dùng đến bắt giữ an đi phía sau phi thường đại bủ thanh phong đối với lời nói của hắn đã không có thời gian để ý chỉ là trong lòng dậy sóng nghĩ đến lúc đi vào tông môn dặn dò đó chính là phải bắt được một thiên yêu tàn hồn chẳng lẽ nói cái tiêu tàn hồn chính là cựu đầu điệu hơn phách đây nếu là như thế việc này cũng thật là không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy khi còn sống chế bá một phương có thể thống lĩnh một giới coi như là chết rồi cái kia tàn hồn cũng không phải người bình thường có thể đối phó đi mà này hổ yêu trong miệng cựu đầu điệu cùng mình tại cái kia yêu điện trên bích họa mặt nhìn thấy cựu đầu điệu rất có thể chính là cùng một cái yêu quái nếu như như thế cái kia cựu đầu điệu tu vi thông thiên còn thật không phải là phổ thông yêu vật có thể so sánh với nghĩ tới đây hắn quay về cái kia hổ yêu nói ra đi thôi mang chúng ta đi đại vương động hổ yêu nhìn thanh phong nhưng là khẩu khí biến đổi nói ngươi cần phải biết nơi nào không giống người thường phổ thông yêu vật đều không dám tới gần đây ngươi đi nơi nào có lẽ chính là đưa chết ta ta hỏi nghi nơi nào có đại yêu chi hồn a thanh phong hơi lắc đầu nói đừng lo đến nơi đó cũng không cần ngươi đi vào ngươi tựu tại ngoài động trông coi tựu tốt nghe được không cần nó đi vào h ổ yêu này mới thở phào nhẹ nhõm nó mau mau gật đầu nói cái tiết tốt chúng ta hiện tại thì đi đi nói hắn phía trước dẫn đường cứ tiếp tục đi lên núi một đường trên thanh phong có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt từ đằng xa phong tới nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m mấy người h ổ yêu nói cho thanh phong không cần lo lắng mấy tên kia đều là bằng hữu của hắn thanh phong gật gật đầu đúng là không nghĩ để ý tới này chút chỉ cần bọn họ không nếu không thức thời đến công kích bọn họ tự h tốt nếu không thì hắn không ngại động động vũ lực đem bọn họ thu thập một phen rất nhanh mọi người đi tới nhanh đến đỉnh núi địa phương từ nơi này nhìn sang chỉ thấy biển mây quần quận ầm ầm sóng dậy không ngớt xa xa ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới đem mây trắng rắt lên một tầng kim quang nhìn thấy được giống như cùng tại thiên c u n g một loại nhưng vào thời khắc này thanh phong nhìn thấy tầng mây kia bên dưới một to lớn yêu vật đ ỗ n g nhiên phóng lên trời đem toàn bộ tầng mây đều đảo lọt đến tùy theo liền thấy sau lưng nó chính có mấy người cầm kiếm vây rết cùng nó một yêu mấy người nhất thời tự tranh đấu khó bỏ khó phân long trời lở đất một loại khoảng cách quá xa thanh phong đương nhiên không thấy rõ cái k i a là người ra sao vậy chỉ là cái k i a yêu lớn như núi nhưng cũng không thấy rõ khuôn mặt nhìn đến đây thanh phong không lại quan sát mà là hỏi rõ cái k i a động đến cùng ở nơi nào chúng ta vẫn làm a u nhanh đi và o tốt để tránh khỏi đêm dài mộng nhiều hồ yêu gật gật đầu nói ra tự ở phía trước theo mấy người tự chui vào một mảnh trong cây cối đi không bao xa liền thấy phía trước mọc đầy dây leo thực vật địa phương có từng trận yêu khí tiết lộ mà ra hồ yêu chỉ vào cái tia dây leo nơi nói ra chương á c người Động, b a o nhiêu n ă m nơi n à y không thú thực vắng có yêu thú vắng lại, thực vật đều vật lai, mươi u ố n đem t 778, thanh tố thanh phong đi về phía trước đi thẳng tới cửa động nơi dọc theo những dây leo kia khe hở nơi hướng về bên trong nhìn sang có thể nhìn thấy bên trong đen thùi lùi không nhìn rõ bất cứ thứ gì rõ thanh phong quay về dây leo vung tay lên một cái nhất thời tựu đem thật dày dây leo cắt ra một đạo có thể dung một người thông qua chỗ hồng tùy theo hắn tựu đi vào trong đó đứng tại cửa động nơi có thể cảm giác được nồng đậm yêu khí phả vào mặt cũng không biết nơi này là hay không còn có yêu vật một loại đồ vật huyền nữ để hồ yêu t r ợ ở chỗ này cũng theo tiến vào bên trong nàng cùng sau lưng thanh phong nói chủ nhân nơi này không đơn giản ta có thể cảm giác được một lồn u g rất mạnh yêu lực thanh phong gật gật đầu nói với ân có lẽ không sai chính là chỗ này trước đây ta nhìn cái kêu bích họa bên trên biểu hiện đó là một cao tới trăm trượng cựu vị yêu hồ nghĩ đến chính là thân chết nó hồn lực cũng vô cùng mạnh mẽ chủ nhân ngươi khẳng định tên kia chính là một tốt yêu thanh phong lắc lắc nói cái này ta nơi nào lại dám cam đoan đây nếu như tên kia bay lên cái gì ý đồ xấu cũng đừng nói chi ta ra tay vô tình đường phía trước càng ngày càng h ắ c cám một cái mấy trượng rộng đường hầm cũng không biết thông tới đâu đi rồi trăm t r ư ợ n g nơi phía trước đ ỗ n g nhiên có tiếng khóc chuyển ra thanh phong nghi hoặc nói này làm sao sẽ có người khóc huyền nữ lắc đầu nói quỷ dị như thế nghĩ đến hẳn là cái gì yêu vật tắc quá i đi hai người tiếp tục hướng phía trước thanh â m kia càng ngày càng rõ ràng lên rốt cục tại q u ẹ o một đạo c o n phía sau phía trước không gian đ ỗ n g nhiên biến lớn lên xuất hiện một cái hang động hang động góc nơi có một cái quần áo đồng nát nữ tử chính ngồi t r ồ m hôm trong đó không ngừng khóc khóc nàng nhìn người tới nhất thời càng thêm kinh hoàng lên lại đi đến mặt hơi co lại đi huyền nữ nhìn thấy dáng dấp của nàng ngay lập tức tiến lên hỏi g ò n g ư ơ i là yêu hồn nữ tử gật gật đầu nói ân tiểu nữ thanh tố x i n ra mắt tiền bối huyền nữ nhìn yêu hồn dĩ nhiên rất lễ phép t i ể u hỏi tiếp nói n g ư ơ i đã là yêu hồn lại có gì đáng sợ ở tại đây một mình gào khóc lại đúng là cái nào giống như nữ tử nhìn huyền nữ nói ta vì là yêu hồn lại bị mấy cái đại yêu c h i hồn c ư ớ p bức hạ định thân chú căn bản không cách nào đi ra ngoài này trong động đầu thai ngày ngày bị chúng nó g i ằ n vặt đánh chửi trong lòng ta đau khổ thật nghị cái chết đ á n g t i ế c hiện tại ta chính là muốn chết cũng khó thật là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể hoa nước bên dưới ta mới ở đây trong động gào khóc đúng rồi các ngươi từ đâu tới đây vì sao ta trước không có bái kiến các ngươi ta khuyên các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này bằng không hối hận thì đã m u ộ n nghe được nữ hải nói như vậy huyền nữ biết cô bé này cũng là một hiền lành yêu vật đáng tiếc thân hãm nhà tù bên trong nhìn đến cô gái này như vậy đáng thương nàng cũng không khỏi sinh ra lòng thương hại nói ngươi có thể nói cho ta mấy cái đại yêu ở nơi nào có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi cũng chưa biết chừng nữ hải lắc đầu nói các ngươi mo mo ly khai đi mấy cái đại yêu vô cùng lợi hại chúng nó có thể nuốt mây nhà khói pháp lực vô biên các ngươi có thể không phải là đối thủ của bọn họ huyền nữ lắc đầu nói này chút ngươi không cần để ý tới chỉ phải nói cho ta chúng nó ở nơi nào t i u tốt nữ h à i nhìn thấy huyền nữ cố ý như vậy này mới nói ra tính toán thời gian bọn họ mỗi ngày vào lúc này cũng nhanh một tới các ngươi không cần đi tìm chỉ phải ẩn trốn t i u tốt thanh phong cùng huyền nữ nghe nói như thế tự ẩn giấu sau lưng nữ hài địa phương r i ê n g phần mình nhận hình đi chỉ là sau một chốc thời gian tự nghe cái kêu ngoài động anh em ùng ùng vang lên không có một lúc tự có ba cái yêu hồn đến nơi đây này ba cái yêu hồn theo thứ tự là mọc ra một mặt lợn rừng khuôn mặt lợn yêu một con chó đầu yêu cái còn có một con hổ ly tàn hồn ba cái yêu hồn nhìn thấy nữ tử trong đó cái kia lợn yêu hồn không khỏi giận nói ngươi cô gái này mỗi ngày khóc sức mướt thực sự là để trong lòng ta rất phiền m u ộ n hôm nay nhìn ta không đem ngươi đánh nữa chết mới tốt nói liền thấy hắn vung tay lên trên tay nhất thời tựu i thêm ra một cái roi dài hắn vừa rồi muốn đậu thủ con chó kia đầu yêu mã trên nói ra đại ca chấm đã ta hôm nay bị cái kia lào yêu hấn trong lòng chính phiền một đây để ta trước tiên cho nàng một ít quyền cước cũng tốt thuận hài lòng ý ai các ngươi hay là ta tới trước đi gần đây ngày ngày phiền muộn cả ngày bị vây ở chỗ này không được tiêu dao chân tâm nghĩ muốn đi thẳng một mạch đáng tiếc chúng ta đều bị người khóa hồn p h á c h nghĩ muốn ly khai khó lại khó chỉ nghe hồ ly yêu hồn nói xong tự một bàn tay hô t ạ i trên mặt của cô gái chỉ nghe bột một tiếng vang lên d ò n dã nhất thời tựu đem nữ hải đánh bay ra ngoài cái k i a hồ yêu gọi thẳng đã n g h i ề n vội vàng đi tới lại lại m u ố n đánh cái nào nghĩ vào lúc này thanh phong cùng huyền nữ hiện thân đi ra huyền nữ điểm ngón tay một cái một đạo kim quang xảy qua nhất thời tựu đem cái tia hồ ly yêu hồn đánh bay ra ngoài hồ yêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người biến sắc mặt lập tức giận d ữ nói các ngươi tìm chết nói cái k i a lợn yêu cùng đầu chó yêu đã nhào tới chỉ là loại này ý cười huyền nữ cái nào sẽ để ý nàng phất ống tay áo một cái tựu đem ba cái yêu hồn đánh bay ra ngoài cái k i a ba cái yêu hồn nhìn thấy sự tình không ổn vội vàng liền muốn hướng về động bên trong chạy đi đáng tiếc giờ k h ắ c này muốn chạy đã muộn thanh phong đã sớm đem cử a động chặn lại lên sau đó huyền nữ quay về mấy cái hồn phách chính là hành hung một trận bản thân nàng đánh còn không đã q u để cô bé tia cũng cùng lại đây đánh cũng coi như là báo thủ nữ hải nhìn thấy dáng vẻ ấy nhất thời cũng lấy giú khí quay về mấy cái ác yêu q u y ề n đấm c ư ớ c đá đánh qua phía sau nữ hải vừa lớn tiếng khóc lên huyền nữ không hiểu hỏi đã báo thù vì sao còn sẽ như vậy nữ hải lại nói tỉ tỉ nếu như các ngươi lại sớm đến một ít ngày tháng là tốt rồi nàng chị em tốt cũng không cần bị cái kia lợn yêu cho ăn sống nuốt sống đi xuống nghe nói như thế huyền nữ biết lợn yêu mấy người thái quá hung tàn giận dữ bên dưới liền muốn kết quả bọn họ nhưng là mấy tên kia lập tức quỳ xuống lạy khóc lóc kể lệ bọn họ cũng là người bị hại hy vọng huyền nữ có thể lưới mở một mặt bông tha bọn họ huyền nữ suy nghĩ một chút hỏi bọn họ bên trong còn có cái gì trong đó còn có hai cái đại yêu tàn hồn cũng nói cho nàng biết cái kia hai cái đại yêu tàn hồn càng thêm hung á c thô bạo huyền nữ nghe qua phía sau hơi gật đầu nhưng vươn tay ra quay về vài con yêu hồn điểm ra mấy giờ kỳ i quang nhất thời thì đem bọn hắn đánh hồn phi p h á c h tán vài con yêu hồn dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn huyền nữ từ từ hồn phách vỡ vụn đi huyền nữ sắc mặt không đổi nói ra các ngươi bại hoại sống sót cũng là gieo v ạ n sớm chết sớm đầu sinh tốt nữ hài nhìn thấy không chế chính mình mấy cái yêu hồn chết đi cũng tốt giống giải thoát rồi giống như vậy nàng quay về huyền nữ không ngừng lễ bái cảm ơn huyền nữ để nàng rời đi luôn đi. nữ hải rốt cục không lại khóc khóc nàng một lần nữa cảm tạ huyền nữ phía sau tiểu đi ra khỏi sơn động ở ngoài bao nhiêu năm rồi nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phía ngoài ánh sáng mặt trời bất quá sau m ộ t khắc thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi trở thành nạn nguyên lai nàng dĩ nhiên chính mình tiêu tán h u ồ n lực chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói ra chỉ mong kiếp sau có thể bình yên đi làm cá nhân đi tùy theo nàng thân thể tiểu đùng một cái nháy mắt vỡ vụn hóa thành hư hảo ánh sáng mặt trời vung vãi mà xuống những mánh vụn t h e o phong nhi trôi về phương xa bên trong đất trời hình như có âm thanh lại nói nhẹ nhàng ngươi đã đến rồi lại nhẹ nhàng rời đi chương 779, có khóc cũng không làm gì huyền nữ nhìn cô bé bóng lưng trong lòng t r ợ t có thương cảm nàng nhìn thanh phong nói ra chủ nhân không biết có một thiên huyền nữ ly khai thế giới này có thể hay không có người nhớ nhung ta đây thanh phong không biết nàng tại sao lại như vậy lập tức nói ra biết ta ta sẽ nhớ nhung ngươi bất quá ngươi và ta đều là nghịch thiên m à đi dường như đi ngược dòng nước cuối cùng muốn sông ra này công x i ề n g đến thời điểm t i ự u sẽ cùng sống lâu cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật n g u y ệ t cần gì phải như vậy thương cảm chứ bị thanh phong khai đạo một phen huyền nữ trong lòng khoan khoái rất nhiều nàng lập tức lại nói ra nhìn dáng dấp lần này mặt còn có càng thêm lợi hại yêu hồn đây chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt thanh phong gật gật đầu nói ra không sao dựa vào hai chúng ta thủ đoạn trừ phi yêu vật kia có kinh tiên h tri công bằng không tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta lúc này hai người tiếp tục đi về phía trước vòng qua mấy đạo đường vòng phía sau phía trước lại lần nữa xuất hiện một cái to lớn không gian phía trước nhất nơi có thể nhìn thấy có hai cái to lớn yêu hồn đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi hai người vừa tiến vào nơi này cái kia hai cái yêu hồn nhất thời tựu i mở mắt ra nhìn lại ồ nhân loại làm sao sẽ có nhân loại tới đây trong đó một cái yêu vật âm thanh có chút ngạt như nói mặt khác một yêu hồn cũng là cả kinh nói lại vẫn có một đại yêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi đến cùng là ai đến nơi này lại là vì cái gì thanh phong nhìn hai cái yêu hồn nói ra chúng ta tới đây bên trong làm một số chuyện không biết các ngươi vì sao ở đây đến cùng có mục đích gì cái kia trong đó một cái yêu hồn nói ra việc này không có quan hệ gì với ngươi ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi bằng không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc đem các ngươi ở lại chỗ này thanh phong xem thường nói tự bằng các ngươi hả? hãn nguyên bản cho rằng này yêu hồn có thể có bao nhiêu lợi hại giờ khác này gặp mặt cũng chỉ đến như thế thông qua cảm ứng những người này chỉ thường thôi cái kia yêu hồn nghe được thanh phong làm n ụ c như thế nhất thời t i ể u nổi giận trong đó một dài giường như v ư ợ n lớn yêu hồn không nói hai lời b a y về thanh phong t i ể u đánh tới thanh phong lạnh lên một tiếng nhất thời vận chuyển ra độ ách tâm kinh một cái chân ngôn pháp ấn ẩm một cái đánh ra b a y về cái kia yêu hồn ép xuống chỉ thấy ấn pháp ấn càng hóa càng lớn cuối cùng dĩ nhiên hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ trực tiếp đem cái kia yêu hồn đánh bay ra ngoài n à y độ ách tâm kinh chính là hết thể hồn phách đại địch đối với chúng nó có lực sát thương to lớn thanh phong đòn đánh này a i tự để cái kia một đời không ai bị nổi yêu hồn bị trọng thương mặt khác một con chim lớn yêu hồn lập tức liền vỗ cánh một cái n g h ị muốn trốn đi nơi đây thanh phong nơi nào sẽ để nó tọa nguyện nhất thời lại một lần đánh ra một đạo phật quang cựu đem cái k i a chim lớn yêu hồn cũng đánh rơi mà xuống thanh phong nhìn hai cái yêu hồn nói nhanh mau nói cho ta biết các ngươi đến cùng ở đây làm cái gì nếu không thì nhất định phải các ngươi hồn phi phách tán không thể chim lớn yêu hồn lập tức phát ra âm thanh nói thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng chúng ta bất quá là ham muốn này trong động yêu hồn mà thôi cái nào nghĩ sẽ có ngươi lợi hại như vậy người xuất hiện chúng ta biết sai tính xin thượng tiên thả chúng ta một con đường sống thanh phong không để ý đến hắn xin tha hỏi tiếp nói vậy các ngươi thành thật bàn giao này trong động có cái gì yêu hồn đáng giá được các ngươi như vậy thủ hộ nơi này chim lớn yêu hồn nói năm đó ta cùng v ư ợ n đen phát hiện nơi đây không ngừng có yêu hồn lực lượng xuất hiện liền bị hấp dẫn mà đến ai có thể nghĩ tới nơi này dĩ nhiên không ngừng có hồn lực tản g ra vì lẽ đó chúng ta t i ể u định ở nơi này mỗi ngày hấp thu những yêu hồn kia lực lượng này cũng cho chúng ta được lợi khá nhiều yêu hồn càng thêm n hứng t ụ bất quá đến sau chúng ta phát hiện nguyên lai、like、ở đây núi đá phía sau khác có động tiên đáng tiếc chúng ta tu vi không đủ không cách nào đi qua vẫn tích góp đến rồi hôm nay vốn tưởng rằng chúng ta tu v i đủ rồi nay chút ngày tháng cựu tại chuẩn bị phải xuyên qua cái kia động tiên mà đi ai nghĩ các ngươi lúc này lại tới thật là khiến người ta có khóc cũng không làm gì à thanh phong không nghĩ tới sẽ có như thế kỳ lạ sự t ì n h phát sinh bất quá này cũng chứng minh hai người cùng bên trong yêu không có liên lụy nếu không thì thanh phong đổ m u ố n suy nghĩ thật kỹ cân nhắc có phải hay không phải cứu tên kia đang nghe hai người tự thuật thanh phong hỏi tiếp nói vậy các ngươi là thế nào phát hiện bên trong còn có động tiên cái kia chim lớn yêu h ù n ó i chúng ta ở tại đây đợi vô số năm chính là có ngốc cũng biết ở nơi này khác có kỳ lạ một lần ngẫu nhiên vượn đen càng là phát hiện tất cả yêu hồn lực lượng đều là từ vách tường này sau t à n mắt ra chỉ là khi đó chúng ta nhỏ yếu cũng không dám trực tiếp đi qua mà chúng ta cũng phỏng đoán cái kia yêu hồn như vậy tỏa ra hồn lực có phải là cũng nghĩ rụ rỗi chúng ta đến đây đây chỉ là theo bọn ta tu vi tăng trưởng hay là muốn đi nhìn nhìn cái kia yêu hồn bộ mặt thật chủ yếu nhất là ta cùng vợn đen có tin tưởng có thể đánh bại tên kia nghe này chim lớn yêu hồn nói rồi như thế nhiều thanh phong gật gật đầu biết hỏi lại e sợ cũng không cách nào hỏi ra cái gì đến l i ê n hắn liền nói với huyền nữ nay yêu hồn đại bổ hồn lực không bằng ngươi ăn đi bọn họ tiết kiệm lãng phí huyền nữ liếp nhìn thanh phong gật gật đầu không chút do dự quay về hai cái yêu hồn nào tới a ngươi cái k i a chim lớn yêu hồn đến không kịp lại hô cái gì đã bị huyền nữ hút vào trong bụng vượn đen muốn chạy nơi nào có thể chạy ra thanh phong lòng bàn tay hắn phật pháp vừa ra nhất thời tựu i đem nó ép tại phật tấn bên dưới huyền nữ nhìn thấy không chút do dự lại đem nó cắn đốt đi chỉ nghe huyền nữ thoải mái hừ một tiếng nói hai người này còn thật là đại bù ta nguyên thần mạnh rất nhiều chờ ta trở về tại tốt đẹp luyện hóa một phen ta nghĩ thần hồn còn có thể tiến thêm một bước nữa thanh phong không nói thêm gì chỉ là con mắt nhìn về phía cái tia nơi vách đá hắn thanh phong tay dựng phía trên vách đá đấm ra một q u y ề n chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia vách đá đã bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng đến thanh phong nhìn nhìn cái kia lỗ thủng nơi đại lượng hồn lực đang không ngừng tản mắt ra hắn căng mày tự nhảy vào cái kia trong hang động huyền nữ nhìn thấy cũng theo sát phía sau hai người trước mặt hang động càng thêm to lớn nơi này đầy dây vô số hồ n lực huyền nữ miệng lớn hô hấp mấy khẩu không khỏi cảm thán nói này đến cùng là địa phương nào tại sao lại có lớn như vậy hồn lực đây thanh phong lắc đầu cũng không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này động quật bên trong đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy hai người đi vào bên trong đi liền thấy trong bóng tối đ ố n g nhiên có hai điểm đỏ ánh sáng lên khoảnh khắc một yêu hồn bay đến hai người bên người chính là một hồ yêu r ă n g dấp chỉ là này hồ yêu hồn lực suy nhược cùng thanh phong trên bích họa mặt nhìn thấy tưởng như hai yêu a hồ yêu nhìn thanh phong cùng huyền nữ xông vào đi vào lập tức nói ra ta hồn lực mất hết coi như là bắt được ta cũng vô dụng. thanh phong k h ô n gật gật đầu nói ta đúng là đặc biệt vì ngươi mà đến bởi vì ta tại cái kia yêu điện bên trong tìm được ngươi hài cốt còn có địa đồ bất quá giờ khắp này xem ra ngươi so với trong tưởng tượng muốn hư nhược nhiều vì sao hồn lực tiêu tán lợi hại như vậy ai cái kia yêu hồ than thở một tiếng đón lấy nói ra năm đó bị cái kia cựu đầu điệu gây thương tích không nghĩ tới cựu đầu điệu không chỉ có tổn thương cơ thể ta còn tổn thương thần hồn của ta khiến ta những năm gần đây hồn lực không ngừng tiêu tán mà ra có thể kiên trì đến hiện tại đã coi như là kỳ tích thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm khái phi thường lúc này hắn vung tay lên cái kia hồ ly khung x ư ơ n g đã bị hắn lấy ra bỏ trên đất hồ yêu hồn phách nhìn thấy chính mình bản thể cảm khái thổn thức nói không nghĩ tới ta thật sự chờ đến này một ngày đáng tiếc nhưng là không cách nào báo thù nữa thanh phong biết kẻ thù của nó chính là cựu đầu liền nói với người khả năng không biết cái kia cựu đầu điệu cũng đã sớm bỏ mình bây giờ e sợ cũng chỉ là tàn hồn đi cái gì ngươi nói có thể là thật hồ yêu âm thanh kích động nói thanh phong gật gật đầu nói ra đương nhiên sẽ không sai bây giờ toàn bộ thượng cổ yêu vực đã không phải là dáng dấp lúc trước hầu như đều muốn trở thành phế tích đây đều là năm đó một cái thiên ngoại đại yêu cùng cựu đầu điệu tranh đấu tạo thành mà cựu đầu điệu cũng tại cái kia chiến dịch bên trong bỏ mình đón lấy thanh phong t i ự u đem cái kia hồ yêu nghe được sự tình một một nói ra nghe hồ yêu cảm t h á n không thôi bất quá sau một chốc hắn nói ra hỏng rồi cái kia cựu đầu điệu mặc dù là tàn hồn thân nhưng có bí pháp có thể trọng sinh mà đến. chỉ là hắn cần mấy cái đặc biệt thân phận người nghĩ đến này một lần yêu vực mở ra có lẽ t i ể u có như vậy nhân tộc đi vào ta từng nghe qua nghe đồn cựu đầu điệu cuối cùng có một ngày sẽ vất lạc nhưng là nó nhưng sẽ mang mới thân thể trọng tân giáng lâm thế gian khi đó nó chính là thần linh chủ đạo thế gian hết thảy mà hắn nghĩ muốn sống lại lời tất nhiên muốn huyết tế nhân loại không ta tuyệt đối không thể để nó tại sống lại nói tới chỗ này hồ yêu âm thanh càng ngày càng kích động thanh phong nhưng nói ra bây giờ ngươi tại giáng dấp như vậy thì lại làm sao có thể ngăn cản ở cựu đầu điệu trọng sinh đây không nhân loại ngươi cũng có trách nhiệm một khi cựu đầu điệu phục sinh vì là thu được năng lượng nó nhất định sẽ thôn phệ giới này tất cả sinh linh đến lúc đó ngươi cũng không trốn thoát liên quan nghe được nó nói như vậy thanh phong nhưng lắc đầu nói ta nghĩ coi như là tàn hồn nghĩ đến cũng đúng phi thường lợi hại chúng ta phải nên làm như thế nào ngăn cản nó đây hồ yêu cười lạnh một tiếng nói không sao một lúc ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phá giải nó sống lại biện pháp các ngươi chờ ta một cái để ta mượn trước thể trọng sinh tuy rằng kéo dài hơi tàn không lâu chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia cựu đầu điệu không cách nào sống lại là tốt rồi này cựu đầu điệu vì là yêu vực một mối hòa lớn không biết tàn sát bao nhiêu sinh、linh. vì lẽ đó nhất định không thể để nó tại sống lại thanh phong đương nhiên biết này hồ yêu tuy rằng ngoài miệng nói bất cần bẩm nhưng mà kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là hàn đoán nghiệm sâu đậm cùng cái kêu cựu đầu đ i ể u có huyết hải thâm cựu a dù sao để người ta cựu đầu đ i ể u tiêu diệt toàn bộ h ồ tộc hắn h á có thể không hận đây lại nhìn cái kia hồ yêu tàn hồn trong miệng nói lẩm bẩm đảo mắt liền biến thành một đạo hào quang chui và bộ xương kia bên trong đón lấy hắn cùng huyền nữ có thể nhìn thấy bộ xương kia bắt đầu sinh ra máu thịt da lông đảo mắt liền trở thành một hoàn trình hồ ly hồ yêu nhìn mình thân thể thỉnh thoảng lắc đầu nói ra ta đã hao phí hơn nử Ta vật ấy dĩ nhiên là một màu sắc bích lục như y yêu hồ đem vật ấy đưa cho huyền nữ nói ra đây là ta thiên hồ tộc chí bảo ngọc như ý có thể dùng yêu lực thôi pháp nó tùy tâm mà đến hôm nay ta giao nó cho ngươi huyền nữ nghe được không rõ vì sao tiếp nhận ngọc như y sau cái kia yêu hồ lại nói cho nàng biết một đoạn cầu quyết huyền nữ cầm lấy ngọc như ý trong miệng nhẹ giọng nói như ý như ý theo ta tâm ý mau mau hiền linh đón lấy liền thấy nàng quay vệ như ý thổi một khẩu yêu khí cái tiết như ý bên trên nhất thời một đạo thiểm điện kích phát ra chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang phía trước vách đá bị đòn đánh này lực lượng toàn bộ bổ ra đi thật cương đại lực lượng phát bảo này không đơn giản a thanh phong đi tới ngạc n h i ê nói n huyền nữ đem ngọc như ý đưa cho thanh phong nói ra ân chủ nhân vật ấy không hổ là yêu tộc trí bảo nhưng có bất khả tư nghị lực lượng hồ yêu nghe nói như thế lập tức nói ra dĩ nhiên này như ý không giống phạm vật đến thời điểm ngươi chỉ cần bay về cái kia cựu đầu điệu yêu hồn phun ra khói độc là có thể kéo dài nó thời gian đến thời điểm chúng ta đang nghĩ biện pháp giết nó huyền nữ thu hồi như ý gật gật đầu nói đa tạ ngươi ban cho pháp bảo hồ yêu hơi lắc đầu nói ai bảo vật này tuy tốt làm sao ta này thân thể tàn phế cũng không cách nào sử dụng hy vọng ngươi có thể cực kỳ đối đãi vật ấy đi huyền nữ lập tức liền đem vật ấy tốt đẹp cất vào đến thanh phong lúc này hỏi do hồ ly có thể biết cái kia cựu đầu điệu tản hồn tự ở nơi nào hồ ly nói cho hắn hắn đương nhiên biết cựu đầu điệu xào huyệt ở nơi nào chính là không biết cái kia yêu hồn có hay không là ở c h â đó tuy nhiên năm đó cái kia yêu hồn thủ hạ có vài viên đại tướng nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ không đối với cựu đầu điệu đưa không để ý tới người nghe xong hồ yêu từng cái kể rõ thanh phong cũng biết một ít hữu dụng tin tức đón lấy ba người t i ể u bắt đầu đi ra ngoài bên ngoài hồ yêu còn tại c á n h gác nơi đây khi hắn nhìn thấy thanh phong lúc đi ra thật là cao hứng không nớt lúc này thanh phong hỏi do cái kia vừa rồi chiến đấu những người đ âu kia hồ yêu nói cho bọn họ biết những tên kia cùng cái kia đại yêu bất phân thắng bại hướng về xa xa tranh đấu đi nghe được ở đây chút tin tức thanh phong cũng không nói thêm gì nữa hắn cho hồ yêu giải phong ấn cho nó tự do cũng nói cho ngày khác sau ít phải hạ i người con cọp cười khổ nói ngày sau cũng sẽ không nữa dù sao ở nơi này nghĩ muốn đang tìm người cũng không tìm được không là giờ khác này thanh phong mấy người tiếp tục đi về phía trước hồ yêu nhìn đã đại biến thế giới cũng là cảm thán không thôi lại nói ma giáo mười hai thanh chiến sĩ giờ khác này đã lẫn nhau tìm tới tụ tập ở cùng nhau bọn họ lúc này chính đang vây công một chỗ yêu quái thôn trang thảng giết trong thôn trang máu chạy thành sông bạch hồ đứng dậy lại lần nữa hỏi do trong thôn trang một cái lao yêu nói các người đến cùng nhìn không nhìn thấy nữ nhân này nói hắn liền lấy ra chu tước chân dung đến lao yêu không ngừng lắc đầu nói Thượng tiên tha mạng A, ta tại mạng A, sao lúc ạ Bạch tại i biết giận dữ nói, đừng vội biện, bởi vì người ngươi sẽ đây? đừng nguy chính cái Hổ quanh dữ vì là này bạch h ổ đón lấy nói ra lại cho ngươi một lần cơ hội nếu không thì ta liền muốn lục soát ngươi hồn lao yêu than thở một tiếng nói ta chỉ nhìn thấy mấy cái đại yêu bắt đi một người mặc các ngươi một dạng y phục người cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết ừ ngươi nếu như sớm nói hà tất dứt lấy như vậy dễ đâm lao yêu trầm m ặ không nói trong lòng cũng không biết nghĩ gì cái nào nghĩ giờ khác này cái kia bạch hổ đ ỗ n g nhiên quay về lao yêu một trào chọc tới chụp tại trên đỉnh đầu nó dĩ nhiên dùng siêu hồn đại pháp lao yêu kinh n ộ nói các ngươi không giữ chữ tín danh tiếng bạch hổ lạnh rên một tiếng nói ta nhìn ngươi ánh mắt nghi ngờ không thôi định có chuyện ẩn giấu chúng ta còn có ta cho ngươi biết chúng ta chính là ma giáo đệ tử nói chuyện từ trước đến giờ là không tính sổ a lao yêu không ngừng hét t h ẳ m lên sau một chốc bạch hổ đem đã đau ngất đi l a o yêu ném xuống đất cũng đối với xung quanh mấy người nói ra người này xác thực không có nói lão nhìn dáng dấp chu tức cần phải bị bắt đi vất quá cái tên này cũng không có nói thật ra những bắt đi kia chu tức người hẳn là cựu đầu điệu thủ hạ hình như bọn họ muốn dùng chu tức phục sống món đồ gì như vậy nghĩ đến chu tức nguy hiểm nói tới chỗ này hắn vung tay lên tự kết thúc lao yêu tính mạng giờ khác này huyền vũ đứng ra nói ra t r ú c long người này cũng không biết đi nơi nào trước đây quên cùng hắn lưu lại đặc thù tìm kiếm phương thức hiện tại này mênh mông yêu vực nghĩ muốn tìm hắn hầu như không thể nào bạch hồ gật đầu nói bây giờ còn là tìm kiếm chu tức quan trọng bằng không sợ nàng có nguy hiểm đến tính mạng nói mấy người tự phi thiên mã đi thanh phong mấy người căn cứ cái kia hồ ly ký ức chính hướng về yêu vực nơi càng sâu phi hành thượng thanh cung thất tử bọn họ vừa rồi giết chết một yêu vật đáng tiếc là trong đó duy nhất nữ đệ tử vẫn còn bị một cái khác yêu vật bắt đi nay để mấy người tức giận cực kỳ lang tiêu tử giận d ữ nói nhất định muốn cứu về lao tam nhất định phải giết chết cái kia yêu vật lại nhìn yêu vực bên trong thỉnh thoảng có nữ tử bị yêu vật cướp bóc mà đi làm lòng người bàng hoàng mấy ngày phía sau thanh phong đoàn người rốt cuộc đã tới một chỗ núi cao bên dưới hồ yêu nói cho thanh phong ngọn núi này tên là hát nham núi nơi này chính là cựu đầu điệu trước kia xào huyệt bây giờ có thể nhìn thấy nay núi lớn toàn bộ đều là một mảnh trống không chỉ ó từng từng luồng từng luồng lực lượng lực ủ y này cũng có thể thấy diệt giữa, chiến đấu kia rốt cuộc có bao nhiêu khốc liệt cùng lợi hại. tràn thể rốt ngập cũng đến năm cùng ở bao có được cuộc cuộc có khốc đó đấu là nếu đến nơi này bên trong mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua tiếp tục đi lên đi dọc theo trong núi đường nhỏ một đường đi về phía trước càng đi lên mặt cái k i a cố lực lượng hủy diệt càng yếu rất nhiều thằng đến giữa sườn núi thời điểm cái k i a cố lực lượng dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi điều này khiến người ta rất không nói gì dựa theo bình thường đạo lý đến r ằ n cần phải càng đi lên càng lợi hại a tuy rằng không minh bạch cái gì nguyên nhân thanh phong tự nhiên sẽ không nhiều suy nghĩ gì nhưng là một đường đi lên trên món đồ gì đều vừa xem hiểu ngay không nhìn ra cái gì chỗ bất đ ộ n g cái kia cựu đầu điệu xào huyệt càng là không có đường nào nói đến t i ể u tại thanh phong trong lòng đánh trống thời điểm phía trước dĩ nhiên ẩm một tiếng một cột sáng tại núi mặt khác một bên phóng lên trời mọi người vội vàng đi tới trên núi tại lớn chỗ đỉnh núi đi về phía trước hướng phía trước t i ể u tại khoảng cách này mấy dặm trong thung lũng dĩ nhiên đã có không ít người trong đó quan sát lấy thanh phong nhìn sang nhìn thấy dĩ nhiên có rất nhiều chính đạo đệ tử tại cái kia trong đó qua không chốc lát chân trời lại có mấy đạo kim quang chạy nhanh đến những kim quang kia đến rồi cách đó không xa thanh phong t i ự u nhận ra mấy người không phải là người mặc hoàng kim thánh y mười hai thanh chiến sĩ ả t i ự u tại người đến càng tụ càng nhiều thời điểm đại điệu bắt đầu run không ngừng lên cuối cùng lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong thung lũng t r u y ề n đến nổ vang không dứt tâm thanh cái k i a vây trên bầu trời thung lũng người không ngừng ngùi lại t i ự u nghe bên trong thung lũng lại phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh đại điệu dĩ nhiên hướng về hai bên nước ra rồi lộ ra một cái hố sâu to lớn đang lúc mọi người không rõ vì sao chính là cái tia trong hố sâu có hảo quang lấp lóe cũng có một vật đi lên bay tới gần rồi càng gần hơn vật tia rốt cục lao ra hố sâu ở ngoài Sau một khắc, mọi người liền thấy đó là một tòa cao tới chín tầng tế đàn mỗi một tầng đều có ba chợ cao một tầng so với một tầng muốn nhỏ hơn một vòng lại xem nó mỗi một tầng phía trên đều khắc có vô số phù văn yêu chữ lại đ i ê u khắc vô số đại yêu đồ án nhất để người chú mục chính là là ở phía trên nhất một tầng trên tế đàn mặt nơi danh giới cùng sở hữu m ộ ư ơ i hai căn hình trụ sừng sững bên trên từng cái hình trụ phía trên dĩ nhiên đều buộc chặt một cô gái những cô gái này toàn bộ đã hôn mê thanh phong nhìn sang nhất thời trong mắt xuất hiện vô cùng kích động vẻ vì sao bởi vì hắn tại cái k i a trên tế đàn mặt dĩ nhiên thấy được dư tử tâm trong lúc nhất thời hắn trong lòng giận dữ không nớt mà tại tế đàn trung tâm có một đoàn khoảng một trượng lớn nhỏ màu máu viên cầu cái kia viên cầu không ngừng c h ậ m chậm xoay tròn tỏa ra từng luồng từng luồng tuyệt cường lực lượng nhìn thấy tình cảnh này vô số người đều kinh hô tức giận không thôi bởi vì tế đàn kia người ở phía trên cũng đều là các thế lực lớn bên trong người tài ba thượng thanh cung thất tử những đi theo kia đệ tử còn có ma tiên tông mười hai thánh chiến sĩ lúc này trong mắt đều có lửa dặn sinh ra mà thời khắc này dưới đất mấy đạo hào quang lấp lóe t i ngay vào i c n lúc này trong hố sâu một tiếng gào thét chuyển đến tiếp theo một cái dài đến trăm trượng cự xà từ trong động vật ra cái tên này dĩ nhiên triều cao trăm trượng hai má phía trên có phốc sinh ra một đôi mắt đỏ như máu cực kỳ dĩ nhiên là một tù rắn rắn này vừa ra tới tựu i ngựa đầu dít gào không đớt đón lấy tựu i quay về tế đàn kia ở giữa đỏ như máu sắc cầu thể phun ra một đạo nóng bỏng hòa diễm cái t i a đỏ như màu máu cầu thể bị ngọn lửa này phun một cái tựu i hình như nháy mắt bị kích sống lại một loại tùy theo tựu i từ quả bóng tia thể phía trên phân ra m ộ ư ơ i hai đạo xúc tu hướng về cái kia trên người mấy người bắn tới dầm dầm dầm âm thanh không ngừng văng lên cái t i ê huyết sắc xúc tu tựu hút tại trên người các nàng vào thời khắc này trên bầu trời bỗng nhiên có vô số mây đen quần quận mà đến trên bầu trời lại có tiếng sấm nổ v a n g không tuyệt dường như mạ thế sắp sửa dáng lâm một loại mộng dạng mà thanh phong nhưng là t r a o mày mà lên hắn nắm đấm nắm thật chặt có thể nhìn thấy cái kia trên nắm tay t o á t ra gân xanh đến tâm tình của hắn rất khẩn trương nhưng là hắn không dám tùy tiện ra tay chỉ lo tổn thương dư tử tâm lúc này bên người hắn hồ yêu sắc mặt biến đổi lớn nói là nó chúng ta thiên hồ tộc bại hoại năm đó chính là hắn phản bội toàn bộ thiên hồ tộc xúc động cái kia cựu đầu điều đến lúc này mới có ta thiên hồ bị diện tộc sự tỉnh không nghĩ nhiều năm tới nay nó dĩ nhiên còn sống trên đời thực sự là thiên đạo bất công a t h a n h phong giờ khắp này nơi nào quan tâm những chuyện này hắn hỏi thăm làm sao làm cái kia là thứ gì sẽ sẽ không làm thường tổn những người kia chương bảy trăm tám mươi hai cẩm lan cả s a hồ yêu nghe được lời nói của thanh phong hơi lắc đầu nói tạm thời không có chuyện làm bởi vì tế tự còn chưa có bắt đầu t i ự u đầu đ i ể u nghĩ muốn mượn thể trọng sinh một khi tế tự bắt đầu t i ự u không cách nào nghi chuyện vì lẽ đó hiện tại chính là xuất thủ làm thời điểm tốt huyền nữ ngươi dùng như ý trước tiên cho bọn họ đến cái kinh hỷ lớn huyền nữ nghe được lời nói của hắn hơi gật đầu đón lấy liền thấy nàng lấy ra như ý quay về cái kiết như ý nói ra như ý như ý như ta tâm ý mau mau hiền linh đón lấy tựu i nhìn nàng quay về cái kiệt như ý thổi một khẩu yêu khí cái kiệt như ý nhất thời v ẽ ra một luồng h ắ t phong quay về phía dưới tế đàn c ủ a tới này h ắ t phong không phải chuyện nhỏ chỗ đi qua đất trời đen kịt này gió càng thổi càng lớn chờ đến chân núi thời điểm biến thành cuồng phong gió bao giống như vậy thẳng thổi người không mở mắt ra được trên tế đàn mặt hồ yêu nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh sợ nhất thời vung tay lên quay về cái kia gió lớn đẻ xuống nhưng là ngoài dự liệu của hắn là cái kia gió dĩ nhiên không nhận nó pháp lực á c chế này để hắn rất kinh ngạc huyền nữ giờ khắc này lại niệm lên thần chú nói như ý như ý như ta tâm ý mau mau n hiền linh nàng quay về cái kia như ý lại thổi một khẩu yêu khí liền thấy trên đầu trong mây đen t r ậ t bắt đầu bắt đầu rơi xuống màu đen mưa to cái kia mưa rào xối xả m à xuống nhất thời toàn bộ hướng về cái kia chính giữa tế đàn rơi xuống trên tế đàn hắc miệng hồ ly đã ý thức được không đúng liền thấy nó chỉ được ra quay về trên đầu khuấy lên mà đi cũng không biết hắn thi triển cái gì pháp trên tế đàn nhất thời n ô lên một q u a n g cháo vô số mưa đen không cách nào bông u xuống đi xuống trên đỉnh núi hồ yêu nói ra huyền nữ ngươi ở nơi này hấp dẫn lực chú ý của bọn họ thanh phong ngươi có thể đập thủ thế nhưng không chờ thanh phong ra tay phía dưới đám người đã bắt đầu công kích mấy cái yêu quái tự nhiên bắt đầu thủ hộ lên tế đàn đến thanh phong thân thể l o e lên liền thấy tế đàn xung quanh sau một khắc hắn thẳng đến dư t ử tâm mà đi lúc này cái kia hắt miệng hồ ly cũng nhìn thấy thanh phong chỉ nghe nó lạnh rên một tiếng nói nghĩ muốn cứu người cùng dại vào tường hắn vung tay lên một dấu bàn tay tự đánh ra ngoài giờ khác này nó người mặc cầm lan áo cà sa dường như đắc đạo phật đ ã giống như vậy không ngừng ra tay đánh bốn phương t á m hướng nghĩ muốn trên tế đàn người thanh phong chỉ cảm thấy cái kia hồ yêu một thân tu vì không được một đòn lực lượng tựu i vô cùng kinh khủng hắn suy đoán này hồ ly yêu tu vi làm sao cũng muốn điệu tiên cảnh trung kỳ dáng dấp hoặc là cao hơn một chút hắn cứng rắn tiếp nhận một trường chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều đùng đùng vang vọng có thể nghĩ đòn đánh này lực lượng khủng bố đến mức nào mà lúc này mười hai thanh chiến sĩ cùng thượng thanh cung thất tử đều đã quay về tế đ à n kia đỉnh c h ó t công kích đi qua cái k i a hồ yêu tuy rằng lợi hại đáng tiếc thái quá như lão đánh qua hai lần đám người t i ể u phát hiện nó sơ hở hồ yêu xác thực quá lao quá già rồi thời khác này nó bất quá là dựa vào một hơi cùng này chút người chiến đấu mà thôi mà hắn còn muốn chú ý cựu Ở trên g lòng hắn nghĩ đỉnh núi cựu đầu hồ yêu âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong thai mặt đám người tuy rằng không biết người nói chuyện là ai tuy nhiên lại biết tế tự cần phải thật sự muốn bắt đầu mà huyền nữ không ngừng dùng như ý phát sinh pháp thuật đến q u ấ y dày trên tế đàn hồ yêu trong lúc nhất thời để hắn tức giận không nớt thanh phong lúc này thân thể loại lên dĩ nhiên dùng r a xúc địa thành thôn pháp thuật n g á y mắt liền muốn vọt tới trên tế đàn chỉ là lệnh hắn không tưởng tượng nổi là tế đàn kia dĩ nhiên mang có một luồng to lớn bình phong lực lượng để thanh phong nhất thời đụng tại bên trên không được tiến thêm bạch hổ mấy người, nhìn thấy thanh phong bóng người không khỏi xứng sờ nói chúc lòng mau mau giải cứu chú tước nghe được câu này thanh phong nhìn về phía bạch hổ mấy người vừa nhìn về phía trên tế đàn lúc này hắn mới chú ý tới nguyên lai cái kia phía trên còn có một người mặc hoàng kim thánh ý ra hỏa không phải là thanh chiến sĩ bên trong duy nhất nữ tử chu tức cả thanh phong gật gật đầu không nói thêm gì giờ khác này hắn toàn lực ứng phó chính là muốn xông ra bình phong này đến chỉ thấy hắn thế đại lực c h ậ m bay về cái kia bình phong đánh m à đi một tiếng vang ầm ầm nổ vang bình phong bắt đầu lay động làm sao giờ khác này có chính đạo nhân sĩ một khi hắn lấy ra đại côn khó tránh khỏi phải bị nhận ra nói như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất trừ phi đến rồi vạn bất đắc gì hắn mới có thể làm như vậy vừa nghĩ đến đây Hắn hát thấy phía sau hắn xuất hiện một lớn mơ hổ không dứt ma ảnh. Thanh phong hét lớn một tiếng, thiên sắc trên người dựng lên tăng vọng, liền lớn lớn tiếng, xuất một to dứt một kêu diễm, cái diễm điệu sau ma ma mơ ma bạch i thời phô thiên cái điệu khi tới. cái diện, người ế n lên, nhất quẩn quẩn tới. Nhìn thấy cái này trắng diện, vô số người đều không khỏi kinh huyê phô thấy khỏi vô đều ma ma số sợ. b hổ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong ra tay trong mắt không khỏi sáng trong lòng nghĩ đến người này xác thực không thể khinh thường mọi người còn lại cũng đều ở trong lòng đối với thanh phong thực lực ước định một phen tự có tính toán lại nhìn thanh phong ma lực điên quần phát ra bên dưới đem t ớ đàn lồng phòng ngự từng điểm từng điểm sẽ rách mở một lỗ hổng xoắn một cái hắn thân thể lại một lần biến mất thời điểm xuất hiện lại hắn đã tới tế đà đ ỉ n h cái kia hồ ly nhìn hắn trong mắt s ẹ t qua vẻ nghiêm túc lúc này tựu nghe hắn nói ra người trẻ tuổi ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi nơi này tốt nếu không thì khó tránh khỏi có họa sát thân thanh phong hừ lạnh nói tốt thế nhưng ngươi muốn thả những sắp sửa kia bị cúng tế người hát miệng đầu hồ yêu nhìn hắn trong mắt tràn đầy sắc cơ chỉ thấy hắn run lên cái kia cầm lan áo c à s a nhất thời cót nói vậy ngươi phải đi chết đi cho ta lập tức cái kia áo cả xa tựu quay về thanh phong phả vào mặt thanh phong chỉ thấy cái kia áo c à s a càng ngày càng lớn bên trên càng là phát sinh một luồng cường đại phật tính lực lượng nháy mắt cái kia lực lượng t i ự u đem hắn áp chế hoàn toàn lên hắn đột nhiên phát hiện mình một thân ma công dĩ nhiên đều bị áp chế ở không cách nào vận chuyển mà ra tiếp đó trên đầu tối xâm lại cái kia áo c à s a đã phủ đầu chụp xuống hát miệng hồ yêu lạnh lên một tiếng nói này cầm lan áo c à s a chính là phật môn t r i bảo há lại là ngươi một cái nho nhỏ ma đầu có thể chống cự vào thời khắc này hắn tự tay hút một cái liền muốn đem cái kia áo cả xa hút trở về hắn nơi nào nghĩ đến hắn hút một cái bên dưới cái k i a áo cà xa nhưng lại như là cùng bị vật nặng ép đến giống như vậy dĩ nhiên không n ú c đ í c h trong lòng hắn kinh hãi lại một lần ra tay thời gian t i ê u phát hiện cái k i a áo cà xa cùng hắn liên hệ càng ngày càng yếu ớt lúc này hắn không khỏi kinh hãi đến biến sắc lại một lần tăng thêm yêu lực hốt đến lệnh hắn thất vọng là nay một lần cái k i a áo cà xa đã không có nửa điểm phản ứng sau một khắc liền thấy cái k i a áo cà xa bên trong bị bao gồm người đ ỗ n g nhiên từ áo cà xa bên trong chui ra cũng nắm lấy cái k i ế áo cà xa khoác lên người nói không sai không sai không hổ là phật môn trí bảo chỉ là vật ấy ở trong tay ngươi có chút lãng phí hay là giao cho ta、đi. hồ ly hơi nướng mày nói càn rỡ còn ta áo c ả x a chương 783, t h ứ c tỉnh cái kia hồ ly hét lớn một tiếng một trưởng t h u quay về thanh phong đánh tới thanh phong không có vẻ sợ h ã i chút nào tương tự một trưởng đánh ra hai người s o n g trưởng tương đối cái kia hồ ly không khỏi rầm rầm rầm rút lui vài bước trong mắt vẻ hoảng sợ hiện ra hiện ra mà thanh phong nhưng là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới trong mắt tinh quang loại lên một luồng phật da khí tức phóng lên trời này sao có thể có chuyện đó ngươi chính là ma nhân vì sao nhưng có phật tính hồ ly trong mắt có lớn vẻ không hiểu càng nhiều hơn là kinh ngạc thanh phong lạnh dê một tiếng nói này t u không cần ngươi còn nhiều chỉ là này áo c ả xa không sai ta chưa hết thu hồi đến nếu không thì để ngươi này yêu đến xuyên nhưng thực sự là bôi nhọ vật ấy cái tên nhà ngươi không có hướng thiện tri tâm nhưng nhỏm ngó phật ra bảo vật thực sự là có nhục phật tổ u y dành a hồ yêu bị hắn sặc nói không ra lời mà thanh phong lại nhìn cái kia hồ yêu này mới phát hiện cái tên này nửa người trên còn có chút da lông nửa người dưới đã tất cả đều là bắt ạ cốt xem ra hắn cũng thật là lao kỳ cục dựa cả vào một thân tu vi nỗ lực gắng gượng chống cự a lại nói vừa rồi thanh phong bị áo cà xa bao vây lấy chỉ cảm thấy vô thượng phật tính áp chế mà đến dường như muốn đem hắn xé nát giống như vậy những v ậ t tính kia uy áp to lớn chứ gáp hắn không thở n ổ i khí ngay vào lúc này hắn thể nội độ ách tâm kinh lại bị kích xuống lại dĩ nhiên tự động vận chuyển ra sau một khắc hắn tựu i có thể cảm nhận được áo cà xa bên trong to lớn kia v ậ t tính dĩ nhiên cùng công pháp của hắn lẫn nhau chiếu d ọ i lên nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn vui vẻ lập tức thần thức hơi động tựu i xông vào cái kia áo cà xa bên trong lập tức tựu i đem cái kia hồ yêu thần thức tiêu diện thần thức mình vào ở trong đó lúc này hắn phát hiện bảo vật này chính là thượng c ủ phật gia trọ bảo mà hắn tập luyện độ ách chân kinh đương nhiên có thể điều động ấy. Lúc này bảo vật ấy Cái kia yêu hồ tuy rằng tu vi thông tin làm sao từng ấy năm tới nay kéo dài hơi tản đã đèn cạn dầu ở đâu là thân thể cường tráng thanh phong đối thủ chỉ là giao thủ mấy chiêu thử không ngừng ngừ lại lúc này hắn lại nghe được tế đàn bên dưới mấy cái đại yêu dồn dập phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nhưng là bị nhân loại từng cái giết chết trước đây chỉ có cái kia tu rắn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhìn thấy tình cảnh này hồ ly bỗng nhiên b i ế n sắc m ặ t nói đều là ngươi bộc u ta cựu đầu điệu đại nhân tỉnh dậy đi nói liền thấy hắn bỗng nhiên thân thể phịch một tiếng vỡ ra được một đạo hồn phách soạt một cái t i ể u tiến vào cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏ bên trong lập tức quả cầu ánh sáng kia bắt đầu run run mấy lần t i ể u biến ảo ra một cựu đầu điệu t h â n ảnh tiếp theo một luồng to lớn uy áp phô thiên cái điệu mà đến nháy mắt t i ể u bao phủ lại trong vòng ngàn dặm bên trong một luồng l à người sợ hãi lực lượng hình như chính đang chầm chậm khôi phục bên trong cái kia cựu đầu điệu nhìn tại người trên người để người sợ hai không nớt tùy theo quả cầu ánh sáng kia tựu thẻ chết bắt đầu bành trướng mười hai xúc tu cũng bắt đầu bắt đầu run dậy nó chợt bắt đầu muốn lấy ra cái kia m ộ ư ơ i hai người hết u y đ ụ c linh hồn thanh phong thân thể loại lên quay về quả cầu ánh sáng kia một trường vô tới mà huyền nữ tại hồ yêu chỉ điểm bên dưới vận chuyển như ý phát sinh một luồng yêu phong cái kia yêu phong tránh thoát quả cầu ánh sáng đem những trên cây cột kia mặt buộc người toàn bộ thổi rơi xuống thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức vận chuyển công pháp đem tất cả mọi người v à lấy thả tại một bên lúc này cái kia yêu hồn tuy rằng tỉnh lại Đáng tiếc dĩ khoảng h n cách hút huyết tinh h tới nục nơi đây vạn dắm nơi hạt tiên tử hài lòng lại nuốt ăn một cái yêu hồn lúc này nàng liền nghe được xa xa cái kia tiếng rít âm thanh nàng nhất thời trận to hai mắt nói ra thật là mạnh yêu lực đến cùng là cái gì phẩm giai cấp yêu mới có thể có thực lực này t u long ở một cái nói ra đúng đấy ta chỉ cảm thấy thần hồn đều có chút rung động bất quá nếu có thể đem tên hướng kia ăn đi tu vi của chúng ta chẳng phải là một ngày nàng dặm hai người nhìn đối phương ánh mắt đều là cười hì hì hạc tiên tử lập tức nói ra vậy chúng ta còn chờ cái gì đi chậm sợ là liền sợi lông đều không vớt được nói hai người t i u quay về thanh phong nơi ở nhanh như chớp mà tới ta m bảo hòa thượng tại một chỗ chùa miễu bên trong giờ khác này đã nhìn mắt cho váng hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới nơi này dĩ nhiên cũng có phật giáo tín đồ trước người hắn trên vách t ư ờ n g điêu khắc một phần phật kinh chỉ thấy này phật kinh ảo diệu tinh thần không nớt cũng không biết đến cùng là người vẫn là yêu để lại dù sao cũng hắn lập tức đem kinh văn này vững vàng nhớ kỹ chờ trở lại lại tốt đẹp nghiên cứu một phen lúc này cái kia một tiếng rít mới đem hắn từ trong vui mừng kéo ra ngoài hắn nhìn về phía phương xa cau mày đón lấy lại đem cái kia tiếng rít phát ra địa phương bay nhanh mà đi tế đàn nơi bén nhọn tiếng hú đem trên tế đàn mặt một chuyến nữ nhân toàn bộ đều giật mình tỉnh lại khi các nàng phát hiện trước mắt một màn thời điểm đầu tiên là kinh ngạc lại là kinh khủng lập tức lại nhìn thấy cái kia không ngừng biến đổi quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm đang vặn vẹo mấy lần phía sau dĩ nhiên biến thành một mini cựu đầu đ ệ u đến chỉ là người này uy áp cực kỳ to lớn ép người có chút không t h ở nổi chu tước nhìn thấy tại tình cảnh này nhất thời nhớ lại khi trước loại loại bất quá làm nàng nhìn về phía thanh phong thời điểm trong mắt vẫn là có vẻ cảm kích dù sao này trên tế đàn mặt giờ khắc này chỉ có một mình hắn ngoại trừ hắn cứu chính mình sẽ không có có những người khác dư tử tâm nhìn thanh phong bóng lưng không biết vì sao đều là cảm giác bóng lưng này có chút cảm giác quen thuộc nhưng là trước mắt cái này trên người mà hoàng kim thánh ý ra hỏa nàng cũng không mới nhận biết đúng vậy còn lại đám người cũng đều đối với thanh phong đầu đi cảm kích ánh mắt chỉ là trong sân thanh phong giờ khác này trong lòng chính sóng lớn mãnh liệt không đ ớ t phía trước cái này yêu quái tàn hồn dĩ nhiên cho hắn một loại cực kỳ chèn ép cảm giác cái cảm giác này nhiều năm tới nay đã rất hiếm thấy chính là đối mặt địa tiên thời điểm hắn cũng không có cảm giác mãnh liệt như thế mà hắn đối diện người này cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi cựu đầu đ i ể u lúc này thân thể cũng hoàn toàn ngưng luyện ra đến tuy rằng cái tên này cái đầu không lớn thế nhưng một thân yêu lực khủng bố không lớt nó nhìn đám người dĩ nhiên không có cái thứ nhất công kích thanh phong chỉ là soạt một cái biến mất ngay tại chỗ bên trong theo liền thấy nó xuất hiện từ tại một cô gái bên người cô gái kia không chờ phản ứng lại đã bị cái kia cựu đầu đ i ể u một cái chim đầu mở ra miệng rộng một khẩu nuốt xuống đón lấy cái kia cựu đầu đ i ể u thoải mái gầm rú một tiếng thân thể của nó nhất thời ngưng thật một phần chương 784, vây công lúc này nó nhìn về phía còn thừa lại nữ tử đón lấy nào tới mọi người giờ khắc này đã phản ứng lại tự nhiên r ồ n dập vận ra chính mình công pháp chống đối lên này chút người đều là hợp đạo bên trên tu vi đương nhiên sẽ không lại bị cái kia chim lớn dễ dàng bắt lấy chim lớn nhìn đến đây trong lòng ảo não não b a y về đám người càng thêm h u n g manh đ á n h tới thanh phong nơi nào sẽ để nó như ý nhất thời vận ra thôn thiên ma công trên người ma diễm dựng lên b a y về cái k i a cựu đầu điệu t i u công kích cùng lúc đó phía dưới đám người rốt cục đem cái k i a tu rắn loạn kiếm giết chết dù sao nơi đây đều là các phái tình anh cái k i a tu rắn coi như là tu vi thông thiên cũng không cách nào ứng đối nhiều như vậy cao thủ tu rắn bị giết chết tất cả mọi người dồn dập công kích tế đàn không chờ một lúc thời gian rốt cục đem tế đàn vòng bảo vệ toàn bộ đổ nát ra rất nhiều cao thủ xông lên trên tế đàn đem cái tia cựu đầu điệu vây lại nghĩ tới đây chính là cái k i a thiên yêu tàn hồn các ngươi ai cũng không muốn dành với chúng ta nếu không thì tự gánh lấy hậu quả nói chuyện là bạch hổ giờ khác này hắn nhìn thiên yêu tàn hồn trong lòng cao hứng không ngớt thượng thanh cung thất tử nhìn mấy người lang tiêu tử l ệ n h dên một tiếng nói các ngươi ma tiên tông đem chúng ta thượng thanh cung cũng quá không không coi vào đâu a di đà phật đối với yêu quái này hồn ta thiên long tự thế tại nhất định được lúc này một cái nhìn thấy được rất cường tráng hòa thượng tử trong đám người đi ra một ít tán tu cùng đại yêu cũng đều trông mà thèm cực kỳ dù sau này thiên yêu chi hồn tác dụng nhiều nhiều chính là hiếm có t r í bảo a cựu đầu điệu nhìn thấy này chút người dĩ nhiên nghĩ muốn phân chia chính mình nhất thời tức giận nói các ngươi những người này hết thảy cho ta đi chết nó tức giận hô to một tiếng vỗ cánh một cái cựu có hay không tận gió lớn quát đi ra đám người không chút do dự sông lên trên dồn dập cùng nó bắt đầu chém giết thanh phong không có động nhưng là nhìn về phía dư t ử tâm đến cái này hắn mong nhớ ngày đêm tiểu sư tỷ bây giờ thấy nàng bình yên tu vi lại có tăng lên trong lòng hắn nhất thời cao hứng rất nhiều chỉ là giờ khắc này hắn thân phận dị thường lúng túng Vẫn là không là cùng á c c h nào nàng nhận quen biết, mà nhìn nàng trên người mang có thượng thanh cung dấu hiệu phục. thanh phong tựu có thể xác định, nàng tất nhiên mà hiệu phục, thể dấu tiểu biết, tất mặc có có xác y lúc à là là, là này thượng thanh tử, tìm chỉ hắn nghi ngờ là, vì sao tìm lâu như vậy chính là cha không người cung ngờ Cùng sao lâu đệ để đây. l vì vậy đó dư tử tâm cũng nhìn về phía thanh phong hai người ánh mắt ở giữa không t r u n g gặp vỡ dư tử tâm trong lòng k i n h sợ trong lòng nghĩ đến vì sao này ánh mắt quen thuộc như thế hắn đến cùng là ai thanh phong giờ khác này sợ bị dư tử tâm nhận ra đến không tốt giải thích lập tức quay lưng lại lại cùng cái kia yêu hồn chiến cùng nhau nay cựu đầu đ i ể u vốn là giới này bá chủ cấp bậc thiên yêu một thân tu vi được đáng tiếc là nó hiện tại dù sao chỉ là yêu hồn tự thân vẫn là tàn hồn một cái coi như là lợi hại đến đâu cũng có h ạ n độ hiện tại công kích người của nó rất nhiều lại đa số vì là thiên tri tiêu tử thực tại để người có chút lực bất tòng tâm bất quá bá chủ chính là bá chủ chỉ xem nó chín cái đầu lâu bên trong đ ỗ n g nhiên từng cái đều phun ra một cột sáng đi ra bắn về phía đám người mọi người thất kinh thất sắc bởi vì cái kia hảo quang mang theo vô tận lực lượng hủy diệt mọi người tuy rằng tận lực phòng hộ vẫn là đều bị đánh bay ra ngoài cựu đầu điểu giờ khắp này điên quồng đến cực điểm chạy những nữ tu kia tự lắc mình mà đi vật ấy quá mức lợi hại lại là một cái nữ tu bị nó một khẩu nuốt xuống tùy theo liền thấy nó đi tới dư tử tâm trước người dư tử tâm đã sớm chuẩn bị trong tay tử điện thanh sương kiếm một kiếm bổ x u ố n g dưới cái nào nghĩ này cựu đầu điệu tu vi được dĩ nhiên không sợ bảo kiếm của nàng ngạnh hám mà xuống giờ khác này liền thấy nó mở ra miệng rộng b a y về dư tử tâm nuốt mà tới dư tử tâm cao mày giờ khác này nghĩ muốn tránh né đã không còn kịp rồi tình thế cấp bách bên dưới trong miệng nàng dĩ nhiên phun ra một viên màu vàng hạt sen chặn tại trước người mình cái kia hạt sen dạng nơi rực、rỡ. tỏa ra một tầng màu vàng hào quang đem nàng tre phủ tại trong đó vật ấy chính là năm đó thanh l i ê n dựng dục hai viên hạt sen cái nào nghĩ đã cách nhiều năm vật ấy vẫn là lợi hại như vậy lại bị dư tử tâm luyện hóa thành một cái p h á p bảo vũ khí chim lớn cắn một cái tại bên trên càng phát hiện vật ấy cứng rắn không thể phá vỡ vào thời khắc này tế đàn hạ xuống lại có hai người phi thân mà đến chính là thần nam cùng kim thanh thán hai người này b ả n không muốn lại đây đã thấy dư tử tâm bị nạn trong lòng trong lúc nhất thời kích động này mới phi thân mà trên đáng tiếc là hai người tuy rằng đều là hợp đạo kỳ đệ tử làm sao cái tiêu cựu đầu điệu không phải là phổ thông yêu vật hai người còn chưa ra tay đã bị cái k i a cựu đầu đ i ể u một cái r ồ n dập đều đánh bay ra ngoài dư tử tâm ra sức điều khiển màu vàng kia hạ sen mắt nhìn cũng nếu không chi vào thời khắc này một người dường như từ trên trời giáng xuống giống như vậy quay về cái k i a c h i m lớn đầu lâu cựu một trưởng đánh hạ xuống cựu đầu đ i ể u vốn muốn phản kháng nhưng nơi nào nghĩ đến cái kia một trưởng mang theo uy lực giống như một tòa núi lớn giống như vậy mạnh mẽ đ è ép xuống phu phu một tiếng thân thể của nó thể bị ép một cong tạm thời không cách nào nhằm vào dư tử tâm nó tức giận nhìn phía sau người chính là ma uy ngập trời thanh phong vừa rồi tình thế cấp bách bên dưới hắn cũng không quản được rất nhiều t i ự u công kích đi tới giờ k h ắ c này nhìn thấy dư tử tâm không việc gì hắn này mới an tâm xuống t i ự u tại vừa rồi hắn thật sự không nhịn được t i ự u m u â n xuất ra đại côn mở ra pháp tướng thiên địa i ự u đầu đ i ề u giờ k h ắ c này tức giận phi thường chính mình mấy lần chuyện tốt đều bị cái này người mặc ma diễm đệ từ ngắn trở này để nó vô cùng phẫn nộ nó từ bỏ dư tử tâm r ỗ i giải chín cái đầu lâu quay về thanh phong t i ự u dết tới dáng dấp kia thế muốn đem thanh phong trước tiên giải quyết đi chỉ là thanh phong bất chấp nguy hiểm giải cứu dư tử tâm để rất nhiều người nhìn không minh bạch cùng nghi hoặc không thôi thế nhưng cái này bước m ặ mọi người cũng tới không kịp nghĩ nhiều chỉ là một cái ý nghĩa mà thôi thôi thanh phong không chút nào e ngại vợ ấy nhất thời diễn biến chân ma kinh tự tư hắn tại vạn ma tổ thụ bên dưới hấp thụ cái kia ma phía sau đối với chân ma kinh lý giải càng thêm tấu trệt i lên giờ khác này hắn ma huy vô biên toàn bộ trên bầu trời đều bị vô số ma khí bao phủ sau lưng hắn càng có một cái mơ hồ ma ảnh bản hàng trong đó đem hắn tôn lên giường như ma thần một loại đám người kinh ngạc ở thanh phong loại này tu vi t i ể u có như bản lĩnh này đều đối với hắn kiên rẻ không thôi mười hai thánh chiến sĩ riêng phần mình trong mắt cũng có bất đồng hảo quang thanh phong gầm rú một tiếng mang theo quần quận ma huy tự quay về cái t h a n h chiến sĩ cùng thượng thanh cung thất tử cũng không cam chịu lạc hậu dồn dập đều quay về cái kia cựu đầu điệu lại công kích cựu đầu điệu một thân tu vi vô cùng lợi hại đáng t i ế c tại như vậy rất nhiều người bao vây bên dưới trung vi là hai quyền khó địch bốn tay đám người dồn dập lấy ra đại chiêu đối với nó công kích thanh phong giờ khắc này càng giống như ma đầu d ộ i ra sắc bén móng ướt mang theo lăn lộn ma khí một chảo dĩ nhiên thăm dò vào thân thể của nó bên trong cựu đầu điệu nghĩ muốn phản kháng nhưng phát hiện người này lực lớn vô cùng nếu như nó thời kỳ thuộc cùng tất nhiên có thể đem trước người, người một chảo mất mạng đang tiếp giờ khắc này nó chỉ cảm thấy một nguồn s À、một tiếng, dĩ nhiên đem tiếng, nhiên dĩ chương ự u đầu điệu toàn bộ r á c ra, p bảy trăm tám mươi lăm long quy láo tổ lại nói cựu đầu điệu bị dìm ngập tại vô số đại chiêu bên trong bên trong đất trời chỉ có nổ vang không dứt âm thanh v a n g lên tiếp theo đã có người đi vào cái k i a lực lượng hủy diện bên trong quay về đã sắp không được cựu đầu điệu lạnh lùng hạ sát thủ nghĩ đến thiên yêu tàn hồn còn lại đám người rồn rập quay về cái tia trong ánh sáng và vào thành phong nhìn cùng giống như vào ấy mở ra miệng rộng liền muốn đem nó nuốt đi xuống vào thời khắc này có người kinh ngạc thốt lên nói không muốn thanh em này truyền vào thanh phong trong thai này mới để hắn hơi có chút thanh tình trong mắt hồng mang cũng biến mất không ít hắn tại nhìn về phía xa xa nói chuyện chính là dư tử tâm nàng lúc này chính một đôi mắt nhìn chằm chằm hẳn đến thanh phong trong lòng hơi kinh lập tức đánh ra vô tận chỉ quyết đem thiên yêu tàn hồn phong ấn đón lấy cựu ném tới vạn mộ châu bên trong lúc này hắn cũng nhìn về phía dư tử tâm nhưng trong lòng thì có thật nhiều lời nghĩ muốn cùng nàng kể rõ một phen đáng tiếc như vậy trước công chúng bên dưới nếu là hắn thật sự cùng dư tử tâm nhận quen biết hậu kỳ e sợ đối mặt chính là vô tận phiền p h ư c vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhẫn tâm quay đầu đi không lại nhìn nàng dư tử tâm một khắc đó hơi có chút thất vọng bởi vì nàng tại trên người hắn cảm nhận được quen thuộc cảm giác nàng hy vọng nhiều hắn là thanh phong đáng tiếc cái kia người mang mặt nạ nàng t h â n thức căn bản không cách nào xuyên thấu qua mặt nạ thấy rõ người này đồng thời nếu như thanh phong hắn như thế nào lại không tiếp thu chính mình đây hết t hệ khả năng đều là mình nghĩ quá nhiều có lẽ chấp nghiệm quá sâu đi nàng nhớ được sư tổ nói qua truyền thống trận cần trăm năm thời gian có lẽ có khả năng sử dụng mà hiện tại mới bao nhiêu năm đồng thời người này tu vi thái quá ngạc nhiên một thân ma công thông tiên dĩ nhiên lấy hợp đạo kỳ tu vi chiến thắng cựu đầu điệu coi như là tại ma giáo bên trong cũng là người tài ba、đi. lại nhìn mặt khác một chỗ trong ánh sáng không ngừng có hào quang lấp lóe chốc lát phía sau chờ hào quang tan hết có thể nhìn thấy chính ma hai đạo đệ tử đối lập đồng thời mỗi người trên tay đều cầm lấy một khối thiên yêu tàn hồn hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi khiến người t i ế c hận là một đời bá chủ cựu đầu điểu vốn muốn trọng sinh một đời làm sao thiên ý khó trái sau cùng rơi tàn hồn đều không thể tự vệ hạ tràng giờ khác này l a n g tiêu tử giận dữ nói ma giáo yêu nhân mau mau giao ra còn lại thiên yêu hồn nếu không thì ta nhất định nhưng mà sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bạch hổ nhìn hắn xem t h ư n ó i tiêu bằng ngươi lăng tiêu tử ngươi cũng quá mức đánh giá cao chính mình đi lăng tiêu tử giận d ữ nói bạch hổ người quá tự phụ nói hắn trên người tỏa ra thông thiên uy thế đến nhất thời ép hướng t o à n trường này lăng tiêu tử tu vi cao thâm chính là độ kiếp kỳ đại viên mãn chỉ có kém một b ư ớ c cựu đăng lâm địa tiên cảnh nhân vật giờ khác này hắn nhìn bạch hổ đ ắ n g người trong lòng đã động s á t cơ chỉ là hắn nhìn về phía một bên thanh phong trong lòng vẫn là có kiên rẻ không thôi chính là ở đây bầu không khí càng thêm khẩn trương thời điểm đại điệu một lần nữa đung đưa nay một lần càng thêm kịch liệt vùng đất mặt đất giang khắp nơi sẽ rách ra có thể thấy được đại đ i ệ hoàn toàn sẽ rách ra thế đàn nơi địa phương cũng một tiếng vang ầm ầm hướng xuống dưới rơi xuống mà đi. tất cả mọi người thời khắc này dồn dập tránh né mở khi lay động đỉnh chỉ phía sau lấy tế đàn làm trung tâm chu vi t r ă m dặm dĩ nhiên hoàn toàn than sụp xuống cũng lộ ra một cái hố sâu to lớn này hố to đủ có ngàn trượng sâu phía dưới nhìn thấy được đen thủi lùi một mảnh làm hào quang chiếu tới thời điểm có người kinh ngạc thốt lên nói phía dưới có đồ vật tất cả mọi người hướng xuống dưới nhìn sang t ự liền thanh phong cũng là một cái gián dấp thanh phong nhìn thấy tại hố to phía dưới dĩ nhiên có một to lớn yêu quái tàn thi cái kia tàn thi lớn vô cùng đủ có mấy trăm triệu hiếu kỳ bên dưới tất cả mọi người liền hướng phía dưới bay qua chờ đến hạ đến phần đáy mọi người lúc này mới nhìn thấy một cái sáng t ố i chập trần vòng bảo vệ bên trong chính có một cô bốn năm trăm triệu thi thể cái kia thi thể bề ngoài sinh trưởng vô số màu đỏ lồng chim tiên đỏ như lửa trên thân hình là chín cái đầu lâu chỗ đầu lâu kia sinh giống như rồng giống như vậy tuy nhiên cũng có mỏ rõ ràng là từng cái chim đầu bất quá này chút chim đầu không phải là bị đè ép chính là còn lại một bộ phận căn bản là không có một là hoàng trình mà vật này không là cựu đầu điệu thi thể còn là vật gì mọi người thấy này thi thể kinh t h á n không thôi ai có thể nghĩ tới một chỉ không biết bao nhiêu vạn năm thi thể là thế nào bảo tồn lại nhìn dáng dấp cái tia cựu đầu điệu tựa hồ sống lại phía sau còn muốn dùng này cỗ thân thể giờ khác này cái tia chìm lớn hồn phách đã chết này thi thể tính là hoàn toàn không cần dùng bất quá mọi người này thi thể xác thực đều đỏ mắt cực kỳ vì sao vật này nhưng là vô thượng bảo vật đa loại cấp bậc này yêu vật thi thể chính là ngón chân xây đều có giá trị không nhỏ h u n g h ổ lớn như vậy thân thể đây trong lúc nhất thời mọi người cũng bắt đầu đỏ mắt không nớt rốt cục có người bắt đầu không chịu được công kích lên cái tia sáng tối chập trần vòng bảo vệ đến này theo mọi người vòng bảo vệ này phi thường không ổn định. có lẽ mấy lần là có thể đem nó đánh vỡ đang lúc mọi người đánh kịch liệt thời gian dưới đất trong bóng tối l ó e lên hai điểm hào quang lập tức đại địa lại bắt đầu run r u dày trong bóng tối một lớn vô cùng ra hỏa đi ra mọi người nhìn sang dĩ nhiên là một lăng quy này quy đầu như rồng thân thể to lớn mai r ù a phía trên tất cả đều là nhô da gai nhọn một luồng to lớn yêu khí nháy mắt bao phủ tại chỗ nó từng bước từng bước đi ra một mặt lanh khóc nhìn cựu đầu đ i ể u thi thể khi nó hoàn toàn thể hiện ra cái kia thân thể to lớn thời gian mọi người mới nhìn thấy cái tên này thân dài dĩ nhiên có năm sáu trăm cao tới trăm trượng ổn thỏa một cái quái vật khổng lồ đầu của nó cùng trên thân thể mặt mọc đầy cỏ x ì dê ơ cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm lâu dài long quy nhìn về phía trước mở mồm ra chính là một c ộ sáng p h u n ra c ộ sáng chỗ đi qua tất cả mọi thứ bị hòa tan ra phía trên ngọn núi hồ yêu vừa từ bi thương mừng bên trong lấy lại sức được t i u trong miệng kinh ngạc thốt lên nói không có khả năng long quy láo tổ lại vẫn sống sót như vậy nó đến tột cùng sống bao nhiêu năm nó trong giọng nói tràn đầy kinh dị tâm ý huyền nữ nghi hoặc hỏi g i nó có khác biệt gì hồ yêu hơi lắc đầu nói long q u láo tổ đó là một cái phi thường xa x ô i thần thoại nhân vật tầm、thường. năm đó ta còn chưa xuất sinh thời gian nó t i u tồn tại bất quá đến sau cựu đầu đ i ể u quật khởi mạnh mẽ nghe long quy cũng bị nó cho hại nơi nào nghĩ đến nó dĩ nhiên còn sống trên đời nó mới là chúng ta yêu vực thần bảo vệ giờ khác này xem ra nhất định là năm đó nó bị cựu đầu đ i ể u cho nhốt lại huyền nữ nghe đến đó gật gật đầu cũng không nói gì nhiều chỉ là cái kia cựu đầu đ i ể u thi thể nhưng là v ậ t đại b ổ chính là nàng cũng bị rào động yêu tâm nghĩ muốn đi xuống cắn ăn một phen lúc này liền thấy long quy đã tới cựu đầu đ i ể u bên người nó ánh mắt ra rét nhìn cựu đầu đ i ể u thi thể chương bảy trăm tám mươi sáu trần quy trần thổ quý thổ giờ khác này có người kích động gọi nói nếu như đem yêu quái này làm trở lại chính là thiên địa chi công mọi người nhìn về phía cái kia người trong mắt dồn dập thả ra khinh bị ánh mắt lòng nghĩ ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn nhìn chính mình là cấp bậc gì mà cái kia người nhưng vẫn là không nhịn được quay về long quy chém xuống nhưng là phi kiếm kia đến rồi long quy thân thể không tới trăm trượng địa phương tự dừng lại cái kia người hơi nhúng mày lớn tiếng gọi nói không có khả năng dĩ nhiên là lĩnh vực nó đến cùng là cấp bậc gì yêu vợt hắn lời mới vừa vừa nói xong long quy ha to mồm bỗng nhiên thân thể to lớn gì hình hoán ảnh giống như vậy xuất hiện tại hắn bên người không chờ hắn làm bất kỳ phản ứng to lớn quy khẩu t i ể u q u a y về hắn cắn mọi người chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cái kia người đã bị long quy cắn thành một đống máu thịt nuốt vào trong bụng một cái hợp đạo kỳ tu giả cứ như vậy bị long quy cho giết trong n g á y mắt mọi người không khỏi kinh hồn mặt vía lúc này mọi người tại nhìn cái kia long quy lại vẫn tại tại chỗ nếu như không là cái kia người biến mất rồi mọi người còn tưởng rằng phát sinh nào rác một loại thanh phong nhìn cái này tên to xác trong lòng càng thêm kinh ngạc cực kỳ chính là vừa rồi cái kia một chiều hoán hình t ậ t cũng có thể được gọi là đứng đầu đại yêu thử nghĩ lớn như vậy thân thể dĩ nhiên cũng có thể làm được như vậy thần tốc tự là nhân loại cũng rất khó làm được mà con này yêu đến cùng ra sao cấp bậc yêu vật đây để cho trong lòng người suy đoán không ra long quy không để ý tới đám người vừa rồi tựu tốt giống nhân loại đập chết một con rồi một loại nó bước nhanh chân rốt cục đi tới cựu đầu đ i ể u bên cạnh thi thể bên to lớn kia vòng bảo vệ ngăn trở lại nó liền thấy nó hé miệng đến quay về vòng bảo vệ cắn một cái h ạ trực tiếp tựu đem vòng bảo vệ cắn mở một cái to lớn khe nước hắn thân thể hướng phía trước cứng rắn chen vào vòng bảo vệ bên trong tình cảnh này đem mọi người đều nhìn trận tròn mắt thanh phong càng là thang phục nguyên lai lực lượng còn có thể sử dụng như vậy dĩ nhiên khả năng cũng chỉ có như vậy thân thể khổng lồ yêu vật mới có thể như thế chứ dù sao cái tên này thật sự là quá lớn to lớn kia quy giáp coi như là lại nặng nề g h vũ khí e sợ cũng khó làm thương t ổ n nó long pi đi tới cựu đầu điệu trước thi thể trong ánh mắt tràn đầy vô tận sự thù hận cùng l ê n cốc đón lấy t i ự u mở ra miệng rộng quay về cái kia thi thể cắn thổi phu một tiếng máu thịt tung tóe cựu đầu điệu thi thể tuy ràng dắm chắc cực kỳ thế nhưng cũng đỡ không được l o n g quy cái kia hàm răng vô cùng sắc bén á mắt nhìn l o n g quy đảo mắt t i ể u a n gần nửa thi thể vô số người nhất thời t i ể u hỏng rồi đây chính là cựu đầu điệu thi thể à, nếu như đều bị l o n g quy ăn đi mọi người lại đi nơi nào nói lý có nhân mã trên lại bắt đầu công kích vòng bảo vệ mọi người thấy cũng đều hết sức ăn ý phối hợp lại vanh vanh vài tiếng nổ tung phía sau vòng bảo hộ kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn vỡ vụt ra thế nhưng mọi người nhìn to lớn kia l o n g quy còn là có chút trần trờ từ xưa tới nay đều là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm hay là có người không nhịn được t ử dò xét đi tới cựu đầu điệu trên thân hình Cái kia người dơ lên dơ phía á Cái p phải kiếm, kiếm k điểu nhiên với nhiều, hết một chém thân thể dĩ nhiên、so、với tưởng tượng phải cứng rắn rất cựu cứng nghĩ hắn hao h xuống. đầu nào rắn so dĩ lực, chém mới một khối nhỏ 20, 30 cân thì xuống người trên h hồi thịt chim, mọi người thấy thở không động lòng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người cũng sẽ không chờ đợi, dồn dập bay xuống, bắt đầu cắt chém đầu điểu thi u Quy mọi người mọi người đợi, điểu độc cũng cắt Long vẫn lòng. này, dồn xuống, đến. là ơ đầu sẽ bay ngọn núi huyền nữ cũng không cách nào chịu đựng được loại này rụ rỗ nhất thời hóa ra trăm trượng bản thể quay về cựu đầu điệu thi thể nhau tới c h lệ ngoài ý liệu của mọi người là long quy cuối cùng vẫn là không có công kích lựa chọn tiếp tục quay về cựu đầu điệu thi thể cắn huyền nữ nguyên bản lo lắng để phòng giáng dấp cũng dán ra dùng sức bắt đầu cắn mọi người thấy cái k i a đại xà dành ăn đều không sao càng để mọi người thở phào nhạy nhóm nhân tộc yêu tộc dồn dập bắt đầu hạ tràng phân cách lên cựu đầu điệu thi thể thanh phong đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu hắn đã tới cựu đầu điệu nơi cổ chỉ thấy hắn giờ khắc này lấy ra phượng minh kiểm đ ế n trong mắt tinh quang l ó e lên vào thời khắc này một đạo màu đen h à o quan g quay về cái kia thân thể chém một cái mà xuống có người nỗ lực dùng đại pháp lực chém mở thi thể nhưng là một lần này nhưng chọc giận long uy nó mở ra miệng lớn quay về cái kia người bắn ra một đạo h à o quan g nhất thời tựu i đem cái kia người h i ê n diệt tại trong ánh sáng nay để còn muốn tiếp tục dùng đại chiêu đám người lại một lần há hốc mồm chỉ có thể thu hồi cái vật yên lặng móc lấy một ít cựu đầu đ i ề u thì đến thanh phong trong mắt cũng là hơi động kỳ thực hắn vừa rồi cũng nghĩ vận dụng pháp lực đến nhưng là giờ khắc này xem ra cái kia long quy cho phép mọi người ăn thịt cũng là có nhất định hàm độ có ý nghĩ này thanh phong chỉ có thể dựa vào lực lượng đến thu hoạch cựu đầu điệu thi thể tốt tại hắn lực lượng to lớn phượng minh kiếm lại vô cùng sắc bén hắn hơi vận chuyển kiếm này quay về cái kia c ổ t i ể u chém xuống cựu đầu điệu cốt nhục tuy rằng cứng rắn cực kỳ phượng minh kiếm cũng không phải ăn chay một kiếm chém xuống bên dưới nhất thời liền chặt ra to lớn miệng vết thường đến nhìn thấy kiếm này rất có hiệu quả thanh phong lập tức cấp tốc vùng vẩy kiếm này một kiếm lại một kiếm chém xuống đi xuống mọi người ai nấy dùng bản lĩnh đều có thu hoạch mà thanh phong một lần n Cái, cái, cái rơi rơi i k đầu đầu vô số người nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên thu rồi lớn như vậy một căn cổ dồn dập đỏ mắt không nớt đều chạy cái kia cổ mà tới nhưng là lệnh rất nhiều người cao đầu là cổ giữa cốt nhục càng thêm giám chắc lấy một lúc cũng không thấy tất công nhất thời để rất nhiều người đều bỏ qua nơi này vẫn là chọn những thịt kia nhiều địa phương ra tay nơi này bị đám người từ bỏ thanh phong nhưng là vui sướng vô cùng hắn tiếp tục chém cái tiếp theo cổ cứ như vậy mọi người cùng long quy đều ăn ý các h i ể n bản lĩnh mọi người cũng đều minh bạch chỉ cần không làm ra động t ĩ n h quá lớn cái kia long quy vẫn là sẽ không xuất thủ tất cả mọi người dường như con kiến dọn nhà giống như vậy đem kiểu đầu đ i ề u huyết n ụ c loại bỏ đi ra huyền nữ giờ khắp này rất không dễ dàng cắn xé hạ một n g ụ m lớn thì đến một nốt u vào trong bụng lập tức cảm giác được cường đại huyết mạch lực lượng này để nàng không nhịn được nhẹ giọng gọi kêu một tiếng theo cái kêu máu thị tiêu hóa nàng cảm giác mình lực lượng đều tại tăng cường trên đỉnh ngọn núi bên trên hồ yêu nhìn phía dưới phân thây một màn trong miệng cực kỳ h à giận nói ra cựu đầu điệu ngươi chuyện ác không chừa tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay kết cục này đi thiên đạo luân hồi báo h ưng sa đắng ha ha ha ha ha ho a h khụp hồ yêu trong miệng cũng bắt đầu không ngừng máu tươi chảy ra hắn vội vàng dùng tay c h e giờ khác này hắn nhìn trong tay máu tươi than thở một tiếng nói cũng được cũng được c á c đ ù i trở về với c á c đ ù i ta cũng coi như là tận mắt thấy đại thù được báo chết nhắm mắt chương bảy đến chậm ộ t bước cái thư cáo trắng nói xong lời ấy cả người huyết nhục bắt đầu t h ẳ n ra linh hồn cũng bắt đầu phát huy đảo mắt cơ thể nó lại một lần bay vỡ tan r i ra một lần nữa đã biến thành một bộ bạch cốt r ă n g rớp một đời chín đuôi thiên hồ liền như vậy thật sự tại này trong thế gian tiêu tan biến thành hư vô đ ư ơ n g nhiên nó chết không có gây nên bất luận người nào chú ý mọi người còn đang điên cuồng cướp đoạt cựu đầu điệu thi thể dù sao nhiều cầm một vài thứ cựu nhiều một phần thu hoạch dư tử tâm cũng mừng rỡ cắt xuống một đống máu thịt đồng thời nàng còn rút vài căn lửa đỏ lông chim hạ xuống này lông chim linh tính vẫn c ò trở lại phía sau bất luận dùng đến luyện khí hay là bán đều là lựa chọn không tồi ma nàng thỉnh thoảng nhìn về phía thanh phong nơi, đều là cảm giác người đàn ông này có chút cảm giác đã từng quen biết bởi vì hắn hình như một người bất quá nghĩ lại một nghĩ tiểu tử kia làm sao có khả năng tới đây nhất định là chính mình ảo giác mà tên kia rõ ràng chính là ma giáo yêu đồ bất quá người này thực sự là lợi hại thời gian ngắn như vậy rốt cuộc lại chém đ ứ t một căn cựu đầu điệu cổ đưa tới đám người lại là một trận thổn thức thanh phong ra sức chém một căn lại một căn cổ bị hắn chặt xuống giờ khác này mọi người đã bị hắn làm cho chết lặng cũng sẽ không qua quan tâm nhiều hơn hắn hành động chỉ là l i ề u mạng vì là chính mình chuẩn bị nhiều hơn một chút huyết nhục mà thôi đảo mắt thanh phong đã chặt xuống thứ bảy căn cổ mà còn dư lại hai căn nơi cổ đã có người đồng dạng đang ra sức chém một cái tựu là đồng dạng lực t u huyền vũ một cái khác nhưng là lăng tiêu tử chỉ bất quá hai người lực lượng không có thanh phong c ư ờ n g đại đồng thời vũ khí của hai người cùng phượng minh kiếm vẫn là vô pháp so sánh nhìn hai người bọn họ vung vẩy nửa ngày vũ khí cũng chỉ chặt xuống cổ một nửa đến nghĩ muốn hoàn toàn chém đức còn không biết lúc nào đây thanh phong đương nhiên sẽ không đi cướp người ta đồ vật nay cựu đầu điệu hắn cũng không cần làm những không công kia lúc này hắn đi tới cựu đầu điệu phía sau nhìn nó cái kia đối với to lớn cánh vai cũng không t ệ lắm cánh vai vật này không có gì huyết nục bất quá trên đó lông chim cũng rất tốt hắn chính là nhìn chúng những thứ đồ này nếu không ai đồng ý m u ố n hắn vẫn là rất ưa thích đón lấy liền thấy hắn vung lên phượng minh kiếm chém lên muốn nói thanh phong vì sao chém thì sẽ nhanh hơn người khác trên rất nhiều một mặt là hắn lực lượng to lớn một mặt là hắn phượng minh kiếm sắp bén mà lớn nhất một phương diện như là năm đó hắn chính là liên tục chặt nhiều năm đối với chặt cây đồ vật thật là có rất lớn tâm đắc hắn một cái muốn giống như là người khác bao nhiều lần then chốt nơi mà hắn đối với lực lượng điều khiển càng là đã là trong này cao thủ tuy rằng không thể nói là đăng phong tạo cực cũng là trong đó người tài ba chắc hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp vì lẽ đó chém này không xương quả nhiên cùng chặt một cái đạo lý tại hắn điên cuồng phát ra bên dưới một lớn vô cùng c á n h vai lại bị hắn bổ xuống vật ấy đương nhiên ngay lập tức đã bị hắn thu vào vạn mộ châu bên trong thời khắc này ước ao ghen tị đều mà cũng có mọi người cũng, cũng kỳ quái người này không gian pháp bảo đến cùng là cái gì lại có thể giả bộ hạ nhiều đồ như vậy mọi người một loại đều là mang theo chữ vật giới chỉ cùng túi lượng đồ đáng tiếc cũng là không gian chứa đồ có hạn á chỗ của hắn v ừ a vặn hình như bao nhiêu thứ đều ai đến cũng không cự tuyệt tự như nay một lần thanh phong nhưng là quá tốc nghiện khi hắn đem cựu đầu đ i ể u hai cái cánh vai đều chém đứt phía sau nhìn thấy huyền vũ cùng lăng tiêu hai người còn không có chặt xuống cái t i ê u cổ một thời gian cũng là có chút không nói gì hắn nơi nào biết chính mình đến cùng có khó lường hình thái đây lúc này hắn đi tới huyền nữ bên người nhìn thấy huyền nữ lôi xé thịt vô cùng gian nan hắn lập tức ra tay cho nó chém hai khối lớn thì đến nay để huyền nữ cảm kích không thôi thanh phong nhìn cựu đầu điệu trên thi thể cũng không có thiếu thịt liên bắt đầu tiếp tục ra sức ch nhìn trên thi thể mặt thịt càng ngày càng ít long quy hơi có chút phiền não nó nhìn đám người gào thét một tiếng tự bắt đầu đem còn lại có không tới một nửa thi thể hướng về trong bóng tối kéo đi qua nay để còn không đã ghiền người không khỏi trong lòng sốt u ruột không ngớt huyền vũ ra sức chém chỉ thấy cái kia cổ lập tức liền cũng bị hoàn toàn chém mở lang tiêu cũng không l c hậu liều mạng g ơ vũ khí trong tay long quy lực lượng to lớn nó lôi thi thể dùng sức lui về phía sau đi tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng là cái tên này một bước chính là mấy trăm trượng khoảng cách chỉ cần đi lại mấy bước thi thể sẽ bị kéo vào trong bóng tối a rốt cục sau một khác huyền vũ cùng lang tiêu tử thành công bọn họ rốt cục chặt xuống cái tia cổ hai người cấp tốc đem cái tia cổ cất vào đến đều là cao hứng không nớt mắt trước mắt càng ngày càng tối thế nhưng mọi người nhưng không nguyện ý buông tay dù sao cơ hội mất đi là không trở lại như vậy cơ hội có lẽ tiếp này mới có một lần à, ai có thể không tiếc buông tha cho chứ nhiều làm một điểm là một điểm không là thanh phong tại lại chém xuống một tảng lớn thị t phía sau nhìn trước mắt càng ngày càng khám trong lòng đã sinh có ý lui mà lúc này còn dư lại thi thể đã bị long quy hoàn toàn quăng vào trong bóng tối mọi người chỉ cảm thấy này trong bóng tối mặt có một loại đặc thù lực lượng kéo tới để nhân tâm sinh khủng hoảng cảm giác lại nhìn phía trước một cái vực sâu khổng lồ đang ở trước mắt long quy đã lùi vào trong vực sâu tiếp theo liền muốn đem cựu đầu điệu còn dư lại thi thể cũng kéo vào trong đó lúc này mọi người rốt cục không thể không bỏ qua dồn dập bay lên giữa không trùng nhìn cái kia long quy cùng cựu đầu điệu thi thể hoàn toàn biến mất tại trước mắt đón lấy tiếng ầm ầm lại một lần vang tới chỉnh cái sơn động lại bắt đầu đung đưa khối lớn khối lớn tảng đá hạ rơi xuống đám người chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau đi làm tất cả mọi người lúc đi ra rốt cục tại một tiếng vang ầm ầm nổ vang bên dưới chỉnh cái sơn động than sụt xuống đem cái kia vực sâu nơi triệt để trốn giấu nhìn thấy này hết t h ể dường như mậu ảo giống như vậy bất quá những máu thịt kia cũng đều là chân chân thực thực đồ vật lúc này vô số người và yêu vây c h u n g chỗ lại bắt đầu đ ề p h ò n g lên lẫn nhau đều tự tìm đến chính mình trong trận ranh sợ bị người khác đánh lén đi thanh phong mang theo huyền nữ đi tới mười hai thánh đấu sĩ bên người bất quá con mắt của hắn vẫn lưu trên người dư t ử tâm giờ khác này hắn nhìn nàng bình yên trong lòng thật là vui mừng so với hắn đạt được bao nhiêu thứ đều m u ố n cao hứng không nớt chỉ là giờ khác này hắn cũng không biết nên làm sao câu thông dư t ử tâm bất quá tốt tại biết nàng tại thượng thành cung bên trong tựu tốt một lần sau trở lại hắn nhất định phải tìm được、nàng. dư tử tâm cũng nhìn sang hai người ánh mắt ở giữa không trùng gặp gỡ dư tử tâm lập tức né tránh ra trong lòng nàng thực tại b ồ n b ự c người kia ánh mắt tại sao lại cùng tiểu sư đệ rất giống rất giống chẳng lẽ thật đúng là tiểu sư đệ nhưng l à n à y hết thể lại không nên à nếu như hắn dựa vào tính cách của hắn tất nhiên sẽ lại đây cùng mình nhận quen biết t i ể u tại nàng tâm tư vạn ngàn thời điểm toàn bộ không gian bắt đầu đông đưa lúc này mọi người biết nơi đây không gian bắt đầu bãi xích bọn họ cũng chính là lúc này thù long cùng hạc tiên tử mới miễn cưỡng chạy tới đáng tiếc hai người vẫn là chậm một bước không lấy được gì cả chương bảy đánh cướp không gian lay động càng thêm lợi hại không ngừng đuổi người tới nơi này cuối cùng cũng chỉ là đuổi cái c ủ a quạng h ạ c tiên tử nhìn một vòng dĩ nhiên là nhìn thấy hết sức rõ ràng t h à n h phong cùng huyền nữ chỉ là giờ khắc này dáng dấp đương nhiên không có thể lên nhận nhau nàng than thở một tiếng cảm thụ được nơi đây còn để lại to lớn yêu khí thầm đủ trong lòng nói mình nhất định bỏ lỡ cái gì lại nhìn những người và yêu kia trên người đều không ngoại lệ đều dính đầy không ít vết máu một nhìn tự biết bọn họ hẳn là đã trải qua phi thường nghiêm khắc chiến đấu tù long theo nói thầm nói vì sao ta cảm giác hình như bỏ lỡ chuyện tốt đẹp gì một loại hạt tiên tử b i u n ô i một cái nói ai biết được nhìn bọn họ đều là một mặt thỏa mãn dáng dấp cần phải kiếm được bảo vật gì bất quá không cần lo lắng thanh phong nơi nào cần phải sẽ có thứ tốt ta đại ca là ai thần thông quảng đại a khạ khạ chờ chúng ta trở lại cùng hắn dính c á i quang hai người nói nhỏ đ ư ờ ngày n rốt cục bên trong đất trời lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến theo toàn bộ không gian bắt đầu hư hóa lên sau một chốc một luồng to lớn l ự c bài xích đem tất cả mọi người bài xích đi ra ngoài thanh phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt thân thể căng thẳng trước mắt tựu lên lại tốt tại cái cảm giác này phi thường ngắn ngủi chỉ là trong chốc lát mà thôi làm quang minh giáng lâm thời điểm hắn phát hiện đã thân tại tuyệt yêu linh trên thời khắc này hắn biết chính mình đã trở về hắn giờ khắc này thần thức hơi động lập tức bắt đầu tìm kiếm hạc thiết tử tù long còn có tam bảo hòa thượng mấy người rất nhanh liền đã xác định vị trí của bọn họ đón lấy hắn dùng mật ngữ truyền âm nói cho mấy người chờ một cái tại vạn yêu thành bên trong tập hợp hắn lời mới vừa vừa nói xong lập tức liền có ba đạo to lớn thần niệm bao phủ mà đến dĩ nhiên đem tất cả mọi người bao ở trong đó Đón lấy tựu i nghe một cái âm thanh quái gỡ nói ra kha kha mau nhanh đem các ngươi tại yêu vực bên trong lấy được một số thứ dao ra đây nếu không thì đều được chết lời này vừa nói ra nhất thời để vô số người đều là sững s ờ lúc này một cái cao tới trăm t r ư ợ n g màu xanh sấm con nghệ tịu i xuất hiện ở mọi người trước mặt yêu quái này chính là một thủ tại thiên yêu ngoài thành bởi vì tu vi quá cao mà không cách nào tiến nhập thượng cổ yêu vực mặc chu đón lấy mặt khác hai cái phương hướng lại xuất hiện hai cái thân ảnh khổng lồ một cái là cao tới trăm t r ư ợ n g con rết màu đỏ tên i tiêu trên tay dĩ nhiên mang theo hai cái to lớn lơi búa to không ngừng ma sát lộ ra một bộ muốn giết người rằng rớp một cái khác bay lượn trên đường chân trời chỉ thấy nó rang hai cánh ra dài đến hai ba trăm triệu rằng rớp chính là cùng với mặc chu xưng hình gọi đệ k i n điêu ai cũng không ngờ rằng ba cái yêu vật không có đi vào yêu vực bên trong dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới đây nghĩ muốn đến cái bắt ba ba trong dọ n g ự a ông bất lợi đem chỗ tốt hết thể lấy đi này ba con đại yêu đều là địa tiên cảnh giới giờ khác này ba người bảo vệ ba phương hướng đám người nghĩ muốn chạy trốn k h ó như lên trời có một đại yêu k h ô n g phục sử dụng đ ộ n thuật soặt một cái liền muốn trốn đi nơi đây cái kia mặc chu lạnh dên một tiếng liền thấy nó、no、cái kia chân nện to lớn giơ lên ầm ầm rơi xuống tốc độ kia nhanh chóng để người khó mà tin nổi mà tại cái kia chu trên đùi thình lình mang theo cái kia bị xuyên thấu thân thể yêu quái thân u sát này để trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi lên ha ha ha thực sự là tìm chết các ngươi này chút người thực sự là liệu mình không muốn tiền nói cho các ngươi chỉ cần giao ra các ngươi tối đựng đồ các loại không gian pháp bảo chúng ta tự nhiên sẽ không đả thương cùng ngươi này tính mạng nghe được mặc chu đắc ý v i n h vào âm thanh thẳng hận được đám người răng căng ứ a bất quá rất nhanh vẫn là có yêu thỏa hiệp giao không gian pháp bảo cái kêu mặc chu nhìn thấy bên trong cựu đầu đ i ề u huyết đục càng là con mắt c h ừ lớn luôn mồm cái hay hắn nhìn đám người hình như nhìn một đống tài bảo một dạng mọi người bị hắn ánh mắt này một nhìn nhất thời biết hỏng rồi nếu như tại riêng phần mình môn phái phụ cận tự nhiên có các phái trưởng bối cho mọi người làm chủ nhưng l à n à y tuyệt yêu l ĩ n h chính là việc không ai quản lý địa phương chỉ có vạn yêu thành chủ mới có thể chế hành mấy yêu nếu như cái kia thành chủ không quản bọn họ lại đi nơi nào nói lý đi mọi người đáng trách này yêu vật nhưng không thể làm gì thanh phong nhìn cái kia vài con nắc yêu quái nhưng trong lòng thì dậy sóng hắn trên người bảo vật rất nhiều đương nhiên sẽ không khuất phục mấy yêu mấy tên này tuy rằng lợi hại bất quá nếu là hắn nghĩ muốn chạy trốn bọn họ cũng không nhất định có thể lưu lại hắn chỉ là giờ khác này cần hôn luận hoàn cảnh mới tốt bằng không nghĩ muốn chạy trốn cũng là phi thường khốn khó lúc này hắn nhìn về phía bạch h ổ mấy người n à y chút người đương nhiên cũng sẽ không cam lòng bị mấy cái yêu quái đánh cướp từ bắt đầu đến hiện tại vẫn là có mấy cái tu vi yếu hơn yêu quái cùng nhân loại giao ra chính mình túi càng khôn bị thả rời đi ra ngoài thế nhưng đại đa số người vẫn là lựa chọn chờ đợi cùng chờ m ặ c theo thời gian trôi đi bầu không khí càng thêm quỷ dị cái kia mặc chu kiên trì cũng tại bị không ngừng tiêu hao rốt cuộc i ể u tại hắn mọi người kiên trì đều phải bị hao hết thời điểm mặc chu âm thanh cũng sớm đã không có vẻ đ ằ n chiêu mà là càng càng l á n khóc lên nói ta lặp lại lần nữa l nếu không thì giết chết không cần luật tội tiếp theo một luồng to lớn uy áp phô thiên cái địa mà đến bao phủ tứ phương nơi thanh phong nhìn về phía huyền nữ nói ngươi có n ắ m chắc không huyền nữ gật đầu nói ra không kém chỉ muốn chế tạo hoảng loạn là đủ rồi đến thời điểm mọi người cùng nhau chạy chúng ta cần phải sẽ có cơ hội thanh phong thần thức lại động hắn đã thông báo hạc tiên tử cùng tù long tam bảo mấy người một khi một lúc hắn bên này đọc thủ tự để ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ trốn đi vào thời khắc này cái tia bách túc nô công giận g ữ nói còn không giao ra túi lượng đồ các ngươi còn đang chờ cái gì nhất định phải chúng ta đại khai sát giới sao giờ khác này nhân tâm hoảng loạn đến rồi điểm cao nhất t i ể u nghe thanh phong nói huyền nữ bắt đầu đi huyền nữ lấy ra như ý nói ra như ý như ý theo ta tâm ý mau mau hiền linh trong miệng nàng yêu khí thổi m ộ t hơi cái kia như ý bên trong nhất thời phát sinh vô tận sương mù màu đen cái kia sương mù đen đặc cực kỳ đảo mắt t i ể u đem chu vi chăm dặm nơi làm cho một mảnh đèn nhánh mắt không thể thấy sau một khắc t i ể u nghe có lớn tiếng nói ra hiện tại không chạy càng tại khi nào thanh phong đã sớm lấy ra thị huyết chi dực chỉ thấy hắn hai cánh hơi động dĩ nhiên không có lập tức bay đi mà là chạy cái kia dư tử tâm mà đi hắn tất cả thần thức chạy r ộ n ra đồng thời chú ý hạc tiên t ử mấy người bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện mấy người theo cái kia x ư ơ n g mù càng ngày càng nhiều mọi người nhất thời giải tán lập tức mấy cái yêu quái nhìn thấy tình cảnh này nhất thời có chút há hốc mồm nhìn không ngừng trốn chạy yêu của người ba yêu nhất thời giận không nhịn nổi chỉ thấy cái kia kim điêu cánh vai vung lên nhất thời có hay không tận yêu phong sinh ra bắt đầu đem những x ư ơ n g mù kia thổi tan có thể khiến người mở rộng t â m mắt là yêu phong tuy rằng hung mạnh cực kỳ nhưng là những x ư ơ n g mù màu đen kia càng thổi hình như càng nhiều từng cái dạng đảo mắt cựu đem chu vi ngàn dặm đều bao phủ lại tương tự vẫn là t ố i om này đem cái kia kim điêu tức thiếu chút nữa một hơi không có tới chỉ nghe nó quát to một tiếng nhất thời cánh chim bên trên vô số sắt vũ hóa vì là bay mui tên một loại bắn vào đến rồi trong sương ngủ cái kia trong hắc vụ nhất thời t i ể u có kêu thảm thiết chuyển ra cũng không biết cái kia xui xẻo ra hỏa bị vũ tiễn đ â m t r ú n g chương bảy trăm tám mươi chín pháp lực vô biên thời khắc này thanh phong sớm liền mang theo huyền nữ đi tới dư tử tâm bên cạnh t i ể u tại hắn muốn tiếp cận dư tử tâm nghĩ muốn cùng nàng chạm mặt thời điểm đ ố n g nhiên từ dư tử tâm bên người xuất hiện một cái tay giữ nàng lại chỉ nghe thanh âm của một cô gái nói chúng ta đi mau đoạn mưa cẩn thận chúng ta hướng về bên kia đi dư tử tâm âm thanh truyền đến thanh phong trong hai thanh phong nhìn dư tử tâm cùng một cái khác nữ tử cấp tốc chạy cách nơi này hai người nhưng là một lần nữa bỏ lỡ nhìn bóng lưng của nàng thanh phong trong lòng có chút thảo não còn kém một bước cá nhưng là giờ khắp này dư tử tâm bên người có một cái khác nữ tử hốt hoảng như vậy thời gian hắn cũng không thể tự l ô mãng như vậy đi tới nếu không thì bị hiểu nhầm chẳng phải là càng ngày càng nói không rõ ràng mà tên kia vì là đoạn mưa nữ tử biết mình diện mục chân thật ai lại biết sẽ làm sao nghĩ đây đồng thời chính mình một khi bại lộ đối với dư tử tâm cũng không là một chuyện tốt bên trái nghĩ bên phải khảo sát phía sau thanh phong vẫn bỏ qua cùng dư tử tâm gặp mặt lần này nhất biệt chỉ có đến thời điểm tại thượng thanh cung gặp mặt tuy rằng không biết vì sao tại thượng thanh cung không tìm được dư tử tâm bất quá thời khắc này hắn rõ ràng nhớ kỹ đoạn mưa danh tự này nghĩ đến đến thời điểm một khi tìm tới nàng tất nhiên là có thể tìm được dư tử tâm quyết định chủ ý hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều thần thức vẫn theo dư tử tâm hắn thân thể cũng là loay lên bảo vệ sau l ư n g dư tử tâm mà hạc tiên tử mấy người tại lao ra hắc cám vũ khí phía sau chịu tốc độ cực nhanh thoát rời khỏi nơi này này để thanh phong yên lòng làm hắn nhìn thấy dư tử tâm cũng an toàn không việc gì ly khai phía sau hắn cũng yên lặng rời khỏi nơi này việc này cuối cùng vẫn là đã kinh động thiên yêu thành chủ chỉ nghe cái kia thiên yêu thành chủ quay về mấy cái yêu quái phát sinh cảnh cáo phía sau mấy tên kia này mới không cam lòng rời đi cuối cùng mấy yêu cũng chỉ là bắt được mấy cái con ma đen đuổi mà thôi chuyến này cũng còn tốt mọi người đều bình an vô sự thu hoạch trần đầy thanh phong sắp đi thời gian nói cho tam bảo hòa thượng mấy người đến thời điểm mọi người tại ma tiên tông hạ tiểu trấn gặp mặt hắn cùng huyền nữ trước hết rời đi trên đường khiến người bất ngờ chính là chu tước tìm được thanh phong cùng huyền nữ đối với bọn họ ngỏ ý cảm ơn tâm ý thanh phong không nói thêm gì dù sao hắn cũng chỉ là thuận tiện mà thôi nói thật nếu không phải vì dư từ tâm hắn còn chưa chắc chắn thật có thể không tiết liều mạng cứu người đâu bất quá một lần này chu tước thái độ đối với hắn đúng là tốt rồi rất nhiều này mười hai người lần chiến đấu này bên trong nhìn thấy thanh phong biểu hiện cũng đều từ mới vừa bắt đầu xem thường cùng nghi kỵ bên trong chuyển biến lại đây dù sao trước đây dựa vào thanh phong tu vi mọi người đều cho rằng hắn là đi rồi quan hệ tiến bảo nhưng là này một lần hắn để mọi người thấy hắn thực lực chân chính này trong mười hai người còn không có người nào dám nói chính mình có thể so sánh thanh phong càng thêm lợi hại cứ như vậy một đường trên mọi người thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ trò chuyện dần dần quen thuộc mọi người cũng đối với thanh phong thân thiện không ít đồng thời giờ k h ắ c này mọi người cũng coi như là hoàn toàn tiếp nhận rồi thanh phong thân phận trên đường không có tại phát sinh đại sự gì tối đa chỉ là mọi người đụng tới tương đối lớn thành chấn thời gian đi xuống nghỉ ngơi một chút dùng mấy ngày thời gian đám người rốt cục về tới ma tiên tông thanh phong bởi vì chiếm được một nửa tiên yêu tàn hồn bị trực tiếp phần thưởng mười nghìn điểm điểm cống hiến cũng cho phép hắn đến ma tiên tông trong cấm địa tu luyện nửa năm thời gian tuy rằng thanh phong càng nghĩ lưu lại cái tia thiên yêu tàn hồn đáng tiếc lúc đó mọi người đều thấy do n g h ĩ muốn tiết lưu một ít căn bản không có khả năng a tốt trên người hắn còn có cựu đầu đ i ề u huyết đủ, vật này tông môn không có yêu cầu giao ra đây bằng không hắn thật lòng t h i ệ t thoại lớn hơn rồi bất quá đối với tông môn khen thưởng hắn cũng cảm giác không sai dù sao trước đây vì là tránh mười nghìn điểm c ô n g hiến hắn trả giá mấy năm thời gian a này mới bao lâu lại có mười nghìn điểm c ô n g hiến nhập trướng không muốn quá đắc ý còn có cái tia ma giáo cấm địa bên trong ma khí cùng linh khí hôn tạp dồi rào không ớt chính là tu luyện tốt nhất nơi bình thường chính là thuê đ bất quá hắn tại giao xong nhiệm vụ phía sau vẫn là lựa chọn về nhà trước nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau về đến nhà hắn bắt đầu kiểm kê cuộc hành trình này tất cả thu hoạch hai đoạn bích lục mục đầu đây là giết chết cái kia yêu hồn được còn có một cái hoàng kim trong quan tài mặt đồng dạng có một cái phẩm chất tốt hơn loại này mục đầu giữa hồn mục chế thành ghế dựa vật này nhưng là có giá trị không nhỏ còn có cẩm lan áo cà sa đại lượng cựu đầu đ i ề u h ế t đ ủ nhìn trên mặt đất nhiều đồ vật như vậy thanh phong chỉ cảm thấy này một chuyến không có đi làm công t o a huyền nữ trong mắt cũng là sáng trong suốt nói ra chủ nhân ngươi này một lần thu hoạch khá dồi dào đáng tiếc cái kia thiên yêu hồn phách không có giữ lại một đoạn ngăn đến thanh phong chỉ có thể cười khổ một tiếng nói thật sự là không có cơ hội bất quá chỉ là này chút cũng cho ta rất hài lòng làm người cũng không cần lòng quá tham huyền nữ gật gật đầu bắt đầu suy tư thanh phong cầm lấy một khối cựu đầu điệu thì nói huyền nữ trong lúc rảnh rỗi đem khối này thịt nấu một lúc hai chúng ta ăn huyền nữ tiếp nhận thịt gật gật đầu nói được rồi chủ nhân nhìn huyền nữ cho ngươi làm thành ăn ngon nhìn huyền nữ đi rồi thanh phong cầm lấy trên đất thần bí kia một đầu vật ấy kỳ thực cùng trong quan tài mặt cái vật kia cùng tưởng tượng chỉ là văn lý muốn thô giáp rất nhiều nếu như hắn đoán không sai quan tài đồ vật bên trong hẳn là l o i cây đoạn này à có lẽ là cây nhánh cây khô các loại coi như là như vậy vật ấy cũng là bảo vật hiếm có hắn đi tới quan tài trước mở ra hoàng kim quan tài lộ ra bên trong cái kia có mấy người hình quan tài này mộc đầu tuy rằng không biết là tên là gì nghĩ đến cũng đúng phi thường vật quý giá có thời gian ngược lại là có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút vật ấy đến cùng vì sao mộc đầu thế gian này quý giá đồ vật vô số kể thanh phong đương nhiên cũng không phải toàn năng người không quen biết vật ấy cũng rất bình thường đồng thời vật này sinh trưởng ở tại thượng cổ yêu vực bên trong nghĩ đến nhận được người của nó cũng không nhiều lại nhìn cái kia cầm lan áo cà s a chỉ thấy nó toàn thân trên d ư ớ i khảm nạm dĩ nhiên đều là phật cốt xá lợi này chút phật cốt xá lợi đủ mọi màu sắc ẩn chứa trong đó to lớn phật lực đây là không nghĩ ra đến cùng ra sao loại đại năng người mới có thể lấy được nhiều như vậy phật cốt xá lợi này mỗi một viên xá lợi phía trên đều có cường đại phật ra khí t ứ c đơn độc lấy ra đều là một món bảo vật ta lại nhìn này cầm lan áo cà s a sử dụng vật liệu dĩ nhiên là từ cây bồ đề trên tháo loi cây vỏ thành sợi tơ luyện chế cũng không biết phải dùng bao nhiêu k h ả cây bồ đề tâm mới có thể luyện chế ra lớn như vậy một tấm bại đoán lại đem những thứ đồ này n u hợp đồng thời luyện chế thành áo cà s a loại này khí lực có thể tưởng tượng được tất nhiên không là hời hợt hạng người có thể làm được vật ấy có thể xưng trên là phật gia trí bảo đối với phật pháp lại rất lớn gia trì cường độ đồng thời phụ thêm vật ấy tu luyện còn có thể tĩnh tâm ngưng khí ngăn cản tâm ma sinh sôi thanh phong tu có phật pháp hoàn toàn có thể tự mình tiến tới dùng đồng thời vật này còn có thể làm lam pháp bảo đến dùng mà nhìn cái kia hát miệng đầu hồ ly nắm giữ vật ấy pháp lực vô biên một khi mất đi vật này lập tức liền yếu đi rất nhiều bảo vật này diệu dụng vô cùng còn cần ngày sau tốt đẹp cân nhắc một phen mới tốt t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi linh ma động thanh phong thận trọng thu hồi cẩm lan cà sa đem nó để vào lọ đá gian phòng gỗ bên trong lại nhìn xuống đất trên nhiều máu như vậy thịt thanh phong giờ khắc này đang nghĩ có muốn hay không đem những thứ đồ này luyện chế thành đan dựa đây sau cùng hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này dù sao này chút huyết nhục tinh hoa phi thường có được mà những xương cốt kia gì gì đó cũng là không sai bảo vật hoàn toàn có thể loại bỏ đi ra dùng đến luyện chế bảo vật đồng thời giờ khắc này hắn còn có một cái càng to gan ý nghĩ chính là không biết có thể hay không thực hiện đó chính là hắn nghĩ muốn tế luyện hóa thân thứ hai cũng không biết có thể hay không đem những này cốt nhục luyện tiến vào hóa thân thứ hai bên trong hắn thu hồi tất cả cốt đục một lần nữa nhìn về phía trên đất hoàng kim quan tài luyện thần quyết hạ nửa bộ tự có tu luyện thứ hai thần thức phương pháp đáng tiếc hắn vẫn không có tìm được thân thể thích hợp nếu này một lần gặp may đúng dịp bên dưới đạt được vợ ấy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua này cái tốt cơ hội đồng thời hắn đã biết rồi dư t ử tâm rơi xuống trong lòng cũng sẽ không gấp như vậy bức bách có thể an tâm đem hóa thân thứ hai luyện thành ngày sau chính mình cũng coi như là nhiều một cái tính mạng không lạ giờ khắc này huyền nữ đã bưng một bát tô thị đi vào thanh phong nhìn trong nổi cái tia canh thị phía trên một tầng nhàn nhạt hảo quang l o i lên có thể thấy được tinh hoa có không ít đã dung nhập vào trong nước dùng mặt. hắn cầm lấy một khối nóng bỏng thịt chín cắn xuống một cái không nghĩ tới thịt này dĩ nhiên là t h ủ y thúy huyền nữ nhìn thấy thanh phong biểu tình vội và nói chủ nhân thịt này tối đa có thể luộc thành bộ dáng này huyền nữ cũng không có cách nào đây là ta dùng như ý bên trong hỏa thiêu nấu đây thanh phong gật gật đầu nói ân cũng không tệ lắm dứt khoát cảm giác không giống nhau thanh phong nhất thời tựu i đem huyền nữ đùa dẫn cười thanh phong lúc này m ớ i nhớ nói người cái tiết như ý cũng thật là bạo vật ta từ trước đến nay không có bái kiến loại này pháp bảo nghe được lời nói của thanh phong huyền nữ lập tức lấy ra như ý yêu quý nói ra ân chủ nhân bảo vật này không hề tầm t h ư ờ n g có thể coi là đích thực trên là yêu giới trí bảo vật ấy biến hóa không ngừng sinh sinh không ngừng bên trong hình như ẩn chứa vô tận thiên cơ có thể chuyển đổi vô số loại khả năng thanh phong tiếp nhận bảo vật này nhìn một nhìn chỉ thấy cái tiết như ý bên trong chỗ l o n g xuống dĩ nhiên có vô số đại đạo pháp văn những pháp văn kia hào diệu tinh thâm không phải là sức người có thể lý giải tới hắn cũng cảm thán vật ấy không đơn giản cũng không biết hạng người gì có thể chế tạo ra lợi hại như vậy bảo vật bất quá hắn kỳ thực cho rằng vật ấy không phải là nhân lực có thể cùng đồ vật có lẽ hẳn là cái k i a loại trời sinh tiên thiên pháp bảo loại pháp bảo này đều là do thiên địa chi lực t h a n g h é n ảo diệu vô cùng giống như dư tử tâm màu vàng hạ t sen bất quá này như ý cần phải so với màu vàng k i a hạ t sen cao hơn một cái hoặc là mấy cái đẳng cấp vật này nghĩ đến tại thời kỳ thượng cổ cũng là tột cùng bảo vật thanh phong rất vì huyền n ữ cao hứng có vật ấy có thể tăng cường nàng không ít sức chiến đấu mà nay k i u đầu điệu thịt để người ăn xong phía sau nhất thời cũng cảm giác cả người tràn đầy lực lượng có thể thấy được không hổ là thiên yêu thân một thân tinh hoa so với phổ thông yêu thu không thể giống nhau sau cùng thanh phong cả kia c h ậ u canh thịt cũng không có bưng tha hết t h ể uống vào trong bụng mặt mà cái kia trong xúc ngưng tụ huyết n ụ c tinh hoa so với trong thịt mặt còn muốn nồng nặc vài lần nhiều để thanh phong uống qua phía sau ăn no thỏa mãn không nớt ăn uống no đủ thanh phong quyết định đi ma tông trong cấm địa mặt đi cô đọng hóa thân thứ hai dù sao nơi nào tương đối yên tĩnh linh khí cũng nồng nặc không nớt hắn cùng huyền nữ nói rồi việc này cũng để nàng ở nhà tốt đẹp trông coi nay một lần nhiệm vụ để hắn cùng mười hai thanh chiến sĩ quan hệ tốt rất nhiều một khi có việc có thể để huyền nữ đi tìm bọ cầu viện cứ như vậy thanh phong ngựa không ngừng vó đi phía sau núi trong cấm địa mà nhiệm vụ của lần này mới cho hắn thời gian nửa năm mượn dùng nơi đây có thể tưởng tượng được nơi này đến cùng trọng yếu bao nhiêu đi tới cấm địa nơi có thể thấy được cấm địa ở ngoài có một trưởng l ã o trông coi nơi đây hắn cung kính nộp lên bằng chứng đã bị cái tia trưởng lão mang tiến vào trong cấm địa mặt cùng sở hữu mười hai cái sân động từng cái trên hang núi mặt đều có mấy cái chữ lớn viết động phủ tên gọi mang hắn tiến vào cái tia trưởng lão nhìn thanh phong nói ra này chút động phủ bên trong có chuyên môn đều là linh khí còn có chuyên môn đều là ma khí còn có ma khí cùng linh khí cho chung ngươi có thể căn cứ nhu cầu của mình đến phán đoán chính mình muốn tiến vào một cái nào đậu phủ một khi tuyển chọn không thể thay đổi vì lẽ đó ngươi muốn chọn x o n g không nên hối hận mới tốt thanh phong gật gật đầu từng cái nhìn sang lúc này hắn ngừng tại một cái cửa đậu trước chỉ thấy cái kia đậu phủ tên gọi vì là linh ma động bên trên có đồ tiêu tỏ rõ bên trong hẳn là linh khí cùng ma khí hỗn hợp cùng nhau thanh phong tuy rằng đối với vật ấy không có gì đặc thù yêu cầu bất quá cái này vẫn là rất phù hợp công pháp của hắn vừa nghĩ đến đây hắn tự lựa chọn cái này đậu phủ hắn nói cho trưởng lão trưởng lão trong mắt có một chút nghi hoặc tâm ý nhìn hắn hơi trần tr liền là hắn mở ra động phủ cánh cửa lướt qua quang môn tiến vào bên trong nhất thời t i ể u có hay không so với nồng đậm khí tức phả vào mặt thanh phong nhìn về phía trước mắt cái này động phủ không lớn bất quá trăm t r ư ợ n g chu vi mà tại động phủ hai bên một nửa là ma khí một nửa là linh khí hai loại khí thể riêng phần mình phân vì làm hai nửa dường như ở giữa có giới tuyến một loại không có tiến vào trước khi tới hắn còn tưởng rằng linh khí cùng ma khí là hoàn toàn hỗn hợp cùng nhau đây khi đó hắn còn buồn b ự c làm sao sẽ coi như vậy việc lấy nửa ngày là mình cả nghị quá rồi trong động phủ nơi có vừa đem gần một triệu chu vi kim ti thảo b ệ n thành bồ đoàn đề ở nơi đó thanh phong đi tới nơi này ngồi xếp bằng mà xuống cũng đem cái kia hoàng kim quan tài lấy ra ngoài hắn mở ra q u a n t à i nhìn bên trong cái kia nhân hình một đầu hơi gật đầu t i u bắt đầu tu luyện hắn chuyện cần làm trước hết là chính là tách ra thứ hai thần hồn hắn hiện tại thần hồn có thể nói mười phần cường đại bất quá hắn cũng không nghĩ phân ra quá nhiều thần hồn lực lượng hắn suy tư một trận quyết định tối đa phân ra một phần ba hồn lực nếu như vậy hắn thần hồn không sẽ phải chịu quá nhiều ảnh hưởng mà hóa thân thứ hai thần hồn lực lượng cũng đầy đủ dùng đến tu luyện nghĩ tới đây hắn liền vận chuyển thất quyết vận dụng bí pháp đến phân ra một bộ phận thần hồn lực lượng. nghĩ muốn phân ra thần hồn lực lượng nhưng thật ra là một cái rất chuyện đau khổ tốt tại thanh phong thần hồn cực kỳ cường đại sự đau khổ này còn muốn nhẹ hơn một ít có thể nhìn thấy hắn thần hồn tại từng điểm từng điểm thoát ly bản thể phía sau bắt đầu đắp nặn một cái khác chính mình vô số thần hồn không ngừng đi ra ngoài cái kia bản thân thứ hai thân ảnh cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng mà những phía sau kia mỗi thoát ly một vòng hắn cựu sẽ cảm giác được một luồng thần hồn nỗi đau tự hình như có người cầm đau khoét trái tim của hắn giống như vậy cái kia loại cụ thể run dậy ở sâu trong linh hồn những thứ này đều là hắn có thể đủ nghĩ tới dù sau đó là tại tách so với n ỗ i đau như cắt còn muốn đau hơn một mươi p h ầ n theo thời gian trôi đi hắn thần hồn đang lục tục bóc rời bên trong thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là bảy ngày thời gian chương bảy trăm chín mươi một n g ư ờ i chính là ta bảy ngày thời gian thanh phong đối diện t i ể u đã có một kẻ loài người bộ dáng tiểu nhân xuất hiện chỉ là hắn còn có chút mơ hồ trên người một mảnh ngông lung lúc này có thể nhìn thấy thanh phong thần hồn đã gầy đi trông thấy hắn nhắm mắt lại chìm đắm tại tách rời trong thần hồn khả năng đã trải qua mới bắt đầu thống khổ càng về sau sự đau khổ này càng nhỏi một chút hắn thần hồn khuôn mặt cũng bắt đầu gián ra sẽ không tại nhữ lại đầu lông mày biểu hiện ra rất thống khổ dáng dấp theo thời gian trôi đi thanh phong đối diện tên tiểu nhân kia dáng dấp càng ngày càng rõ ràng thân thể càng ngày càng cốt động cuối cùng hắn ngũ quan cũng bắt đầu chậm dại xuất hiện dáng dấp kia cùng thanh phong không khác nhau chút nào lại là thời gian một tháng sau đó thanh phong thức hại bên trong hắn thần hồn mở mắt ra nhìn đối diện tên tiểu nhân kia giờ khác này thứ hai thần hồn đã bị hắn tách ra ngoài tên tiểu nhân kia cũng đồng thời mở mắt ra hai người bốn mắt tương đối không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười ngươi chính là ta ta chính là ngươi ngày sau ngươi có thể muốn hảo cho ta công pháp tu l ư n nhà thanh phong nhìn tiểu nhân không nhịn được nói tiểu nhân kia cũng mở miệng nói ra ngươi làm chủ ta là phụ bất quá ngươi chính là ta ta chính là ngươi chúng ta nhưng là tuy hai mà một thanh phong gật gật đầu đứng dậy đem cái k i a hoàng kim quan t à i người ở bên trong hình m ộ c đầu lấy ra thả tại trước mặt này hình người m ộ c đầu chỉ là một cái bán thành phẩm còn cần tốt đẹp luyện chế một phen mới có thể thế nhưng loại này luyện chế lại cần tự thân đến cô động vì lẽ đó tại không có thần hồn tình huống bên dưới là không cách nào luyện chế lúc này thanh phong thứ hai thần hồn từ đỉnh đầu của hắn chui ra soạt một cái tựu nhảy vào đến rồi cái kêu mục đầu lâu bên trong ngày một cái vào một đầu tiểu nhân trong đầu hắn t i ể u tiến vào tiểu nhân thức hải bên trong đây chỉ là một cái sơ cấp thức hải rất nhỏ bất quá chu vi năm sáu trượng biệt khuất mọi mạng hắn chuyện làm thứ nhất chính là mở rộng thức hải chỉ thấy cái kia thanh phong thần hồn ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu vận chuyển công pháp vô số linh lực cùng ma khí bị hắn liên lụy vào bắt đầu luyện hóa trở thành mới thức hải có thể nhìn thấy những khí kia thể bị luyện hóa bên trong liền biến thành thức hải tuy rằng người này tạo thức hải có chút thô giáp bất quá có chút ít còn hơn không đi chí ít để hắn thần hồn có, một có thể đợi địa phương mà ở tại đây hắn chính là ngày chính là thần hắn bắt đầu dùng sức c nhìn càng ngày càng lớn thức hải đột nhiên hắn sinh ra một ý nghĩ hắn yêu thích nước liền phía trước đã bị hắn làm ra một mảnh hồ nước hắn yêu thích hoa đảo bên trái bị nó chế tạo ra một mảnh rừng đảo nơi đó hoa đảo có thể vẫn phải mở mỗi ngày nhìn chẳng phải là vui hay vui mắt liền rừng đảo cùng hồ nước có nơi này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa cần một mảnh thảo nguyên xanh biết có non nháy mắt bày khắp toàn bộ không gian chỉ có nước còn muốn có cá mới tốt trở lại vài con mai hoa lộc lục tục hắn t h ứ hải bên trong náo nhìn lên tuy rằng hết thệ đều là hư ả o nhưng là nhìn thấy được cũng rất chân thực này cũng để hắn cảm gi vô cùng vô tận linh khí cùng ma khí bị hắn điên cuồng hấp thụ hắn thức h ả i càng ngày càng quảng lớn lên cuối cùng một cái để hắn vô cùng hài lòng thức h ả i bị hắn chế tạo ra quả thực so với hắn cái kia đang thức h ả i còn mỹ lệ hơn mấy phần bởi vì nơi này trực tiếp bị hắn làm ra đẹp mắt phong cảnh chính là phía trước có nước phía sau có hoa trong nước cá du đẳng lục địa phía trên tiên lộc tại bất trợm giờ khác này giống như một phái tiên gia cảnh tượng giống như vậy để dòng người liền quên phản mà ở trong đó dĩ nhiên là ngày khác sau thần hồn chỗ ở nơi ngươi nói kéo g i không kéo g i khí thế không tức phái làm xong thức hại hắn bắt đầu luyện hóa một đầu thân thể mà hắn thần hồn giờ khắp này ngoại trừ không cách nào tu luyện bá thể quyết còn lại công pháp cũng có thể tu luyện hắn vận chuyển đại pháp bắt đầu trước thích t h g cái này thân thể t ố t ở đây đặc thù m ộ t đầu chính là vì cho rằng thế thân đến sử dụng vì lẽ đó rất nhanh hắn thì có cảm giác đầu ngón tay có thể động cánh tay có thể động chân cũng có thể động thân thể của hắn từ từ cũng có thể chuyển động đáng tiếc đây mới là bước thứ nhất mà thôi những ngày kế tiếp hắn bắt đầu dựa theo thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, luyện hóa toàn bộ thân hình từ từ trên đầu của hắn mặt xuất hiện mũi xuất hiện miệng lại xuất hiện con mắt ngũ quan càng ngày càng rõ ràng dáng dấp kia cùng thanh phong càng ngày càng giống lại trải qua thời gian một tháng thanh phong đã hoàn toàn có thể thuần thục điều k h i ể n thân thể này chỉ là có một chút không có máu thịt thân thể làm sao đều cảm giác thấy hơi khó chịu trong lòng hắn đăng chiêu đông nhiên động linh cơ một cái nghĩ tới cái tiêu cựu đầu điệu huyết nhục xương cốt vốn muốn đem những thứ đó huyết nhục cùng xương cốt đơn độc tinh lệ ra l u y ệ n chế thành pháp bảo gì đ ể l ấ y dùng cùng như vậy cũng không biết có thể hay không trực tiếp đem những thứ đó cô động đến này cố thế thân bên trong đây là một cái to gan ý nghĩ hắn nghĩ tới liền làm lập tức liền đem cựu đầu điệu huyết nhục lấy ra bảy cái to lớn cổ thêm vào đầu lâu một đôi lớn vô cùng dài đến mấy trăm trượng cánh bay còn có vô số số huy hắn trước không nghĩ tới nay mục đầu dĩ nhiên không một chút nào bài xích này chút cốt đục đồng thời hai cái còn phi thường hoàn bị phù hợp tự ở cùng nhau này để hắn phi thường cao hứng thứ nhất căn cựu đầu điệu cổ bị hoàn toàn luyện hóa phía sau hắn cựu bắt đầu luyện hóa thứ hai căn cổ một căn đón lấy một căn thẳng đến thứ bảy căn cổ toàn bộ luyện hóa phía sau hắn trên người xương cốt cũng đã toàn bộ bị luyện chế được đón lấy hắn t i ể u bắt đầu luyện hóa những máu thi kia t i ể u đầu đ i ề u huyết nục vốn là bất p h ẳ m bây giờ hóa thành nhân thể huyết nục cũng bị càng thêm ngưng hóa một phen d á n chắc trình độ có thể nghĩ một loại từ từ thân thể của hắn bên trên càng ngày càng đầy đạn xương cốt huyết nục đều bị bỏ thêm vào xong xuôi hắn lại ngưng luyện một thân bóng loáng ra rẻ lúc này lại nhìn về phía hắn t i ể u sẽ phát hiện thời khắc này thân ngoại hóa thân dĩ nhiên cùng thanh phong bản thể hầu như giống như lúc không cẩn thận quan sát căn bản không nhìn ra cái gì khác biệt nếu như duy có chỗ bất đồng khả năng chính là con mắt thanh phong vô cùng hài lòng gật gật đầu. nếu như vậy chính mình thật là là có hai cái sinh mệnh đồng thời hai người còn có thể đồng thời tu luyện đến thời điểm một khi hóa thành một tu vi chẳng phải là muốn bị tiên cũng tiết kiệm một nửa thời gian tu luyện nghĩ đến những thứ này trong lòng hắn tự đắc ý mà lúc này trên đất chỉ còn lại cái kia dài đến mấy trăm t r ư ợ n g sắp tới ngàn t r ư ợ n g một đôi cánh vai vật này kỳ thực nhưng là cựu đầu điệu trên người giá trị phi thường đắt giá địa phương nhất định muốn tốt đẹp lợi dụng hắn suy nghĩ một chút quyết định vẫn là đem nó cũng luyện hóa đi cho chính mình tăng cường một cái cánh vai không là rất tốt sao dù sao bên người hóa thân có công pháp cũng không cách nào vận dụng giống như cái kia thị huyết trí dực chương ầ n v bảy trăm chín mươi hai thần diệu thanh phong thử một phen cảm giác mình trước mắt chỉ có thể vận chuyển mấy loại công pháp mà hắn này một lần quyết định nhất định muốn trước tiên chăm chú một loại công pháp tu luyện mới tốt hiện tại ngược lại không cần nghĩ ngay chút hắn bắt đầu vận dụng sau cùng một ít thời gian đến luyện hóa này to lớn cánh bay vật ấy dài đến ngàn trượng lớn vô cùng phi thường không tốt luyện chế hắn nhắm mắt mà ngồi vận chuyển công pháp t i ể u bắt đầu luyện hóa tu luyện không tuyến nguyện thời gian như nước chảy đảo mắt thời hạn nữa năm còn có mấy ngày sắp đến ở nơi này một ngày trên bầu trời đ ỗ n g nhiên một tiếng sấm nổ vang lên tiếp theo t i ể u có lôi vân đến trông coi nơi này cái kia trưởng lão cao mày một mặt v ẻ kinh ngạc nói ra tình huống thế nào chẳng lẽ có đệ tử muốn độ kiếp không thành mà cái kia linh ma động bên trong thanh phong trải qua không ngừng cố gắng rốt cục đem cánh vai tựu xuất hiện ở phía sau ý niệm tại động cánh vai lại hoàn toàn thu vào trong thân thể căn bản không thấy được mà này cánh vai có thể biến lớn thu nhỏ lớn nhất lại có thể xài cánh ngàn trượng nghĩ đến khi đó nhẹ nhàng vùng lên cánh vai là có thể bay vọt trên chín tầng trời đi ngay vào lúc này trong lòng hắn cao hứng một khắc toàn bộ trong hang động đ ỗ n g nhiên đen kịp lại đón lấy liền thấy trên đầu lôi vân phun trào không ngừng có to lớn lôi điện hình thành nổ vang lên nhìn trên đầu lôi vân thanh phong giật mình trong lòng nghĩ đến đây là tình huống gì chẳng lẽ cô động thứ hai pháp thân cũng coi như là nghịch thiên mà đi không khỏi hắn nghĩ nhiều trên bầu trời lôi điện chi lực càng thêm trở nên mạnh mẽ tiếng nổ thật to đình thai như góc chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện tự bổ xuống thanh phong trong lòng kinh hãi đây chính là hắn vừa rồi ngưng luyện pháp thân a này không có chút nào chuẩn bị có thể để hắn như thế nào cho phải thế nhưng cái k i a lôi điện căn bản không cho hắn thời gian suy tính hóa thành một đạo lôi quang cấp tốc mà tới thanh phong cũng là l i ề u mạng vội vã vận lên lôi tâm huyết nhìn nhìn có thể hay không tiếp nhận này m ộ t chiêu chỉ thấy hắn cả người nháy mắt cũng bị vô số lôi điện k i a nhỏ che kín hai tay hắn kính thiên q a y về cái tia lôi điện cũng phát sinh một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện một tiếng vang ầm ầm nổ vang hai nói lôi điện chi lực đụng đụng vào đồng thời, lẫn nhau bất quá thiên lôi chính là là vật gì thiên địa c h i lực hình thành chờ yên diệt thanh phong lôi điện phía sau lại vẫn có cánh tay độ lớn tiếp tục hướng xuống dưới đánh tới thanh phong lập tức vận chuyển công pháp liền muốn tiếp nhận không nghĩ lúc này thanh phong bản thể nhảy một cái mà đến v ậ n ra vô thượng lôi pháp dĩ nhiên một cái đem đạo thiên lôi này hút vào trong thân thể dĩ nhiên bình yên vô sự thanh phong níu h lại đầu lông m à y nhìn về phía trên bầu trời phát hiện vẫn chưa có thiên phạt đối với hắn tiến hành trừng trị xem như vậy hắn cùng cái tiêu hóa thân thứ hai vốn là một thể tự nhiên có thể vì là hắn chống đối lôi kiếp nhìn thấy tình cảnh này hắn mới coi như triệt để an tâm xuống nếu không thì dựa vào vừa rồi nắm giữ hóa thân thứ hai thân thể căn bản không thể nào tiếp thu được thiên kiếp thử thách mà hắn hết thể nỗ lực cũng đem trôi theo dòng nước ga mà lúc này trên bầu trời lôi điện nổ ẩm càng thêm lợi hại tiếp vân quay cùng lên để cho trong lòng người sản sinh một loại huy hoàng thiên uy không thể kháng cự ý nghĩ ngay vào lúc này một đạo nhân e o lớn bằng lôi điện lại một lần bổ xuống thanh phong bản thể hơi động hóa thân nhưng là vận chuyển lên đỉnh trên tam hoa thần t h ô n g một đạo hư hảo cánh hoa quay về cái kia lôi tiếp tịu xông lên trên ầm một tiếng hư hảo cánh hoa tự vỡ v ụ n ra còn lại lôi điện tiếp tục đánh xuống giờ khác này liền thấy thanh phong bản thể ra trận. vận chuyển ra một đạo càng thêm lớn thiểm điện đi lên đánh m à đi hai lần tương giao nhất thời tiếng nổ vang dày lên vậy còn dư lại thiểm điện bị y ê n diệt trong đó lúc này lại nhìn trên bầu trời tầng mây bắt đầu xoay tròn tiếng sấm càng thêm to lớn chấn động người lỗ thai tê dại trong lòng sợ hãi thanh phong hóa thân nhìn này hết thảy c a o mày nói bất quá chỉ là hóa thân mà thôi dĩ nhiên gợi ra lớn như vậy lôi k i ế p thực sự là khó mà tin nổi thanh phong hừ một tiếng nói nhìn dáng dấp ngươi này cỗ hóa thân không phải chuyện nhỏ đã gợi ra thiên đạo xem xét lúc này cái kia xoay tròn trong t ầ n mây một tiếng vang ầm ầm nổ vang tàn ra đón lấy một đạo đủ có ba thước lớn bằng lôi điện thông tiên triệt đ ị a đánh rơi xuống cái kia m à u bạc trắng tiểm điện mang theo vô thượng uy lực hạ xuống mà xuống trực tiếp đánh hạ xuống thanh phong hóa thân trên đầu nhất thời vận chuyển ra một cái to lớn từ n h ậ t sông tới bầu trời đón lấy phía sau một cái ma thần hình ảnh xuất hiện hắn vừa xuất hiện tự quay về bầu trời một trường đánh ra từ nhật bị lôi điện đánh qua n g á y mắt phá nát cái kia ma t r ư ở n g đón nhận lôi điện chỉ là chốc lát cũng hóa thành hư vô thanh phong giờ khắp này đi tới đỉnh đầu của hắn trên người lôi quang lửa lánh hắn hơi suy nghĩ trên tay chỉ quyết không ngừng một cái quả cầu xét tại trên đầu hắn thai n g é n mà、ra. cái k i a quả cầu xét bên trong lừng lánh vô số t i ề m điện chỉ thấy quả cầu xét càng tụ càng lớn cuối cùng liền thấy hắn quay về bầu trời một chỉ đ i ể m ra quả cầu xét đón lôi điện đi lên bay đi cuối cùng cùng lôi điện đụng vào nhau một tiếng vang ầm ầm nổ vang chỉnh cái sơn động đều rung động không n ứ t hai đạo lôi điện va chạm vào nhau bên dưới biến được nát tan vô số lôi điện nhảy lên ở trong sơn động trói mắt cực kỳ nhưng là lại nhìn trên bầu trời cái k i a lôi điện lại vẫn có cánh tay độ lớn tiếp tục rơi xuống thanh phong đội vàng tàn ra hóa thân lạnh lên một tiếng nói lên đúng lúc liền thấy hai tay hắn cũng chỉ vô số ma khi ở trên tay ngưng tụ mà ra. càng ma hóa thành một thanh kiếm lớn màu đen trong miệng hắn quát nói tật kiếm lớn màu đen tự quay về lôi điện lên không mà đi đây là chân ma kinh biến thành mang theo vô tận ma khí mà đi ma kiếm cùng lôi điện đảo mắt tự va đánh đến cùng một chỗ ầm ở một m tiếng vang thật lớn chuyển đến ma kiếm cũng chỉ kiên trì chốc l á t liền tan ra ra giờ khác này cái kia lôi điện lực lượng hầu như tiêu hao hết, hết còn h ỉ c k h dư lại nhưng là vô tận sinh cơ lực lượng ba thước lôi điện tiến vào hóa thân thể nội hóa thân chỉ cảm thấy cả người xương cốt bắp thịt càng thêm chặt chẽ dung hợp càng thêm hoà mỹ hầu như đã hồn nhiên một thể hóa thân thoải mái thở ra một hơi đến hắn lại một lần mở mắt thời điểm trong mắt chợt lóe sáng l i ề n q u a thanh phong có thể rõ ràng cảm nhận được này cô thân thể có vô tận sinh khí đã hoàn toàn sống lên hóa thân thanh phong cũng mặt lộ vẻ mỉm cười nói thực sự là không nghĩ tới này thiên lôi thần diệu như thế bây giờ này phó thân thể giống như người sống giống như vậy ta cảm giác cựu cùng mình thân thể không khác nhau chút nào thanh phong điểm điểm đầu trong lòng nghĩ đến thiên lôi bên trong cái k i a loại sinh cơ cùng chính hắn nghiên cứu sinh lực lượng hay là có rất nhiều bất đồng vừa rồi cái kê loại lôi điện sinh cơ lực lượng tiến nhập thân thể thời điểm hắn cũng thông qua thần hồn thể nghiệp được chỉ là cái kêu loại lực lượng đến từ thiên đạo không phải là sức người có thể mô phỏng theo tới lúc này thanh phong nhìn về phía hóa thân hài lòng gật đầu nói h ả o h ả o h ả o ngày sau tu vi của ta tất nhiên phải nhanh hơn rất nhiều hóa thân gật gật đầu thanh phong lại nói ra chỉ là giờ khắp này người muốn đo a nước một ít t i ế n nhập trong lọ đá đi trước tu luyện một quang thời gian đi nói hắn lấy ra lọ đá hóa thân một cái nhảy vào trong đó đi tới gian phòng gô bắt đầu tu luyện thanh phong nhìn này hết thảy quả thực phi thường hài lòng chương bảy trăm chín mươi ba ta tầm vẫn hướng minh nguyệt hắn tính toán thời gian một chút nửa năm ước hẹn cần phải đến nhanh bất quá nơi này linh khí đậm đà như vậy cũng không cần lãng phí mới tốt hắn lập tức quanh chân mà ngồi cũng bắt đầu tu luyện thời gian từ từ trôi qua thời hạn n ử a năm một đến cái kia trông coi nơi này trưởng lão t i ể u cách không truyền âm thông chi thanh phong thanh phong thu thập một phen t i ể u đi ra động phủ đến cái kia trông coi nơi này trưởng lão nhìn thanh phong tu vi cũng không có tăng trưởng lập tức liền nghi ngờ hỏi thăm mấy ngày trước cái kia lôi k i ế p nhưng là từ ngươi gây nên thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ hỏi rõ việc này suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng nói hồi bẩm trưởng lão chính là ta vậy ngươi vì sao không có độ kiếp chẳng lẽ là thất bại ồ không đúng vậy một khi thất bại cần phải người bị thương nặng nhưng là nhìn ngươi hoàn hảo vô khuyết không nên à. thanh phong s ữ n g sở trong lòng nghĩ đến chỗ này chuyện làm như thế nào ứng đối mà cái k i a trưởng lão nhìn thấy thanh phong không muốn nhiều lời cũng không tốt đội căn hỏi đ ấ y dù sao đây là người t a việt tư t i u tại thanh phong chuẩn bị xong thuyết từ thời điểm cái k i a trưởng l ã o t i u quay về hắn phất phất tay nói ra ngươi có thể đi thanh phong nhìn hắn gật gật đầu cũng không nói gì nhiều, dù sao nói càng nhiều, kẽ hở càng nhiều giờ khác này cái tia người không để ý tới chẳng phải là càng tốt hơn hắn cùng cái kia trưởng lao cáo từ một phen rời đi luôn làm hắn trở lại nơi ở nhìn thấy huyền nữ đang tu luyện bên trong huyền nữ biết hắn đã trở về đương nhiên cao hứng không nớt l i ê n huyền nữ liền làm một bữa ăn ngon hai người ăn nhiều một trận vải mái không nớt buổi tối hạ xuống thanh phong mang theo huyền nữ đi dưới núi hạc tiên tử mấy người ở chỗ này rất tốt chỉ là hạc tiên tử nói cho thanh phong nơi này thật sự là quá nhàm chán nàng tốt muốn đi ra ngoài nhìn nhìn thanh phong lại không yên tâm cái này nhá đầu nói cho nàng biết nhẫn mại thêm một phen có lẽ không tốn thời gian dài hắn tựu sẽ rời khỏi nơi này hạc tiên tử bất bất cũng chỉ có thể đồng ý tam bảo tinh thần diện mạo càng ngày càng tốt hắn nói cho thanh phong chính mình tâm kết chính đang c h ầ m c h ầ m mở ra đáng tiếc nếu như muốn trừ tận gốc tâm ma chỉ có cứu ra con gái của hắn mới có thể đi đối với chuyện nơi này thanh phong nói cho hắn không nên g ấ p g áp ngày sau hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu ra nữ nhi của hắn lúc này thanh phong lại lấy ra cẩm lan áo c à xa để tam bảo quan sát tam bảo xem qua phía sau trong miệng không ngừng thán phục này cẩm lan áo c à xa thật là một cái phật gia trí bảo cũng hỏi do thanh phong này áo cả xa đến nơi thanh phong liền nói với hắn lúc trước tại yêu vực bên trong làm sao giành được thứ này quá trình nghe được như vậy hiểm áp thanh phong mới kiếm được này háo cả s a tam bảo cũng là thổn thức không nớt mấy người đi tới trong thành tựu lâu ăn một bữa no nê tù long trong lúc nói với hắn lên tại cái k i a yêu vực bên trong loại loại k ỳ n g ộ nghe thanh phong không khỏi kinh ngạc liên tục nguyên lai này tù long dĩ nhiên tại yêu vực bên trong gặp hắn đồng nhất huyết mạch tổ tông nó cái k i a tổ tông lại vẫn truyền chúng nó bộ tộc đánh mất thần thông thuật n à y cũng để tù long tu vi tiến thêm một bước bất quá hắn đưa ra muốn trở về trong biển một chuyến bế quan một q u ã n g thời gian tu luyện thanh phong đáp ứng hắn yêu cầu này cũng giao cho hắn một hoàng kim một loại phi hạc để phi hạc tới tìm hắn liền có thể. Tù long còn nói cho thanh phong hắn cũng không muốn được rời đi nơi này chờ hắn đem cái kia thần thông lĩnh hội thông suốt còn muốn cùng tại thanh phong bên người thanh phong đối với này từng cái đồng ý chờ thanh phong trở lại trên núi thời điểm không nghĩ gian nhà bên trong đèn đ u ố c sáng dực cũng không biết là ai tới hắn thần niệm hơi động nhất thời liền thấy gian nhà bên trong dĩ nhiên ngồi một người chờ hắn lúc đẩy cửa liền thấy cái kia người chính đang uống thanh phong tự thủy không là ngô quy người này còn là người phương nào ngô quy nhìn thấy thanh phong trở về lập tức cao hưng đứng lên gọi nói lão đại ngươi có thể coi là đã trở về ta nhớ đến chết rồi ngươi thanh phong không nói gì người này còn là như vậy Hắn ngô vô vô q u ha ha ha, lão đại nói a lão đại à m đại thua thiệt ta như vậy nghĩ ngươi ngươi đúng là tốt thờ ơ không động lòng a thật là ta tâm vẫn hướng minh nguyệt làm sao minh nguyệt chiếu mương mang a thanh phong cười ha ha nói cái tên nhà ngươi lại vẫn đóng sầm từ ngữ hào hào hào lão đại cũng là nghĩ ngươi không bằng như vậy ngày mai chúng ta đi tìm diệp phi dạ nhỏ tụ một cái trước đây nàng còn nói sao đợi đến ngươi xuất quan thời điểm chúng ta tốt đẹp v ớ g một trận đúng rồi ta nhìn ngươi tu vi tiến bộ rất nhiều nhìn dáng dấp này một lần bế quan tu luyện rất tốt à. ai đừng nói nữa nhờ phúc của các ngươi này một lần bế quan tu luyện tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ ta hiện tại đã tiến vào hợp đạo trung kỳ tu vi quả thực cùng trước trời đất cách biệt cái tên này cũng thật là dám thối bất quá tu vi tiến vào một cái tầng thứ xác thực không dễ không muốn nghe trong miệng hắn nói nhẹ trong đó gian khổ có lẽ chỉ có chính hắn mới đi Nô q sáng sớm ngày thứ hai nô quy rất sớm đã tới tìm tìm thanh phong hai người mang theo huyền nữ kết bầu bạn đi tìm diệm phi dạ lúc này diệm phi dạ đang cùng cựu trọng lâu trò chuyện cái gì nhìn thấy hai người đến trong lòng đường nhìn phi thường cao hứng lô quy liền nói ra chính mình mục đích của chuyến này nhỏ tụ một cái diệp phi dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt mà cựu trọng lâu nếu cũng tại thanh phong liền đồng thời mời cựu trọng lâu người này cũng không làm bộ tại chỗ tựu i đồng ý cuối cùng mấy người đem địa điểm tụ hợp lựa chọn tại diệp phi dạ nơi nào thanh phong vẫn là lần đầu tiên tới nàng nơi ở phường đây là một chỗ bên trong thung lũng thung lũng bên trong hoa thơm c h i m h hót một mảnh sắt gỗ lê rừng cây tại bên trong thung lũng sắp xếp có thứ tự dường như một cái trận pháp một loại diệp phi dạ nói cho thanh phong đây đúng là một đạo trận pháp trận này tên là sắt lê hảo trận mọi người bước vào trong đó lập tức liền cảm giác xung quanh cảnh sắc biến ả o lên dường như đi tới một thế giới khác một loại đám người lập tức dựa theo diệp phi dạ dạy khẩu quyết cùng bộ pháp này mới đi ra khỏi sắt cây lê rừng vòng qua rừng cây có thể nhìn thấy một cái r ù n g màu trắng tảng đá lắt thành ruột dê tiểu đạo xuyên qua một mảnh cây h à n h rừng rừng cây tận đầu là một phương c á i ao c á i ao không lớn cũng chỉ có chu vi mười t r ư ợ n g mà thôi lại nhìn cái kia cái ao dĩ nhiên nối liền một dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ nối thẳng trên núi không biết bao xa nơi lại nhìn trong bể nước có một hồ nước đang chi nha chi nha vận chuyển trong ao mặt còn có mấy cái kim lân cá chép du đạm trong đó vất và kh lại hướng phía trước nhìn sang cái ao phía trước vây quanh một vòng trắng toát hàng rào hàng rào bên trong có một gian nhà trong nhà mặt có một gốc cây b ốn lượng cây giả còn có một khối vườn thuốc tọa lạc trong đó chương bảy trăm chín mươi bốn cho ngươi nhìn dạng đồ vật bên trong thung lũng hoa thơm chim hót còn có một chút động vật nhỏ ở trong đó chạy nhảy càng có ba bốn chỉ con mai tại cốc bên trong dạo chơi thanh phong nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thán nói tốt một bộ tiên gia phúc điệu gián g dấp d i ệ p phi dạo nhưng nói ra làm các ngươi cười cho rồi trong cốc chỉ có một mình ta vì lẽ đó tự lấy một ít động vật nhỏ đến ngôi cũng tốt để bên trong thung lũng này có mấy ngươi khí thanh phong kỳ thực thật sự không nghĩ tới bình thường nhìn thấy được lãnh khốc vô tình diệp phi dạ sẽ có như vậy một mặt n ô quy lúc này chạy đến nhân ra vườn thuốc bên trong nhìn một chút thỉnh thoảng cảm thán diệp phi dạ nhỏ có dòng d i i a những linh dược kia dĩ nhiên đều là mấy trăm năm niên đại người cao nhất còn có hơn một nghìn năm những thứ đồ này nếu như b á n bán thật sự có thể bán ra không ít linh thạch ra diệp phi dạ mấy người ở trong viện cây già hạ ngồi xuống thanh phong lấy một đống lửa đem khối này cựu đầu điệu thị t chim lấy ra khối này thị phía trên linh khí đều sắp ngưng tụ thành thực chất giống như vậy tỏa ra tại cục thịt bề ngoài d i ệ p phi dạ cùng cựu trọng lâu đều cảm thán thịt này đến cùng ra sao loại sinh linh huyết đủ thanh phong nói cho hai người đây là đỉnh cấp tiên yêu cựu đầu điệu huyết đủ hai người nghe xong cảm thán không thôi d i ệ p phi dạ lập tức nói ra há nguyên lai là v ậ t ấy ta còn nghe nói có người bán thứ này nghe một cân thịt liền muốn hai ba mươi khối linh thạch đây cứ như vậy còn cũng không đủ cầu có tiền cũng không thể mua được đây v ậ t ấy dĩ nhiên đắt như thế này một tảng lớn thịt chẳng phải là muốn hơn mười nghìn linh thạch cựu trọng lâu xúc động nói lô quy nghe được mấy người nói chuyện lập tức đi tới nói không thể nào chúng ta thế này sao lại là tại ăn thịt quả thực chính là tại ăn linh thạch、ra. Ta nhìn không bằng chúng ta đem thịt này phân diễn phần mình trở lại bán đổi chút linh thạch đi hắn này lời vừa nói ra nhất thời t i ể u đem mọi người đùa rất cười t h ị tại t trên lửa bị nướng chít chít lứa dầu không có lập tức biến màu sắc kim vàng huyền nữ trong đó yên lặng làm nướng thanh phong mấy người trò chuyện chính vui mừng diệp phi dạ hỏi hắn là như thế nào đạt được này máu thịt thanh phong t i ể u cùng mấy người giảng giải một phen cái tia thượng cổ yêu vực bên trong sự tình lần này yêu vực trải qua nguy hiểm tổng thể vẫn tính là hữu kinh vô hiểm là tối trọng yêu chính là cái tia thiên yêu hồn bất quá trong đó từng hình ảnh vẫn là nghe ba người nhiệt huyết sôi trào sau cùng nói đến cái kia cựu đầu điệu thi thể thời điểm nô quy hô to đáng tiếc trước đây hắn không có mặt ta thanh phong lại nói cái kia long quy mọi người c ả m t h á n cái kia sinh linh cũng không biết sống bao lâu đều nói quy loại người tu hành dài nhất thọ dài nhất người đều có thể sống quá mấy cái kỷ nguyên chỉ là từ đó thông thường đều là tại trong giấc ngủ say rất ít t h ứ c t ỉ n h lúc này huyền nữ nói ra chủ nhân thịt này đã gần đủ rồi thanh phong nghe được nhìn một chút nướng thịt màu sắc s ắ c thực gần đủ rồi liền lấy ra đặc chế hương liệu tung ra tại phía trên nhất thời một luồng thơm nước khí tức truyền ra để người nghe ngóng không khỏi thực dụng đại trớn lúc này thanh phong lại lấy ra chân tàng trăm rượu trái cây này rượu uống nhiều năm bây giờ cũng chỉ còn lại có vại đáy một ít tự thủy uống không được mấy bữa bất quá mọi người cùng nhau chính là cao hứng hắn đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy thì cáu giận lên mấy người quát rượu ngon ăn n ư ớ n g thịt thật là không còn biết trời đâu đất đâu n ô quy cảm thán nói lão đại ngươi người đại ca này ta không có chấp nhận ta ngô quy cũng là bái kiến việc đời người bất quá còn chưa bao giờ có một ngày xa xỉ như vậy qua nơi này ta phải cảm tạ một phen ngươi thanh phong không nghĩ tới tiểu tử này sẽ nói ra lời này chỉ là hơi lắc đầu nói đều là huynh đệ trong nhà hà tất nói những câu nói này n ô quy nghe được lời nói của thanh phong nhất định phải cùng thanh phong đối ở một cốc không thể hắn tâm tình kích động nói ra tang lô quy bằng hữu vô số nhưng là như đại ca như vậy chân tâm thật ý đối với ta nhưng là đã ít lại càng ít lão đại ngày sau thật tốt tang lô quy đồng ý cùng tại ngươi tả hữu núi lao biển lửa không chối tử thanh phong vỗ vai hắn một cái vai nói lớn tiếng tốt kỳ thực hắn nơi nào có như vậy nhiều ý nghĩ chỉ là nghĩ đến nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng n à y ba năm bạn tốt nâng cốc nói chuyện vui vẻ thật là nhân sinh một mừng lườn thú nay một ngày mọi người nói chuyện trời đất không còn biết trời đâu đất đâu thẳng đến khuy khát mấy người mới tặng đi, đi. trên đường trở về thanh phong nói cho huyền nữ về nhà trước hắn muốn đi một chuyến thánh nữ cung huyền nữ rất nghe lời một mình trở lại thanh phong cũng rất nhanh biến mất tại trong đêm tối thánh nữ cung bên trong lục như yên chính một tay chống mặt dựa vào phía trên b ệ cửa sổ nhìn trên bầu trời sáng trong minh nguyện đ ỗ n g nhiên nàng thân một người trước ảnh l ạ g yên không tiếng động xuất hiện dọa nàng giật mình bất quá làm nàng thấy rõ người tới dáng dấp phía sau nhất thời cao hứng vô cùng nói ra ồ người rốt cục xuất quan thanh phong quay về nàng gật gật đầu nói đúng đấy khuya lắm rồi còn sợ ngươi ngủ rồi đây lục như yên quay về h ắ n cười ha ha lập tức liền từ trong nhà mặt đi ra hai người gặp lại không cần quá nhiều lời nói thanh phong đi tới dắt nàng tay đến hai người tới gian nhà phía trước trên bậc thang ngồi xuống đêm nay mặt trăng thật tròn đẹp quá thanh phong nghe được lời nói của lục như yên quay về nàng nhìn sang nói như yên ta nghĩ cho ngươi nhìn món đồ xem qua phía sau ngươi có thể không nên kinh ngạc à. lục như yên con mắt chớp nháy mắt nói vật gì t ố t à, dĩ nhiên sẽ khiến ta kinh ngạc thanh phong bốn lần nhìn nhìn xác định không có những người khác phía sau này mới thận trọng thả ra chính mình hóa thân đến làm cái thứ hai thanh phong xuất hiện tại lục như yên trước mắt thời điểm để nàng nhất thời n g o to miệng này Hóa thân thanh phong nhìn nàng nói ra như yên là ta nhìn hai cái giống nhau như lúc thanh phong lục như yên kinh hô thành thường nói thân ngoại hóa thân thanh phong gật gật đầu nói đúng đây cũng là ta hóa thân thực sự là không nghĩ tới ngươi lại có thể tu luyện ra này rời đồ sau đó ngươi chẳng phải là có hai cái của mình thanh phong cười ha ha nói đúng đấy có thể trải qua không lâu lắm ta liền muốn từ nơi này ly khai mà cái này hóa thân t i ự u sẽ thay thế ta ở lại chỗ này bất quá hắn chính là ta ta chính là hắn lục như yên thoáng một trận cẩn thận nhìn một hồi hai người sau cùng nói ra tuy rằng hắn chính là ngươi thế nhưng tổng đem tới cho ta cảm giác là lạ thanh phong phất ống tay háo một cái lại đem hóa thân thu vào trong lọ đá hắn nhìn lục như yên nói có lẽ vẫn còn có chút bất đồng đi ta làm chủ hắn là phụ ngày sau tu luyện trên chúng ta có thể đồng thời tu hành đến thời điểm chúng ta một khi hợp lại là một tu vi của ta tựu sẽ một ngày n à n dặm lục như yên lại một lần lôi kéo hắn tay nói tuy rằng hai n g ư ờ i giống như lúc bất quá ta vẫn đ ưa thích chân chân chính chính ngươi luôn cảm giác cái k i a ngươi thiếu mất một điểm gì đó đúng rồi hẳn là ánh mắt con mắt của hắn không giống con mắt của ngươi như vậy tràn đầy mị lực thanh phong bị nàng khen bắt đầu ngại ngùng lúc này hắn nhưng nói ra như yên Kỳ t nhìn nhìn lúc này có thanh phong liền đem hắn điều tra đại sư huynh sự tình nói ra cũng nói ra chuyện chỗ này hắn vẫn là muốn về thượng thanh cung đến thời điểm chỉ có thể để hóa thân bồi tại nàng bên cạnh vì là này hắn cũng chỉ có thể biểu thị áy náy đối với này lục như yên cũng biểu thị lý giải mà đối với hắn đại sư huynh còn có thánh nữ kia sự tình nàng biểu thị liên quan với lần trước thánh nữ nàng biết đến cũng không nhiều nàng chỉ là nghe nói thánh nữ kia bị thượng thanh cung đệ tử câu dẫn cũng bị cái kia người lại tàn nhẫn sát hại lúc đó việc này tại ma tiên tông đưa tới oanh động to lớn thế nhưng việc này chính là một việc vụ thái tiếng phía trên rất nhanh t ự u phát xuống p h á p trị không cho trong tông môn người lại thảo luận việc này bất quá cuối cùng có một ít lời hong tiếng ve tại tư nhân hạ truyền thuyết vô hoa đã từng cũng cùng ta trong lúc vô tình nói qua cái kia đời trước thánh nữ chết rất thảm bất quá nàng làm sao cũng nghĩ không thông nam tử kia đối đai thánh nữ vô cùng tốt vì sao lại lại đột nhiên tính tình đại biến thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi lục như yên nói cho hắn cái ế tiêu độc cô nhân viên thật sự rất phiền đều là làm các loại lý do tìm đến nàng đối với này thanh phong cũng là không cách nào cái tiêu độc cô nhân viên tu vì cao thâm làm người nham hiểm hắn chỉ có thể trước tiên để lục như yên cẩn thận một chút chờ thực lực của hắn lại đột phá đến độ kiếp thời điểm thì sẽ không e ngại người này lục như yên không nghĩ để thanh phong lo lắng quá mức cũng không nói gì nữa. gì lúc này thanh phong lấy ra lục như yên vì là hắn tự mình sản xuất đào hoa t i ể u hai người cắt đổ m ộ t c ốc vừa uống ít rượu vừa trò chuyện sự tình các loại thanh phong vì nàng giảng thuật một phen chính mình ở tại thượng cổ yêu vực bên trong kỳ ngộ lại nói cái kia cựu đầu điệu đến cùng khủng bố đến mức nào nghe lục như yên đôi mắt đẹp liên tục lúc này thanh phong lại lấy ra một hạt đan dược giao cho lục như yên chính là cái kia có thể để người ta hầu như cải tử hồi sinh huyết linh đan ngay xong thuốc này công dụng lục như yên trong lòng vui vẻ nghĩ đến này trong thiên hạ cũng chỉ có này một người đàn ông sẽ quan tâm như vậy nàng đi hai người thời gian ở chung với nhau thực sự quá ngắn ngủi lục như yên nghĩ nhiều thanh phong vẫn bồi tại nàng bên người đáng tiếc làm trời sáng thời điểm thanh phong không thể không rời đi nơi này lục như yên ôm lấy thanh phong cánh tay cuối cùng là có chút không nỡ cuối cùng nàng tại thanh phong mặt hôn lên một cái này mới bỏ qua như thế rất tốt làm cho thanh phong sắc mặt trở nên h ồ n g đem lục như yên cười không được trang điểm lộng lẫy một loại sau đó mấy ngày thanh phong lại tu luyện thời gian vài ngày liền đi tới trong thánh đường bây giờ thanh phong trải qua thượng cổ yêu vực một chiến đã bị mặt khác mười một người tán thành hạ xuống đặc biệt là bạch hổ huyền vũ mấy người đối với hắn càng là nhiệt tình không ít chu tước cái này lạnh mặt nữ tử cũng đối với thanh phong gật đầu ra hiệu thanh phong lần trước vô ý trong đó nghe được phong lôi t ử tin tức cùng huyền vũ bạch h ổ có liên quan vì lẽ đó hắn nghĩ muốn từ hai người này tới tay tìm hiểu phong lôi t ử tin tức vì lẽ đó này mấy ngày mọi người vẫn cùng nhau đánh hưng cực thanh phong người này rất tốt giao du đồng thời tính cách rộng rãi hào phóng ra tay phóng khoáng từng cái cùng với hắn người cũng sẽ không lấy ra hắn tật xấu gì Nay một ngày, hắn hẹn bạch Hổ cùng huyền vũ hai người ăn hai một Bạch Hổ vũ huyền vũ này g h e đ ư mới tên n à phản ứng lại vô vô thanh phong bả vai nói đúng đấy bạch hổ nói đúng đều là chuyện đã qua không có dùng đáng chết kia phong lôi tử cũng nhận được quả báo trừng phạt việc này chính là một bút sổ sách lung tung không có có ý gì đúng là ngươi làm ca ca ta có thể phải nhắc nhở ngươi một phen thánh nữ nơi nào ngươi cũng không cần liên lạc tốt nếu không thì khó tránh khỏi cũng muốn giống như phong lôi tự a thanh phong nghe hắn lời nói mang tâm h ý lập tức nói ra huyền vũ ngươi và ta mấy người tương giao nhiều ngày có chuyện còn muốn thẳng nói được lắm ta cũng không thích la lý g i ả i dòng người huyền vũ không nghĩ tới thanh phong sẽ nói như vậy nhất thời s ư ơ n g sở bạch hổ nhưng nói ra thanh phong huyền vũ không có ý tứ gì khác bất quá chúng ta nghe nói ngươi cùng thánh nữ quan hệ không ít nhưng là ngươi nên biết cái kia độc cô hiên viên nhưng là coi thánh nữ là làm chính mình độc chiếm tuy rằng hắn tạm thời cũng không dám đem thánh nữ thế nào nhưng hắn cái kia người lòng dạ nhỏ mọn có t h ù tất báo ngươi nếu như cùng thánh nữ quan hệ quá gần hắn khó tránh khỏi sẽ sản sinh đối với ngươi trả thù ý nghĩ chính là minh thương dễ tránh không ngại nói cho ngươi năm đó phong lôi t ử chính là không tin cái này ta cuối cùng còn chưa phải là bị làm cho rất thảm độc cô hiên viên người này tâm cơ thâm hậu một khi bị hắn nhìn chằm chằm hậu quả không thể tưởng tượng nổi ta cùng huyền vũ bắt ngươi làm huynh đệ mới có thể nói g ầ n này lời chính ngươi cũng muốn hào hào suy nghĩ suy nghĩ nghe đến mấy cái này tin tức thanh phong trong lòng nhất thời có vô số phỏng đoán hắn lập tức quay về hai người nói tiếng cảm tạng t u cũng không nhắc lại việc này chỉ lo hai người tỉnh rượu phía sau nghĩ tới quá nhiều một hồi rượu cục hạ xuống huynh đệ ba người cảm tình càng thêm tốt hơn lên bạch hổ cùng huyền vũ đ ề u v ỗ thanh phong bả vai để hắn làm rất tốt cũng nói cho hắn ở đây ma tiên tông bên trong huynh đệ bọn họ hai người vẫn còn có chút mặt mỏng có việc cứ việc tìm hai người bọn họ huyền vũ còn lén lút nói cho thanh phong chu tước dĩ nhiên phá thiên h o a n g khen qua hắn cũng đối với hắn cười hắc hắc vài tiếng thanh âm kia để người không rõ vì sao mơ tưởng viền vông cá thanh phong trở lại chỗ ở thời điểm huyền nữ chính ở bên ngoài pha trà thoang thoảng nước trà mùi vị tại thật xa là có thể nghe đến nhìn thấy thanh phong trở về huyền nữ lập tức cao hưng nói cho hắn nói đến hôm nay chu t c đến cũng mang đến một ít thượng hạng lá trà cho ngươi đáng tiếc ngươi không tại nàng ném xuống lá trà liền đi nghe nói như thế huyền nữ liền lấy ra nấu xong nước trà để thanh phong thưởng thức thanh phong nhẹ tiêu tan m ộ t khẩu không khỏi lớn tiếng khen trà ngon n g chính là không biết chu tức ý này vì sao chẳng lẽ đúng là lần trước yêu vực sự tỉnh tiến hành cắm t ạ trà này là có thể là thượng hạng thần tiên lá một viên đều muốn có giá trị không nhỏ này chu tức nhưng là có lòng. nghĩ một hồi thanh phong cũng không hiểu nàng có ý gì bất quá ngày sau mọi người tại ở c h u n g lên liền muốn hòa hợp nhiều cái này cũng là hắn muốn nhất c ù n g huyền nữ hàn huyên một lúc này uống một ít nước trà trong lòng hắn tự bắt đầu suy nghĩ lên liên quan với đại sư h i n h sự tỉnh hiện tại hắn có thể khẳng định là đại sư h i n h nhất định bị giam tại ma tiên tông bên trong chỉ là cụ thể địa điểm không biết khả năng lớn nhất vẫn là tại ma ngục trong chương bảy trăm chín mươi sáu phát hiện thanh phong minh tưởng nên dùng dạng gì phương pháp đi tìm đến đại sư h u n h ma ngục phía trên những tầng kia hắn tìm khắc khắp mà còn có sau cùng sáu tầng không có trưởng lao lệnh bài tự bằng hắn cũng không cách nào đi vào nghĩ muốn trưởng lão lệnh bài không có lý do gì căn bản là không thể thực hiện được chuyện này để hắn có chút đau đầu ai chẳng lẽ để hắn đi tìm tinh quan trực tiếp muốn lệnh bài có thể là bị người hỏi dò, chính mình lại nên trả lời như thế nào đây nếu như tìm bạch h ổ ban đội chính mình lại muốn tìm tìm loại lý do nào ai chính mình hiện tại thiếu nhất chính là lý do đồng thời chính mình ở chỗ này thời gian đủ dài lại không về thượng thanh cung chỉ sợ bên kia cũng phát sinh đầu mối gì t u tại hắn có chút tả hữu khổ sở thời điểm không nghĩ tinh quan cho thánh đường phân phát hạ xuống một cái nhiệm vụ đó chính là đi ma ngục thẩm vấn một phạm nhân đây thật là buồn ngủ đến có gối đầu thanh phong vì lần à y cao hứng không n chuyện như vậy kỳ thực thánh chiến sĩ đều khinh thường đi làm bất quá này một lần thẩm v ấ n nhân vật lai lịch tương đối lớn cho nên mới an bại thánh chiến sĩ ra tay nguyên bản bạch hồ muốn đi thanh phong lập tức chủ động đem việc này kéo hạ xuống bạch hồ không nghi ngờ có hắn vui tự tại thanh nhàn thanh phong một mặt cao hứng dáng dấp vẫn là bạch hồ có chút buồn một đây lòng nghĩ tiểu tử này như thế thích làm loại chuyện này à thanh phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn chính mình hiện tại cao hứng chặt chẽ a hắn cấp tốc hướng về ma ngục phi độn mà đi chẳng mấy chốc sẽ đến ma ngục nơi nơi này người trông coi lại còn là trước hai người đệ tử hai người nhìn thấy thanh phong ph thanh phong hỏi dò một phen nhìn xem là ai hôm nay tại mười hai tầng bên dưới t r ị thủ lệnh hắn bất ngờ chính là hôm nay t r ị thủ người dĩ nhiên là đoạn kiếm nghe được cái này tin tức hắn hơi s ư ơ n g sở bởi vì hắn không nghĩ ra đoạn kiếm tại sao lại tới nơi này cùng hai cái tiểu đệ tử cáo biệt thanh phong x ả i bước vào đến rồi mang n g ụ c trong giờ khác này hắn lấy ra lệnh bài người ở bên trong tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi mà hắn trực tiếp liền đi tới thứ mười ba tầng đoạn kiếm nhìn thấy hắn chính là s ư ơ n g sở thanh phong lấy ra lệnh bài cho hắn nhìn một cái cũng nói ra mục đích của chuyến này đoạn kiếm nghe nói hắn thẩm vấn người tự nhiên không nói thêm gì mà đoạn kiếm người này bình thường trầm mặc không thích nói chuyện thế nhưng hắn cùng thanh phong trong đó bao nhiêu còn có một chút quan hệ thanh phong hỏi dò hắn cái gì đoạn kiếm vẫn là rất cho hắn mặt mũi đều nhất nhất trả lời thanh phong giờ khắc này trong lòng cũng hiếu kỳ vì sao đoạn kiếm sẽ đến trị thủ nơi này đoạn kiếm nhìn bốn bề vắng lặng này mới nói cho thanh phong là đ ộ c cô h i ê n viên phái hắn tới nơi này thanh phong trong lòng nghĩ đến trông coi ma ngục có thể không phải là cái gì chuyện tốt dựa vào đoạn kiếm tại đ ộ c cô h i ê n viên nơi đó địa vị không nên như vậy mang theo một ít nghi vấn thanh phong liền kín đáo rồi việc này nói đến Còn thành ậ t t phải cảm tạ người một phen. Thanh phong h nghe đến đó đương nhiên biết năm đó diệp phi dạ bị độc cô hiên viên đánh sự tỉnh đồng thời khi đó thanh phong vừa vặn đ ặ p phải còn ra tay giúp đỡ bất quá diệp phi dạ cũng không có nói với hắn bị đánh nguyên nhân hắn nơi nào có thể nghĩ đến hết thể người khởi xướng dĩ nhiên là chính mình nghe đến mấy câu này hắn không nghĩ tới diệp phi dạ sẽ giữ gìn nàng thời điểm đó nàng hẳn là không lọt mắt hắn mới đúng vậy này lòng dạ nữ nhân có lúc còn thật là khiến người ta không cách nào đoán được ca hắn nhìn đoạn kiếm hơi thở dài nói với hắn t i ế n g xin lỗi đoạn kiếm nhưng nói ra chúc long hà tất như vậy ngươi và ta cũng coi như là có chút người quen cũ lời nói lời nói tự lấy lòng năm đó ngươi một cái nguyên anh kỳ t i ể u dám khiêu chiến mấy người chúng ta khi đó ngươi tự cho ta lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc bởi vì ta còn chưa bao giờ b à i kiến ngươi như vậy có dũng khí người năm đó ta tự cho rằng ngươi người này không bình thường ai nghĩ này mới bao nhiêu năm thời gian người dĩ nhiên giải quyết hạ giới việc đang lâm giới này lại lấy thời gian ngắn ngủi trở thành ma tiên tông tiên hữu tiêu đệ tử lúc đó nói thật nghe được cái tin tức này thời điểm ta rất bất ngờ bất quá sau cùng cảm giác này hình như cũng hợp tình hợp lý dựa vào nhân tài như ngươi vậy tới chỗ nào không đều là cần phải sáng lên sao chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới chúng ta có một ngày cũng sẽ lẫn nhau sản sinh gặp nhau thanh phong vẫn là lần thứ nhất cùng đoạn kiếm giao lưu không nghĩ tới hắn người này bình thường im lặng không lên tiếng khi nói chuyện nhưng phi thường không bình thường sau cùng thanh phong trong lòng đối với hắn đánh giá chính là người này rất không bình thường hai người vừa nói vừa trò chuyện thanh phong cũng coi như là lại một lần đối với hắn hiểu một ít không biết hai người có phải hay không tính cách có chút gần gũi nguyên nhân các loại này lời nói đều rất đầu cơ mà thanh phong một bên nói chuyện cùng hắn một bên cũng không có n h ả rỗi thân thức của hắn bắt đầu tìm kiếm lên phong lôi từ đến tuy rằng hắn không thấy qua đại sư h i n h tuy nhiên lại bái kiến hắn chân dùng tìm kiếm một vòng nơi này không có bị giam phạm nhân tại tầng thứ một ư ơ i năm trải qua một ư ơ i bốn tầng thời điểm vẫn là không nhìn thấy đại sư h i n h đến rồi tầng thứ m ư ơ i năm đoạn kiếm mang theo hắn đi tới sắp sửa để thẩm phạm nhân nhà tù ở ngoài đoạn kiếm nhìn về phía trước bị giam khóa lại phạm nhân nói ra người này tên là đ ỗ đạo vân tri thiên cung đệ tử thanh phong nhìn hắn khuôn mặt gật gật đầu nói ra chính là người này ta cần đem hắn mang đi đoạn kiếm gật gật đầu nói ân người này đã bị khóa lại thần hồn một thân công lực bị phong bất quá ngươi vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng dù sao này chút người tu vi cao thâm ai biết có thể hay không có hậu thủ gì thanh phong gật gật đầu đông nhiên bước chân dừng lại bởi vì thần thức của hắn ở đây nhà tù bên cạnh nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt cái kia người bị xích s á t xuyên qua xương tì bà chính tóc thai bù xù ngồi tại trong phòng giam không là phong lôi tử còn là người phương nào nhìn thấy tình cảnh này hắn trong lòng không khỏi hơi động chính mình hao tổn tâm cơ rốt cục xem như là tìm tới hắn chỉ là giờ k h ắ c này còn chưa phải là nhận quen biết thời điểm dù sao đoạn kiếm ở đây coi như là thần thức câu t h ô n g cũng sợ bị hắn phát hiện một khi như vậy hắn chẳng phải là tiến thối lưỡng nan đoạn kiếm mở ra cửa lao đỗ nào nhìn người đến mặt coi thường nói ra vô tình ma tử chính là bị ta gi các ngươi cũng đừng vội d ô n g dài muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thanh phong không nghĩ tới người này còn là một nhân vật đáng tiếc giờ khắp này thân hãm nhà tù thanh phong cũng không cách nào cứu hắn a thanh phong lôi kéo hắn đi ra ngoài cũng nghiêm phong lại hắn ngũ thức tiết kiệm hắn la to đi ra ma ngục n g thanh phong nhưng trong lòng thì có chưa suy nghĩ nhiều lúc này hắn phát hiện phía sau có một đôi cực kỳ tức giận ánh mắt đang nhìn hắn hắn quay đầu lại nhìn sang chính là đố i đào người này có thể thấy được hắn phi thường cáu giận nhìn thanh phong trong mắt tất cả đều là vẻ không cắm lòng thanh phong đối với này cũng không thể nói gì được hắn cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. không nên trách người khác tâm lạnh lùng thật sự là hắn cũng không cách nào thả hắn liền hắn cũng không nói nhiều lời n ắ m hắn trực tiếp hướng về thánh đường mà đi chương bảy trăm chín va nở nga nở k h ổ não thanh phong đem người này giao cho tinh quan t i ể u không có lại quản mà người này bị tinh quan mang đi phía sau đầy đủ qua nửa ngày mới bị trả lại chỉ là về lúc tới người rõ ràng hệ quả rất nhiều cũng không biết tinh quan đối với hắn cụ thể làm cái gì thanh phong cũng không hỏi nhiều dù sao chuyện như vậy hắn cũng chủ đạo không cái gì hắn còn phải phụ trách đem người này áp giải trở lại lại tới đến m a ngục thanh phong cùng đoạn kiếm chào hỏi cũng nói cho hắn nghĩ muốn chính mình đem nó đưa vào đi đoạn kiếm mặc dù có chút n g h i hoặc vẫn đáp ứng hắn yêu cầu này làm thanh phong lại tới đến tầng mười lăm thời điểm nhìn thấy phong lôi tử vẫn là cũng chưa hề đụng tới ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang suy nghĩ gì hắn đem đỗ đào đưa vào nhà tù nhất thời thần thức hơi động tự dùng thần thức truyền âm cho cái kia phong lôi tử đại sư minh đại sư minh thanh phong dùng thần thức ở trong đầu hắn nói phong lôi tử nghe nói như thế nhất thời ngẩng đầu lên trong ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ ai tiếng nói của hắn cực kỳ khan khản như kim thiết ma sắt giống như vậy cũng không biết hắn đến cùng bị bao nhiêu dàn vặt ng thanh phong lập tức nói ra đại sư huynh không cần nói chuyện là ta ta là người lục sư đệ thuần dương tử người khả năng không biết ta bởi vì ta là tại người mất tích phía sau bãi sư phụ thuần dương tử lợi d ù n g thần tức h cùng thanh phong nói ra ừ người nhất định là cái kia độc cô hiên viên phái tới gian tế đi các ngươi yên tâm cái kia hiên viên kiếm rơi xuống ta là nhất định sẽ không nói ra nếu như muốn đối với ta siêu hồn chẳng qua ta tự tự bạo hồn phách mà thôi thanh phong không nghĩ tới lại vẫn có này một tầng nguyên nhân chẳng thể trách độc cô hiên viên không có giết hắn nghĩ đến một mặt là k i ề n kỵ thượng thành cung thế lực một mặt là đánh hiên viên kiếm chủ ý thanh phong lập tức giải thích nói, sư mình, Ta có thể có h k ô người p là cái người hoa hoa. Đúng, ngươi, ngươi đúng là lục sư đệ sư minh ta nơi nào có thời gian lừa ngươi à ngươi có thể biết ta tìm ngươi tìm thời gian bao lâu phong lôi tử ánh mắt kích động bất quá lập tức hắn biến sắc mà nói không đúng ngươi làm sao biết ta ở tại đây ngươi lại là như thế nào trà trộn vào nơi này thanh phong cười khổ một tiếng nói sư huynh việc này nói rất dài dòng ngươi có thể biết nạp lan yên nhiên cô nương nghe được cái tên này phong lôi tử con mắt nháy mắt t i ể u đỏ lên một hàng thanh lệ theo khỏe mắt chạy x u ô i mà ra nhìn thấy hắn dáng rất này thanh phong biết phong lôi tử sư huynh cùng nạp lan yên nhiên quan hệ đã không có bất kỳ nghi vấn chỗ chỉ là hắn không nghĩ ra đúng là sư huynh giết nạp lan yên nhiên à hắn đem chuyện này vẫn là ném cho phong lôi tử liền đem ngày đó nạp lan yên nhiên làm sao bị giết lại là như thế nào bị thanh phong phát hiện sự t ì n h từng cái báo cho phong lôi tử làm phong lôi tử nghe nói như thế phía sau nhất thời tan vỡ khóc lớn lên tùy theo hắn mới hêm thai nói tới hắn cùng nạp lan yên nhiên đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai phong lôi tử năm đó vì là điều tra thượng thanh c u n g trí bảo hiên viên thần kiếm sự t ì n h lẫn vào ma giáo bên trong đồng thời căn cứ hắn tra xét này hiên viên kiếm dĩ nhiên cùng ma giáo thánh nữ lớn có uyên u y ê n cho nên để hiểu rõ tình huống cụ thể h v n tình h ế ra ra yêu cùng phong h nữ n lôi a n yên n ế tử nàng là cựu bắt đầu âm thầm điều tra bất quá lệnh hai người không có nghĩ tới là vẫn yêu thích thánh nữ độc cô n h ê n viên dĩ nhiên phát hiện hai người ở chung với nhau sự tình khi đó hai người cũng chiếu cô không được cái gì hiên viên kiếm phong lôi tử t i ể u muốn mang nạp lan rời đi nơi này thế nhưng ngay trong đêm đó hắn muốn đi mang nạp lan lúc đi hắn đã bị một người ngăn cản cái kia người càng là mười hai thanh chiến sĩ một trong bạch hồ đón lấy hai người t i ể u đánh đấu lệnh hắn không có nghĩ tới là bạch hồ đem hắn dẫn đi trực tiếp dẫn tới một chỗ đại trận bên trong nơi nào lại vẫn có cao thủ mai phủ quan trọng nhất là độc cô hiên viên cũng tham gia cuộc chiến đấu kia nếu như chỉ là chính bản thân hắn phong lôi tử cũng không thèm để ý nhưng là cái kia một ngày mười hai thanh chiến sĩ dĩ nhiên đi tầm cái ngoại trừ độc cô hiên viên còn có một cái địa tiên cánh t ú gi t r ậ nhưng c i cái chiến tiếc cuối giam giữ đến nơi này bên trong, vừa lúc mới bắt đầu cô hiên viên mỗi hỏi hiên viên kiếm rơi ế chết đến đến n rằng đánh thanh đáng cùng vẫn bọn này bên trong, ngày rằn nghị muốn xuống. n đó đã đầu độc đều ta tuy một thua, bắt. bắt ta, ta Phía sau, vừa họ h lúc sĩ, sẽ là là vào bị bị bị ép cô là ta cũng không biết hiên viên kiếm đến cùng ở nơi nào đồng thời ta chính là thượng thanh cung đại đệ tử như thế nào lại đối với bọn họ khuất phục đồng thời ta đã tại thức hải bên trong hạ cơm chế nếu như bọn họ muốn đối với ta siêu hồn ta thức hải t i ể u sẽ tự động làm nổ mà ta một chết cũng p h n g tại thượng thanh cung bên trong hồn hòa cựu sẽ tiêu diệt đến lúc đó sư phụ tất nhiên t i ể u sẽ dùng bí pháp suy đoán ta tử vong địa phương cùng liên quan đến đến ta nhân quả nếu như biết ta mệnh tang ma tiên tông tất nhiên sẽ báo thù cho ta vì lẽ đó độc cô h i ê n viên biết trong đó quan hệ lợi hại hắn cũng không dám đánh cược ta thượng thành cung lựa dẫn đến cùng nghiêm trọng đến mức nào chẳng qua là ta thần h ồ n bị khóa dường như người phạm giống như vậy nếu như không có người cứu ta đi ra ngoài chỉ sợ cũng muốn một đời ở chỗ này cảng đời cuối cùng mà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới độc cô h i ê n viên sẽ như vậy không có nhân tính dĩ nhiên trực tiếp đem nạp lan giết chết nhất định là hắn giả mạo ta giết nạp lan thanh phong nghe đến đó than thở một tiếng cuối cùng vẫn là nói ra sư minh ngươi có thể biết kỳ thực khi đó nạp l à n cô nương đã mang có thai cái gì phong lôi tử trong mắt nhất thời đỏ đ ầ m vẻ giữa cổ gân xanh nổi lên hắn cầm thật chặt nằm đấm trên mặt giữ tợn không nớt nhìn thấy hắn như vậy thanh phong lại một lần nói ra sư minh không dối gạt ngươi nói nàng hiện tại chính là một cái hoạt tử nhân người không ra người quỷ không ra quỷ đồng thời đã bị ta phong ấn lại phong lôi tử nghe đến lời này nhất thời tinh thần chấn động nói ta muốn gặp nàng thanh phong nhìn nơi này không khỏi lắc đầu nói sư minh nơi này không được ngươi muốn tỉnh táo một chút chờ xem ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài phong lôi tử nghe nói như thế bị phẫn nộ đánh xịu đầu vóc hơi hơi thành tỉnh một ít hắn nhìn thanh phong nhẫn nhịn có tâm tình gật gật đầu thanh phong nhìn đại sư minh trong lòng cũng là than thở một tiếng đón lấy hắn không khỏi nghĩ đến chính mình thân phận cùng lục như yên địa vị còn có dư tử tâm mẹ của chính mình vô số sự tình giống như một đoàn loạn ma giống như vậy trước đây tại hạ giới chính là như vậy ai có thể nghĩ tới đến nơi này bên trong vẫn là như vậy vạn ngàn khổ não thật là để hắn cũng khổ khó nói chương bảy trăm chín mươi tám ma tiên điện cuối cùng hắn chỉ có thể an ủi mình đi được tới đâu hay tới đó đi thân phận của hắn nói thật phi thường lúng đều là ly khai tại chính ma hai đạo ở giữa có lúc coi như là hắn đều không nhận rõ chính mình đến cùng là chính vẫn là t a hắn an ủi một phen đại sư m ì n h liền đi ra ngoài sắp đi thời gian phong lôi t ử nói cho hắn không nên suốt ruột hết thể muốn an ổn một ít hắn trung quy vẫn là đại sư m ì n h thời khắc này cũng khôi phục những ngày qua lý trí lúc đi ra đoạn kiếm nhìn thấy hắn tại bên trong đợi lâu như vậy trong lòng mặc dù có chút n g ờ vực cuối cùng vẫn là không nói thêm gì thanh phong vì là này rất cao hứng liền lấy ra một hồ lô trăm rượu trái cây đưa cho đoạn kiếm nói rượu này không có bao nhiêu chính là là không sai rượu ngon người ở đây khổ cực uống chút nói một chút thần đ o ạ n kiếm nhìn thấy hồ lô rượu kia không có chối từ nhận lấy hắn mở nút hồ lô ra tử ngửi ngửi lập tức cảm t h ắ n nói c ự c phẩm rượu ngon thanh phong nhìn hắn nói ngày sau có thời gian mọi người cùng nhau uống rượu đ o ạ n kiếm vô cùng sảng khoái gật đầu nói được hai người lại đàm luận bài câu thanh phong liền rời đi chờ thanh phong đi rồi cái kia ngục tốt trong phòng đi ra một cái cao lớn người nhìn về phía đ o ạ n kiếm nói đ o ạ n kiếm sư đệ bình thường nhìn ngươi lanh khóc vô tình dáng vẻ thực sự là không minh bạch ngươi hình như rất lưu ý người này t ự như đoàn kiếm n i t nhựng lên nhìn cái kia nhân đạo thu sư người đ â y tựu có chỗ không biết người này thật không đơn giản làm người trượng nghĩa không nói một thân tu vi càng là sâu không lường được bây giờ càng là tiến nhập trong thánh đường ta nghĩ dựa vào bản lãnh của hắn ngày sau tại ma tiên tông nội định nhưng mà trên bảng có tên này thu sư h i n h cùng tuyệt vọng nhận thức cũng có mấy trăm năm thời gian vẫn là lần đầu tiên nghe hắn như vậy khen một người trong lúc nhất thời không khỏi đối với cái kia thanh phong cũng hứng thú trong lòng nghĩ đến trở lại phía sau muốn h ả o h ả o kiểm tra một cái người này tư liệu lúc này đoạn kiếm rót hai chén rượu bắt chuyện thu sư h u n h đánh giá một phen hai người uống qua rượu này nhất thời kinh than không thôi Thu sư m i n h không ngừng cảm thán nói đoạn kiếm a đoạn kiếm n g ư ờ i bằng hữu này cũng thật là khá hào phóng loại cấp bậc này linh tịu nghĩ đến này một hồ lô liền muốn giá trị hơn trăm viên linh thạch đi đoạn kiếm thưởng thức t i ể u thủy hai mắt hiếp lại nói nếu như không là như vậy thì hắn không phải là trúc long thanh phong cũng không nghĩ tới đoạn kiếm sẽ dành cho hắn lớn như vậy đánh giá giờ khác này nhưng trong lòng của hắn đang nghĩ nên như thế nào cứu vớt đại sư m i n h thế nhưng giờ khác này hắn còn không biết một hát thủ đã nghĩ muốn quay về hắn rơi đi ra người này chính là đậu cô nhân viên trong một gian mặt thất đậu cô nhân viên phi thường tức giận quay về một người đàn ông trung niên nói ra tổ phụ Cái kia Trúc kia l o người thăm thánh hai dò nữ, n g nhìn thấy đàn ư ợ c Cái quan không n hệ ít. y lục h bình thường cho thanh nhìn hớn hở giáng dốc, thực sự là tức chết ư được Người yên mày vậy. nàng giáng tự ta tiểu tử tiểu mặt tức ta gặp sự cao, là là đàn kia dấp, ông trung niên nhìn đ ọ c cô nhân viên cao mày nói ra h ừ ngươi à t i ể u biết suốt ngày vây quanh nữ nhân chuyện cái này thánh nữ thật không đơn giản nàng nhưng là c h u y ể n thế chi thân chính là là chân chính ma g i á o thánh nữ ngươi cũng không cần có thăm dò chi tâm tốt còn có cái kia cái gì t r ú c long làm sao cũng là thánh đường người ta khuyên ngươi không nên gây chuyện gần đây đã có rất nhiều người đối với ngươi làm việc thái độ bất mãn này một lần cứ gọi ngươi trở về chính là muốn cảnh cáo ngươi bao nhiêu thu liễm một chút đ ộ c cô hiên viên nghe được câu này nhất thời biến sắc mà nói h ử đến cùng là ai lớn mật như thế dĩ nhiên dám đến ngươi nơi nào cáo trạng thật làm ta đ ộ c cô hiên viên là dễ trêu sao nhìn thấy đ ộ c cô hiên viên cùng ngạo như vậy người đàn ông trung niên than thở một tiếng nói hiên viên ngươi càng ngày càng càng rỡ như vậy như vậy chỉ sợ ngươi t r u n g quanh thụ địch tại sao lại có thể đi tới giáo chủ bảo tọa a đ ộ c cô hiên viên nghe nói như thế lạnh t r n một tiếng nói bằng vào chúng ta đọc cô thế gia thực lực này ma giáo bên trong lại có mấy người có thể chống lại ngươi cũng đừng quên thượng quan gia tộc ma tiên tông cũng không phải chúng ta một nhà độc quyền lời này vừa nói ra đ ộ c cô hiên viên nhưng là không lời nào để nói dù sao ma tiên tông còn thật không phải là cả nhà bọn họ độc đại mặt khác một gia tộc lớn thượng quan gia cũng đủ để cùng bọn họ nhà chống lại một phen đồng thời còn có kinh khủng nhất ma t i ê n điện nghe nói bản tông người lợi hại nhất đều tại bên trong nghĩ tới những thứ này đ ộ c cô hiên viên xem như là chậm rãi tỉnh táo lại bất quá hắn vẫn nói ra thổ phụ hiên viên biết rồi bất quá ta nhất định muốn thu thập một cái tiểu t ử kia dù sao hắn không căn không đèo thu thập cũng không nổi lên được cái gì do sóng đọc cô bại ngày lạnh lên một tiếng không nói thêm gì xem như là thẩm chấp nhận hắn ý nghĩ độc cô h i ê n viên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong lòng nghĩ đến t r ú c long a i t r ú c long người d á m phạm ta tối kỵ thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết thanh phong về đến nhà nhìn thấy huyền nữ đang tu luyện t i ể u không có q cái dày nàng ngồi trong phòng thanh phong bắt đầu bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem đại sư minh cứu ra việc này phi thường gian nan nhất định muốn h ả o h ả o châm trước một phen mới có thể trong lọ đá thanh phong hóa thân mở mắt ra trải qua mấy ngày tu luyện để hắn đã hoàn toàn cùng này cỗ thân thể dung hợp thông suốt này gian phòng gỗ bởi vì có linh nhãn thạch vì lẽ đó linh khí nồng nặc không ớt chính là tu luyện bảo địa bất quá hóa thân vẫn là không muốn ở chỗ này tu luyện hắn đứng d ậ y nghĩ muốn đi lôi gian phòng tốt đẹp cảm nộ lôi đạo pháp quyết cũng hấp thụ lôi thạch lực lượng vào thời khắc này hắn chợt thấy bị phong ấn phía sau ném vào góc cái kia trương lục xí thiên thiện cởi xuống con ve y phục vật ấy cùng tiền tàm t i có dị khúc đồng công c h i d i ệ u đồng thời cứng cắp hơn cực kỳ chính mình này cỗ thân thể còn không có tu luyện bá thể quyết một khi tranh đấu vẫn là có nguy hiểm rất lớn đã như vậy sao không dùng vật ấy luyện chế một cái có thể đào thương bất nhập nội y đây nghĩ đến liền làm. hắn đi ra lọ đá để thanh phong nhỏ máu mở ra lọ đá đón lấy t i ể u đem vật ấy ném vào luyện hóa đón lấy hắn một lần nữa trở về lọ đá lại tới thanh liên gian phòng chỉ thấy tiểu hồng đang một mảnh lá sen bên trên nhắm mắt tu luyện nàng cảm ứ n g được thanh phong tới đây lập tức mở mắt ra cao hứng đi tới thanh phong bên người chủ nhân tiểu hồng vội vã lắc đầu nói ra à không ta cảm giác rất tốt à, nơi này có bạch long ngư còn có tinh đấu ngư thanh liên cùng hồ lô ta phi thường yêu thích hoàn cảnh này nghe được lời nói của nàng thanh phong cho là mình lo xa rồi có lẽ mỗi người hoặc yêu đều có chính mình yêu thích tiểu hồng vẫn tại hoàn cảnh này hạ sinh hoạt có lẽ đã thích như vậy sinh hoạt như vậy cũng tốt có thể để nội tâm của nàng càng thêm tinh khiết không cần nhận đến ngoại giới quái nhiễu lúc này tiểu hồng nói cho thanh phong nói chủ nhân gần đây bắt đầu cái kêu bảy màu hoa sen bên trong dĩ nhiên mỗi một quang thời tiệu sẽ bốc lên bảy màu hào quang thần kỳ cực kỳ cũng không biết tại sao lại như vậy chứ chương bảy trăm chín mươi chín bảy cái hồ lô thanh phong nghe được lời nói của tiểu hồng lập tức kinh sợ liền đến thanh liên bên cạnh nhìn về phía cái kia bảy màu hoa sen năm đó hoa này là do bảy viên hạ t sen biến thành nói đến kỳ quái cái kia bảy viên hạ t sen hình như cùng này thanh liên có chút u y ê n nguyên tợ như vừa tiến vào nơi này t i ể u cùng thanh liên dung hợp được đ ã mắt t i ể u trưởng thành bảy màu hoa sen phía sau cái kia yêu tổ nguyên đế trái tim bị thanh phong lấy ra không tên i đã bị kéo vào nơi này từ đây phía sau cái kia bảy màu hoa sen cánh hoa cựu đóng chặt lên đem cái kia trái tim bao vây trong đó vợt ấy đi qua nhiều năm vẫn không có phát sinh biến hóa gì đó thực sự là không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào tiểu hồng nói gần đây xuất hiện dị thưởng mỗi một quang thời gian hái sen đều sẽ phát sinh hào quang này cũng làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ cái tia trái tim đã bị hái sen luyện hóa muốn đi ra đương nhiên này hết thảy đều là thanh phong phỏng đoán ai biết ở nơi này đến cùng là chuyện gì sẽ ra đây hắn trong đó nhìn một hồi cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi chỉ có thể bỏ qua lúc này tiểu hồng lại nói cho hắn hồ lô kia đ ẳ n g đã kết ra hồ lô đến nghe được cái này tin tức thanh phong rất là cao hứng dù sao đây chính là huyền thiên hồ lô đằng a như vậy t h ầ n vật kết ra tới đồ vật còn có thể có lỗi hắn lập tức lại đi tới dàn dây hồ lô trước liền thấy cái kia phía trên còn thật kết lên hồ lô hồ lô này không là một cái mà là một chuỗi hắn tra một chút dĩ nhiên có bảy cái khiến người kỳ quái là n à y bảy cái hồ lô màu sắc bất nhất theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam t ử bảy cái màu sắc một cái dàn dây hồ lô phía trên dĩ nhiên sẽ có bảy cái màu sắc hồ lô đây thật là tương đối kỳ diệu chỉ là hồ lô này vừa rồi kết ra ném đi ném bất quá mẫu chỉ lớn nhỏ nghĩ muốn thành chín không biết muốn có thời gian bao lâu đây hắn còn thật là có chút mong đợi không biết sau cùng hồ lô này sẽ biến thành dạng gì bảo vật hắn chính là vẫn đối với truy thiên cầu t ử kim hồ lô hâm mộ chặt chẽ đáng tiếc tên i kia đối với hồ lô kia thích như c h â n bảo căn bản là không để hắn chơi bởi một phen nay vẫn để hắn đối với truy thiên cầu có chút ý kiến a bây giờ chính mình cũng có vẫn là bảy cái đến thời điểm không phải phải thật tốt đối với hắn biểu hiện một phen mới tốt trong lòng hắn đặc ý c u n g tiểu hồng lại hàn huyên một lúc phía sau tựu rời khỏi nơi này giờ khác này hắn đi tới hỏa gian phòng đi vào trong đó phát hiện vượng hoàng tinh hòa vẫn là như vậy hắn vận chuyển hỏa vân thần công quay về cái k p hắn, hắn càng càng ư nhìn o tinh hỏa hơi lắc đầu nói thực sự là không nghĩ tới này hỏa dĩ nhiên như vậy cực nóng không cách nào thu phục xem ra tu vi của chính mình còn chưa đủ còn muốn tinh tiến một tầng mới tốt cuối cùng hắn vẫn bỏ qua thu phục này hỏa hắn lúc này đi tới kim gian phòng h một đạo một đạo không không ắ đến. nhìn p á t h i n đến lượng đây thanh phong trong lòng có chút bị chấn động kinh động lại nhìn trong phòng nơi cây đau kia vẫn là trước đây dáng dấp như vậy cả người lộ ra cổ điện vẽ không nhúc nhích vững như thái sơn thanh phong không có đi vào bên trong đi nếu không thì chỉ sợ này một thân siêu mỹ cũng phải bị cắt nát bét mà cây đao kia không cần thí nghiệm hắn cũng biết dựa vào hắn hiện tại lực lượng căn bản không cách nào lay động hắn thực sự là làm không minh bạch mới lớn như vậy một chút đ a u tại sao lại nặng nề như vậy coi như là trên người mình hỗn độn thần kim cũng không cách nào cùng nó so với a không hiểu nổi không nghĩ ra bất quá hắn biết một khi có một ngày hắn có thể đủ cầm lấy đao này lời chắc hẳn cùng người tranh đấu không cần động thủ chỉ cần đem này đao ném đi chính là đập cũng đem đối phương cho đập chết nghĩ tới những thứ này hắn lui ra khỏi phòng đi thẳng tới tầng thứ hai mới vừa tiến vào đến tầng thứ hai bên trong tự có nồng đậm mùi thuốc chuyển đến nhìn cái kia trong bùn đất bị đủ loại linh dược thanh phong trong lòng thật là mừng rỡ không thôi lại nhìn cái kia hắc b ạ c h trong đất bùn giữa địa phương một đóa cao một thước ba tấc tiểu hoa chính nụ hoa trở n ở không biết cuối cùng nó sẽ mở ra dạng gì trái cây hắn cũng thật là mong đợi không đớt đồng thời hắn càng thêm mong đợi là tầng thứ ba sẽ mở ra dạng địa phương gì có lúc hắn sẽ nghĩ nho nhỏ này m ậ thất t bên trong dĩ nhiên cắn nuốt vô số thần ma yêu huyết nục những thứ đó thật sự bị thôn vệ sao vẫn là đi nơi nào thật là có chút để người không thể tưởng tượng nổi cái này nhìn như không lớn địa phương quả thực chính là một tấm miệng lớn a mà này vừa mở miệng nhưng thôn vệ bao nhiêu thứ a hắn cực kỳ cảm thán một tiếng này lọ đá cũng không biết là món đồ gì làm sao lại sẽ thần kỳ như thế đây từ tầng thứ hai đi ra hắn liền đi tới lôi thạch gian phòng nơi này lôi điện như cũ cái kia lôi thạch bên trong lôi điện dường như vô cùng vô tận một loại một đạo thiềm điện đối với hắn đánh tới thanh phong nhất thời vung tay lên tựu đem cái kia chặn lôi điện hút vào đến rồi trong bàn tay hắn nhìn lôi điện tại hắn trong lòng bàn tay mặt hình thái biến ảo không ngừng nhưng trong lòng thì cảm thán chính mình đối với lôi tâm quyết cảm lộ lại tăng lên một ít hắn bắt đầu hướng về lôi thạch phụ cận đi tới. vô số thiểm điện đối với hắn đánh tới đều bị hắn toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể theo thiểm điện càng ngày càng nhiều cuối cùng vô số thiểm điện đem hắn nhấn chìm tại quả cầu xét quang điện bên trong hắn nhưng không hề sợ hãi khoanh chân mà ngồi ngũ lôi oanh thiên quyết vận chuyển m à lên vô số lôi q u a n g chậm rãi bị hắn hấp thu tiến vào trong thân thể thanh phong hóa thân đang cố gắng tu luyện thanh phong cũng không có nhàn rỗi tương tự tại tu hành bên trong thứ hai ngày trời vừa sáng hắn dĩ nhiên lại một lần đi tới ma ngục trong thấy qua đoạn kiếm đoạn kiếm đối với hắn lại lần nữa lại đây hơi nghi hoặc một chút lập tức hỏi dòm làm gì thanh phong nhìn đối n b với hắn ném một cái cảm kích ánh mắt hắn vội vàng đi phía dưới đoạn kiếm nhìn thanh phong bóng lưng nhưng là đằng chiêu thực tại không nghĩ ra cái kia phía dưới có vật gì đáng được hắn như vậy quan tâm thanh phong dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phong lôi từ nơi nhà tù phong lôi tự nhìn thấy hắn lại tới nữa rồi không k h i nghi hoặc nói sư đệ nhanh như vậy ngươi liền nghĩ đến biện pháp thanh phong nhìn hắn gật đầu nói ra sư h u n h chương â n tam trăm chân huyết có thể coi là, là đặt chân đoán cũng không giống giống như vậy dù sao vật này trước đây nhưng là bị yêu hồn ký sinh có thể hóa hình mà biện pháp của hắn chính là đến một chiêu man thiên quá hải thuật dùng phong lôi từ một tia thần hồn ký thác ở đây mọc đầu bên trong luyện nữa hóa thành dáng dấp của hắn phía sau hắn tựu đem hai người đổi lại đây biện pháp tuy rằng rất đơn giản bất quá thiết lập đến nhưng phức tạp nhiều mà hắn cũng chỉ là tại thực hành b ư ớ c t h ứ nhất mà thôi phong lôi tử nghe được lời nói của hắn ánh mắt lộ ra hy dập hào quang hắn lập tức thử phân giải ra một ít thần hồn lực lượng tuy rằng hắn bây giờ bị niềm phong lại thần hồn bất quá hắn như cũ l i ề u mạng vô tận thống khổ cứng rắn cách ra một tia thần hồn thanh phong lập tức liền đem cái tia tia thần hồn dẫn vào m ộ t đầu trong não nhìn nhìn chung quanh không người quan tâm nơi này hắn lập tức liền mang theo đồ vật rời đi nơi này rất nhanh hắn liền mang theo đồ vật ờ i đi nơi này rất nhanh hắn liền trở về đoạn kiếm bên người đoạn ki luyện chế một lúc hắn mới phát hiện nghĩ muốn thông qua hắn đến đem vật ấy luyện thành một người đến không có dễ dàng như vậy còn cần phối hợp một chút linh vật chân huyết mới được chân huyết vật này không phải là cái gì ly kỳ đồ vật hoàn toàn có thể đi dùng linh thạch thu mua một ít trở về hắn cùng huyền nữ dặn dò một tiếng liền đi ra ngoài trong một gian m ậ t thất đ ộ c cô nhân viên nhìn bạch hổ cùng huyền vũ hai người có chút tức giận nói ra bạch hổ chẳng lẽ ngươi quên ban đầu là ai tốn nhiều sức vun bó ngươi bây giờ t i ể u cho ngươi đi làm một cái như vậy việc nhỏ đều không làm được sao bạch hổ nhìn đ ộ c cô nhân viên nói ra nếu ngươi là ta đi làm khác còn được chỉ là cái kia trúc long vốn cũng không cái gì sai lầm đồng thời một lần trước còn liều mạng cứu chu tước cùng chúng ta quan hệ đều rất tốt ngươi để ta làm sao làm đồng thời ta có thể thành thật nói cho ngươi này t r ú c long có thể không có mặt ngoài đơn giản như vậy hiên vĩ i ê ta khuyên ngươi cũng không cần trêu chọc hắn tốt nghe được bạch hổ một lời nói đ ộ c cô hiên viên càng thêm tức giận nói ra bạch hổ ta cho ngươi đi làm việc không là để ngươi tới giáo dục ta thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biến như vậy nhát gan sợ phiền phước tùy theo hắn nhìn nói với huyền vũ huyền vũ chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy sao huyền vũ cuối đầu cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói ra t r ú c long đối với ta có ân ta thật sự không cách nào xuống tay với hắn còn xin ngươi khác mời cao nhân đi vay một tiếng đọc cô hiên viên một thanh đánh tan nát trên ghế mặt lấy tay hắn nhìn hai người âm thanh lãnh khóc nói ra tốt đẹp ta còn thực sự là nuôi hai cái sói mắt trắng không nghĩ tới hôm nay các ngươi dĩ nhiên sẽ vì một người ngoài cùng ta đối đầu hy vọng các ngươi sẽ không vì là chuyện hôm nay mà hối hận nói tới chỗ này hắn liền tức giận bước nhanh mà rời đi bạch hổ nhìn đ ộ c cô h i ê n viên bóng lưng than thở một tiếng nói chúng ta này một lần nhưng là đem hắn đắc tội lớn hơn vì là cái kia trúc long thật sự đáng ra không huyền vũ lạnh dên một tiếng nói có đáng giá hay không được ta không biết thế nhưng nếu như chúng ta hai người lại như vậy bị hắn bẻ bố sớm muộn có một ngày có lẽ chết đều không biết chết như thế nào bạch hổ cao mày nhìn huyền vũ không biết hắn tại sao lại ra này lời nói huyền vũ hình như nhìn thấu hắn ý tứ liền nói ra này độc cô h i ê n viên thái quá bá đạo cùng bảo thủ dùng riêng chúng ta theo hắn sớm muộn có một ngày sẽ lật t u y ể n còn không bằng này một lần cùng hắn đoạn tuyệt lui tới tốt nhìn thấy không ở trong lòng hắn chúng ta lại bị so sánh một con chó thực sự là há có này lý nhìn nhìn thanh phong là thế nào đối với bọn ta tuy rằng ta huyền vũ tự hỏi không phải là cái gì người tốt nhưng cũng không có đến cái k i a loại mất trí mức độ bạch hổ lúc này bất đồng trước kia chúng ta cũng phải vì ngày sau mưu tính một phen Ta nhưng l à nghe được một ít bí ẩn tin tức đó chính là đại kiếp có lẽ không dùng được thời gian sẽ tới phút cuối cùng chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị tốt mà độc cô h i ê n viên nhất định không là bọn ta dựa vào đại kiếp chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật bạch hổ chân mày c a o lại nói huyền vũ gật gật đầu nói ra đ ú n g cái này tin tức vừa rồi bộc lộ ra ngoài bất quá ngày sau nhất định sẽ có càng nhiều người biết người khác chúng ta tạm thời không quản nhưng là thánh đường nhất định muốn bộ pháp nhất trí đám người cũng không thể sinh ra nhị tâm mới tốt vì lẽ đó chúng ta càng thêm không thể tự loạn chợ cước chúc lòng bản lĩnh ngươi là thấy được tuy rằng tiểu tử kia bất quá là hợp đạo kỳ tu vi nhưng là thật muốn đánh đấu chúng ta trong đó bất luận người nào đều không nhất định là đối thủ của hắn bạch hồ gật gật đầu nói ân huyền vũ cái tên nhà ngươi ẩn giấu thật sâu bình thường một bộ hàm hậu d á n g dấp cũng không biết lừa bao nhiêu người huyền vũ nhưng là không tỏ ra ý kiến nói bạch hồ không là ta ẩn giấu tốt mà là lúc này đã không cho, cho chúng o c h ta phạm xuống sai lầm gì chỉ cần tránh ra này một lần đại kiếp có lẽ chúng ta có hy vọng thành tiên a thanh phong đi tới phương thị đây là một cái chuyên môn vì là ma giáo đệ tử mở ra tới địa phương tự tại phiêu m i ệ n phong dưới chân núi một chỗ bên trong thung lũng nơi này người đến người đi Vô cái gì náo điểm thạch thành kim quân g đó, t h thấy ể đ ư ợ c n g cái gì một bút vẽ ra có thể biến thành vật thật thật bút còn có cái kia biết bay thú khôi lỗi các loại vật liệu bảo thạch có đủ mọi thứ thanh phong thuận tay cầm lên một cái vẽ đầy các loại phụ triện thanh đồng tiểu nhân quan sát cái kia chủ quán lập tức lên đến nói ra vị sư huynh này ngươi có thể thật có ánh mắt vật ấy vì là h ồ n mộ có thể đem người linh hồn tập tụ tập ở đây cũng có thể đem cái tia hồn phách luyện hóa hóa thành tiểu quỷ tạo điều kiện cho người điều động thanh phong lúc này biết nguyên lai vật này là quỷ nói người phát khí hắn hay là thôi đi sẽ không dùng cũng không muốn dùng tiếp tục đi về phía trước hắn liền tìm được một khối đ ộ n lại chân huyết thạch hắn nhìn một chút tuy rằng biết đây là thật huyết ngưng tụ tảng đá nhưng không biết là vật gì chân huyết hắn hỏi thăm chủ quán cái tia chủ quán cũng chỉ là lắc đầu nói ra vật này là hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong được căn bản không biết là vật gì chân huyết thanh phong gật đầu cũng không hỏi nhiều giao một trăm linh thạch tự cầm đi vật ấy Lại đi rồi m chương tám trăm linh một thần bí tạng đá thanh phong nhìn thấy rất nhiều người đều chạy đi nơi đâu đi qua hắn cũng không khỏi nghĩ muốn tập hợp tham gia cho vui chờ hắn đến rồi phía trước liền thấy có hai người đệ tử phía trước đặt một cái thủy tinh cầu cái tiết trong thủy tinh cầu mặt có một cái tròn vo tiểu tử vợ ấy hai cái vành thai lớn thiên ư hai con mắt đen kịt cực kỳ một tấm to lớn miệng hầu như quản xuyên cả đầu thực tại hơi dọa người vật này tuy rằng được gọi là ma đầu kỳ thực chỉ là một loại tên là ma yêu mà thôi vật ấy tính cách h u n g ác thức ăn tốt đồ vật thành niên ma đầu có thể dài đến ba đến khoảng năm t r ư ợ n g một thân khí lực to lớn đồng thời còn có thể phun nôn ma dịch ổn thỏa một cái vô cùng lợi hại đại yêu chỉ là cái tên này thái quá có thể ăn nếu như người mua thực lực không rất hùng hậu căn bản là không nuôi nổi vật ấy thanh phong nhìn một chút nhất thời đần độn vô vị xấu như vậy lậu đồ vật hắn có thể không có hứng thú cầm đến n g i đồng thời chính mình những linh sủng kia không người nào là thực lực ph huyền nữ tu vi còn cao hơn hắn một cái tầng thứ đây đồng thời hắn còn có tử ngọc m g è o yêu cùng hạc tiên tử mấy tên này thật sự là không thiếu linh súng a bất quá thứ này vẫn là rất được h o a n g lên không có bao lâu đã bị một người học trò cho mua đi rồi thanh phong nhìn đến đây nhấc chân liền muốn ly khai đám người kia rốt cuộc lại lấy ra một khối tản ra hồn phách lực lượng tàng đá chỉ nghe một người gọi nói khối đá này trào giá một n g à n linh thạch thanh phong nhìn thấy này hồn thạch chân mày cao lại trong mắt cũng có vẻ hưng phấn vì là hà bởi vì hắn muốn tế luyện một cỗ thân thể có hồn thạch tựu có thể tăng cường đại sư h u n h cái kia tia thần hồn như vậy lời nói luyện chế thành công tỷ lệ càng lớn hơn liên hắn cũng theo tranh giá lên nay hồn thạch đến rất quý hiếm bất quá tác dụng có hạn đại đa số người đều bị một đường thăng chức giá càng ngăn lại sau cùng tranh giá cũng chỉ có hai cái người thanh phong chính là trong đó một cái tranh giá người giờ khác này một mọc đầy râu quay nón đại hắn nhìn thanh phong nói ra vật ấy ta thượng quan cần muốn kính xin vị sư đệ này do cao đánh khẽ cho ta một bộ mặt nghe được thượng quan cần danh tự này không ít nhân mã trên thán phục nói đây sẽ không là thượng quan gia tộc người đi thượng quan gia tộc người cũng tới nơi này đào đồ vật thượng quan gia tộc người không phải người a có thể nghe được không ít người tại nghe được cái tên này phía sau nghị luận ở mỹ thanh phong cũng nghe qua thượng quan gia tộc cái tên này gia tộc này trong ma tiên tông có thể nói phi thường cổ xưa có thể cùng độc cô gia tộc sống b a y bất quá thanh phong nhìn người này dĩ nhiên sẽ vì một khối hồn thạch mà cùng chính mình t r a o hỏi có thể thấy người này có thể không phải là cái gì xuất thân giàu có người tại hắn phỏng đoán có lẽ chỉ là trong đó t ộ c nhân bình thường mà thôi thanh phong nhìn hắn suy nghĩ một phen liền nói ra kỳ thực vật này ta cũng không cần toàn bộ sử dụng chỉ cần trong đó một phần ba thử tốt đã như vậy không bằng mua lại chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên thượng quan cần nghe nói như thế không nghĩ tới người này sẽ nghĩ tới người như vậy ý kỳ thực hắn cũng không dùng được lớn như vậy hồn thạch như biện pháp này rất tốt liền thanh phong cũng sẽ không cùng thượng quan cẩn tranh giá mua lại vật này phía sau liền thấy thượng quan cẩn đem vật ấy chia ra làm hai một nửa giao cho thanh phong nói ra một nửa hồn thạch đầy đủ ta sử dụng này một nửa tiểu cho ngươi thanh phong đồng thời đem đối ứng linh thạch đưa cho hắn hai người cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên lúc này thượng quan cẩn tiếp nhận linh thạch đột nhiên hỏi nói còn không biết vị sư đệ này tên có thể hay không báo cho thanh phong nói ta chính là trúc long nghe được cái tên này thượng quan cẩn không khỏi trợn mắt lên nói ra nguyên lai là n g ư ơ i đã sớm từng nghe nói đại danh của n g ư ơ i không nghĩ hôm nay gặp mặt thật là để ta kính phục tính cách của n g ư ơ i đến cùng trong truyền thuyết lẫn nhau không kém há sư minh còn nghe qua tên của ta ha ha ha n g ư ơ i trúc long tên ai không biết ai không hiểu khắp nơi cũng đều là có người truyền thuyết ta nghe được lời nói của thượng quan cẩn thanh phong trong lúc nhất thời sửng sốt còn không biết mình d a n h tiếng càng có như vậy vang dội thượng quan cẩn nhìn hắn không nói lời nào lập tức nói với n g ư ơ i và ta hôm nay cũng coi như là quen thuộc ngày sau định phải cực kỳ đi lại lẫn nhau quen thuộc một cái ta thượng quan cẩn nhất thích kết giao người tính tình như vậy người thanh phong gật, gật đầu lập tức nói tốt giờ khác này thượng quan cẩn nói còn có việc t i ể u rời đi trước thanh phong cùng hắn cáo tử đưa đi thượng quan cẩn thanh phong hơi lắc đầu lầm bầm nói người này đúng là có thể giao người thượng quan gia tộc sao cùng đọc cô gia tộc hình như rất không bình thường a hắn nhìn về phía trước cất bước tại hẻm núi bên trong giờ khác này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu bất quá hắn còn nghĩ tại đi bộ một chút dù sao lần đầu tiên tới nơi này c h ú n g quy phải nhìn nhìn này chút mới mẻ đồ vật những thứ kia đa dạng loại loại hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy qua đồ vật do khác này hắn đi tới một cái trước gian hàng nhìn thấy cái kia quầy hàng phía trên có một khối nắm đâm lớn nhỏ đen kịt vô cùng tảng đá hắn cầm lấy vật ấy cảm thụ một phen lại có thể cảm nhận được một luồng cực kỳ cường đại hồn lực n à y hồn lực cùng hồn thành hồn lực hứng thú bất đồng n à y hồn lực hình như tựu là chân chính thần hồn lực lượng đồng thời vật này không biết vì sao bị phong ấn lên vì lẽ đó chỉ có hắn cường đại như vậy thần hồn lực lượng mới có thể cảm nhận được chỉ sợ sẽ là cái kia bán khối đá này đầu người cũng không thấy được sẽ bị ta thanh phong nhìn quầy hàng phía trên người trẻ tuổi kia hỏi thăm đây là cái gì tảng đá giá bao nhiêu cái kia chủ quán nhìn thấy thanh phong hỏi do, lập tức liền vô cùng nhiệt tình nói đây là ta tại một chỗ bí cảnh bên trong tìm thấy đồ vật kỳ thực ta cũng không biết nó là cái gì bất quá trước đây vật này nhưng là bị cung phụng tại một chỗ trên tế đàn nghĩ đến lai lịch không nhỏ bất quá này tảng đá phi thường cứng rắn ta dùng vô số biện pháp đều không thể chém vỡ nó mà hắn bề ngoài phi thường xấu xí lại nhìn không ra cái gì vật giá trị cuối cùng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau bỏ những thứ yêu thích thanh phong nghe được lời nói của hắn không nói gì cái tên này thông ra mặt là cái gì đều không biết còn là một bỏ những yêu thích tử cũng thật là thật là tức cười hắn ước lượng một phen vật này tự nói ra t anh phong, cái. Cái、no、phong lạnh lên một thấy tiếng tự đem vật kia vứt còn cho chủ còn nói vậy ngươi vẫn là cầm lấy chính mình chơi đi nhìn thấy thanh phong rõ ràng một bộ không thích rán dấp cái kia chủ quán nhất thời quýnh lên lập tức nói ra vị sư huynh này ngươi không nên gấp gáp sao có việc có thể thương lượng đen Buôn bán chương ũ n g k tám ộ trăm t u linh bán, n hai hát o còn c giáp chiến sĩ nghe được hai trăm linh thạch cái kia chủ quán dĩ nhiên lập tức liền gật đầu đồng ý đem tảng đá lại một lần đưa cho thanh phong lúc này thanh phong biết tiền của mình hoa nhiều bất quá trong này thần hồn s á c thực rất mạnh kỳ thực coi như là năm trăm linh thạch hắn cũng sẽ mua bất quá hắn rất yêu thích loại này trả giá cảm giác khiến người ta cảm thấy rất có nhân gian k h í tước thanh phong giao tiền xong ly khai cái kia đệ tử cũng là một mặt vẻ cao hứng nhỏ giọng nói ra bán đến mấy năm cuối cùng cũng coi như đem cái vật kia bán rồi tự tư đạt được vật kia chính mình v ậ n khí t i ể u không có tốt qua hai trăm linh thạch cũng coi như là một bút không nhỏ thu vào thanh phong đương nhiên không biết cái kia chủ sạp tâm tư hắn cầm lấy mua được mấy thứ đồ chính chạy về nhà trở lại chỉ là hắn nhanh lúc về đến nhà liền thấy phía trước chuyển đến tiếng nổ vang nối liền không dứt t h a n h phong cao mày thân thể lóe lên t i u biến mất ngay tại chỗ bên trong đảo mắt liền thấy hắn đi tới cửa nhà trước nhưng là gia tộc của hắn trước giờ khắc này đã bị san thành bình địa huyền nữ đang cùng hai người mặc màu đen chiến giáp người kịch đấu cùng nhau chỉ thấy hai người kia tu vi dĩ nhiên đều là độ kiếp kỳ tu sĩ thế nhưng hai người này hắn chưa bao giờ từng thấy cũng không biết là cái gì nguyên nhân hai người này dĩ nhiên dám tại tông môn bên trong đến tấn công hắn nhà thanh phong nhìn thấy huyền nữ dần dần rơi vào phía dưới trong lòng tức giận không n g t chỉ thấy hắn nhất thời tự bay đến huyền nữ bên người q a y về một cái công kích mà đến người một trường đánh ra ngoài âm ở một tiếng vang thật lớn cái kia người bị thanh phong dĩ nhiên một trường đánh bay ra ngoài lúc này một người khác kinh hãi cũng dừng lại công kích nhìn về phía thanh phong này hai cái màu đen chiến giáp đệ tử nhìn thanh phong nói ra t r ú c l o n g n g ư ơ i dĩ nhiên ở trên núi thu nhận giúp đỡ yêu vật phạm vào bản môn tối kỵ vì lẽ đó chúng ta lại đây bắt bắt cái này yêu vật nhìn ngươi không muốn ngăn cản thanh phong cười lạnh một tiếng nói thực sự là cười nạo này là của ta linh sủng cùng các ngươi có quan hệ gì t r ú c l o n g ngươi là bắt chúng ta làm kẻ ngu si sao ngươi linh sủng người nào sẽ tin tưởng ngươi một cái họp đạo kỳ đệ tử sẽ có độ kiếp kỳ l i n h sủng ta nhìn ngươi thu nhận giúp đỡ yêu v ậ t động cơ gây dối nếu như ngươi lại muốn ngăn cản chúng ta thiệu đem ngươi đồng thời bắt lấy các ngươi là ai luôn mồm ở chỗ này của ta nói đại đạo lý trung quy phải để ta biết các ngươi là nơi nào đi lúc này một cái hát giáp chiến sĩ lấy ra một khối lệnh bài nói chúng ta là đ ộ c cô g i a tộc người phụng h i ê n viên công tử mệnh lệnh trước tới bắt yêu q u á i này nữ đ ộ c cô h i ê n viên nguyên lai là hắn hắn thật đúng là không biết xấu hổ a ta chính là đường đường mười hai thanh chiến sĩ về thánh đường còn hạn khi nào lại muốn các ngươi đọc cô ra đến quản lý Chẳng lẽ này lẽ một a tiên tông người còn muốn các c cô ra đến r ư ở n g đà k hát ô n giáp chiến sĩ lập tức nói ra t r ú c long không nên nói bậy tám đạo chúng ta cũng là phụng lệnh hành sự mà thôi còn lại sự tình chúng ta hoàn toàn không biết thanh phong cười gần nói đã như vậy t i ê u để cho ta xem một chút các ngươi năng lực đi hát giáp người liếc mắt nhìn nhau có chút đánh sợ lên dù sao tên của người này tiếng rất là vang dội mà hai người bọn họ chính là thừa dịp thanh phong đi ra ngoài thời điểm nghị muốn đem hắn linh s ủ n g tấm lấy lưu làm ngày sau áp chế kế hoạch của hắn ai nghĩ xả yêu kia tu vì cao cường hai người phi đi lớn như vậy k i n h lực đều không có đem t ó n g lấy bây giờ thanh phong trở về còn như vậy bà khí trong lòng hai người cũng theo trần trờ nhìn thấy bọn họ sợ h ã i rụt rè thanh phong hừ lạnh nói nếu không có cái k i u bản lĩnh cũng không cần đến ta chỗ này quấy dối các ngươi khả năng không biết hậu quả rất nghiêm trọng hát giáp hai người nghe xong lời nói của hắn trong lòng cũng là tức giận bọn họ không nghĩ tới cái này t r ú c long so với trong truyền thuyết còn cuồng ngạo hơn một cái hợp đạo kỳ đệ tử dĩ nhiên dám uy hiếp bọn họ này chút độ kiếp kỳ đệ tử nghĩ đến hắn còn thật là có chút cuồng ngạo hơi quá một cái hát giáp chiến sĩ đứng ra nói chúc long ngươi không muốn qu thật là cho rằng chúng ta không dám tóm lấy ngươi sao không nên dùng thánh đường tới nói chuyện ngươi tư tàng yêu vật chính là phạm vào lớn hơn nay một lần chính là thánh đường cũng không bảo vệ được ngươi thanh phong nhìn thấy hai người như vậy nói cũng sẽ không phí lời cả người nhất thời tựu b ớ c lên một tầng ngọn lửa màu đen đi ra nhìn về phía hai người cái kia hai cái hát giáp chiến sĩ tất cả đều là độ kiếp tu vi giờ khác này đến rồi phân thượng này đã đều bị buộc không thể không chiến đáng tiếc là đối thủ của bọn họ lựa chọn sai rồi đừng nhìn thanh phong tu vi không cao nhưng là một thân khí lực lớn vô cùng lại có hắn tu luyện đều là đỉnh cấp ma công bản thân tựu cực kỳ cường hãn một hắc giáp chiến sĩ、si、đối với chiến thanh phong thanh phong nhất thời vận chuyển chân ma kinh bây giờ hắn đối với chân ma kinh hàm nghĩa lý giải càng sâu một tầng ma công tự nhiên bá đạo cực kỳ v ớ i anh phía sau hắn một to lớn ma ảnh sau lưng hắn ngưng tụ mà ra thanh phong xông lên phía trước một t r ư ờ n g nổ ra liền thấy một đạo hắc quang lao ra bên ngoài cơ thể cái kia hắc quang hóa thành giải lụa một loại quần c u ộ n cuộn tới đối diện hắc giáp nam tử trên tay ma đao chém ra một đao một đạo hắc quang đồng dạng đánh mở ra giữa không trung giải lụa cùng ánh đao gặp vỡ cái nào nghĩ đao mang kia tuy rằng sắp bén lại bị cái kia giải lụao mượ mà cái k i a giải lụa chỉ là phai nhạt một ít tiếp tục chạy như bay mà đi hát giáp nam tử trong lòng kinh hãi lập tức xoạt xoạt xoạt mấy đao chém đi ra ngoài từng đạo ánh đao cùng giải lụa màu đen đụng vào nhau này mới chém mở cái k i a giải lụa đến thanh phong lúc này lạnh r ê n một tiếng trên tay nhất thời xuất hiện hai đám ma hỏa thân thể l ó e lên sẽ đến cái k i a hát giáp người trước người thanh phong hai c h ả o bên trên hỏa diễm ảo mang theo vô thượng khủng bố lực lượng hai cái đôi chiến c h ố c lát thanh phong nháy mắt bắt đầu rồi ma thần lĩnh vực đem hắn bao ở trong đó mười hai vị ma thần giống đã càng ngày càng rõ ràng bọn họ trong miệng ngâm sướng cổ xưa lời ma giáp trong lòng chiến sĩ kinh h à i nói lĩnh vực ngươi lại có thể triển khai lĩnh vực ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì thanh phong chỉ là nói ra ngươi còn chưa có tư cách biết tiếp chiêu đi nói trên bầu trời đã có ma thần một quyền oanh kích lại đây hát giáp chiến sĩ nhìn thấy nhất thời vận chuyển ma công một trường đi lên đánh tới người này nói thế nào cũng là độ kiếp kỳ tu vi người không phải hời hợt h ạ n g người hai lần tương giao một quyền lực lượng căn bản không thể làm gì bất quá hôm nay thanh phong tu vi t i ế n nhanh đã có thể vận dụng thập tôn ma thần hình ảnh này chút ma thần mỗi người vũ khí không giống nhau đau thương kiếm kích gì quay về phía dưới tựu đè ép xuống mặt khác một chỗ huyền nữ cùng một cái khác chiến sĩ không ngừng tranh đấu đánh tới kịch liên nơi huyền nữ đ ỗ n g nhiên lấy ra như ý chỉ thấy nàng mặc đọc chú ngữ quay về cái kia như ý phun ra một khẩu yêu khí một trận h ắ t phong thổi qua trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số to lớn tiền đồng này chút tiền đồng quay về cái kia người ép rơi xuống h ắ t giáp chiến sĩ m à công không ngừng đánh ra đáng tiếc những tiền đồng kia dĩ nhiên không sợ hắn công pháp đảo mắt cựu đem hắn nhân chìm tại tiền đồng bên trong tiền đồng bên dưới cái kia người vận chuyển đại pháp ầm ầm một tiếng cựu đem tiền đồng hết thảy đánh bay ra ngoài mà những tiền đồng kia đảo mắt phát sinh vô số kí qu Đón lấy chương n g t tám trăm linh ba thiên hùng châu bị t i ề n đồng k h ố n trụ được trong lòng chiến sĩ kinh h ạ i đến biến sắc khi hắn nghĩ muốn lại một lần vận chuyển pháp lực thời điểm liền thấy huyền nữ quay về cái kia như ý lại thổi một khẩu yêu khí một luồng hương gió thổi tới nhất thời tựu để hắn tiến nhập trong ảo giác thời khác này thanh phong cũng thu hồi ma thần lĩnh vực lại nhìn vừa rồi bị hắn nhốt lại cái kia người đã có quắp ngã xuống đất t h a nếu h Phong nhìn hắc h giáp vào trong ảo giác cái kia rơi i n sĩ, bay về đ ầ của h ắ như một trường n đ á tới, nhất thời cũng đem hắn đập triệt để hôn mê đi. Thấy trên đi. hai cái cũng hắn hôn n g đem đập để mê ờ i trực h h Phong a n t o so đo, n lòng đến cùng phải làm gì mới tốt. bọn họ trở lại, có chút tiện nghi bọn họ, ở lại chỗ này cũng không biện còn không người này. Nếu như g gì giam giữ làm lại, lại là có chút chỗ chưa có chỗ phải phải pháp, phải Thả họ họ, hai mới tốt. trở t r ở tiếp giết chết sợ lo sự t ì n h tựu i lại phát dù sao ngày khác sau nhưng là phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi coi như là chính mình đi rồi hóa thân cũng sẽ không rời đi một khi giết hai người không thể nghi ngờ là cùng độc cô gia tộc kết từ thù mà chính mình bởi vì mẫu thân nguyên nhân độc cô ra xem như là hắn thân thuộc ngày sau cứu mẫu thân phải nên làm như thế nào cùng độc cô ra ở chung đây nghĩ tới những thứ này loạn tao tao sự tình hắn than thở một tiếng nghĩ để huyền nữ đem hai người trói trên lại nói trở lại gian nhà bên trong hắn lấy ra chân huyết cùng hồn thạch còn có cái tia thần bí quả cầu đá hắn trước tiên nhìn về phía quả cầu đá đem nó cầm lên tùy theo trên tay hắn dùng sức muốn biết hắn một thân khí lực sáu mươi triệu cân đừng nói quả cầu đá chính là kim tinh cũng phải bị hắn bóp nát theo răng rác răng rác cầm thanh văng lên cái k i a quả cầu đá trên người bắt đầu xuất hiện vết rách tiếp theo một luồng cường đại hồn lực liền hướng tản ra ra thanh phong cảm giác tiếp tục dùng lực răng rác răng rác tiếng nối liền không dứt cái k i a trên tảng đá mặt cũng bắt đầu không ngừng đi xuống rơi m ả n h vỡ bất quá mãi hơi thở thời gian toàn bộ tảng đá t i h u hoàn toàn vỡ vụt ra lúc này trong tảng đá có một viên màu sắc vàng đen hạt châu vô cùng hồn lực trong hạt châu sắp nồng thành thực chất một loại thiên h ù n châu nguyên lai là vợ ấy chẳng thể trách sẽ có to lớn như vậy hồn lực truyền thuyết này châu chính là từ thiên địa sinh dưỡng mã thành từ vô số hồn phách ngư v hắn à suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định đem này châu giao cho hóa thân đến hấp thu dù sao thần hồn của mình lực lượng còn rất cường đại hóa thân lực lượng phải yếu hơn một ít sau đó lưu hắn ở tại đây nhiều một phần thực lực tựu nhiều một phần bảo đảm nghĩ tới những thứ này một khi tu luyện thành thần thức thông bất luận hai người thân ở nơi nào đều có thể biết đối phương chuyện đã xảy ra đồng thời cũng là sau này hợp thể làm chuẩn bị chỉ có luyện thành thần thức thông hai cái ngày sau mới có thể thần hồn hợp làm một thể chỉ là luyện thần thức thông nơi nào tốt như vậy tu luyện đây là luyện thần quyết khó tu luyện nhất ba cái pháp quyết một trong luyện thần quyết chính là vô thượng thần thức tu luyện đại pháp từng cái pháp quyết tu luyện đều phi thường gian nan Bất quá tốt tại quá hắn hiện tại thần thức tại cường đem ạ lại i nhiêu nói, hai tiểu nói người tiểu tiến tiếp đi. bao bắt bắt quay hóa nay, ta Hóa nữa, xoay Thanh ra xanh vào trong lọ đá tiếp tục tu luyện đi. Thanh phong còn ứng Hắn thân như chúng luyện này. thân cũng không luyện này cùng thân thể. Hắn thể phó hôm pháp thêm thể. đầu đầu đầu tu quyết tu màu đầu đầu có tục lúc lục gật từ một gì lọ lấy đây. đã đã đ vậy, về chân huyết thả tại trong bàn tay vận dụng chân hỏa đem hòa tan lao tại cái kia m ộ t đầu đầu cùng thân thể chỗ gậy cũng không ngừng đánh ra chỉ quyết đem vật ấy từng chút một luyện tiến vào đầu gỗ trong thân thể giờ khác này mắt thường tốc độ rõ rệt cái k i a một đầu bên trên bắt đầu xuất hiện vô số mạch máu một dạng màu đỏ tuyến đường mà một đầu chỗ gậy cũng bắt đầu kết hợp lại thẳng đến tất cả chân huyết đều bị đánh vào đến rồi đầu gỗ trong thân thể đầu gỗ trên người đã đỏ chót một mảnh lúc này hắn tại lấy ra hồn thạch đem hồn thạch luyện hóa đánh vào tiểu nhân kia đầu lâu bên trong hắn dẫn dắt ra cái k i a một tia thần hồn đem hồn thạch bên trong hồn lực hóa vào trong đó theo hồn lực tiến nhập cái k i ê một tia thần hồn bắt đầu bắt đầu bành trướng cuối cùng hóa thành một cái tiểu nhân tiểu nhân kia nhìn hắn một mặt hồ đồ hiện ra có trúc đốc thanh phong không quản này tr tiểu nhân kia ánh mắt cựu trở nên sáng lời tiểu nhân nhìn một chút hắn nháy mắt cựu chui vào cái kia đầu bên trong thanh phong mau mau vận chuyển công pháp bắt đầu tiếp tục luyện hóa toàn bộ thân hình nửa ngày phía sau thanh phong thu hồi công pháp trước mắt cái kia cái đầu gô dĩ nhiên biến thành cùng phong lôi tử giống như lúc phong lôi tử giờ k h ắ c này cũng mở mắt ra nhìn về phía thanh phong cũng quay về thanh phong gật gật đầu bất quá thanh phong nhìn ra này phong lôi tử khuôn mặt bao nhiêu có chút chất phác thế nhưng đại thể nhìn thấy được không có quá nhiều bất đồng để hắn thay thế phong lôi tử chỉ cần không, bị thẩm vân sẽ không có, có vấn đề quá lớn đối với cái này tác phẩm thanh phong còn là rất hài lòng thanh phong quay về trước mắt hắn vung lên một đầu phong lôi tử cựu đã hôn mê thanh phong đem hắn thu vào vạn mộ châu bên trong giờ khác này cái kia hóa thân làm không chết người thánh nữ cũng hôn mê trong đó thanh phong nhìn hai người không khỏi cảm thán không ngớt lại nhìn xa xa âm sát bởi vì thanh phong đã nói với nó không từng chiếm được đến vì lẽ đó tên kia rất nghe lời tại nơi cực xa ở lại chỉ là giờ khác này thanh phong bỗng nhiên cảm giác cái kia âm sát hình như có chút không quá đối đầu hắn thần n i ệ m hơi động t i ể u đi tới đến rồi trước mắt hắn mới phát hiện không biết từ khi nào âm sát một thân đen nhánh quả cầu ánh sáng phía trên dĩ nhiên có nhàn nhạt kim quang tản ra hai đám quả cầu đen một loại âm sắt trong đó lơ lửng cũng không có một tia khí tức hình như tại tu luyện bên trong một dạng thanh phong có thể rõ ràng cảm giác hai người này càng thêm cường đại rất nhiều muốn so với lúc trước bắt được chúng nó vận may tức đã không thể giống nhau mà này hết thể cần phải cùng trước đây tại biên hoang thời điểm có liên quan bởi vì khi đó thanh phong không biết chém giết bao nhiêu dị giới sinh linh giết chết những tên kia phía sau thanh phong đều sẽ đem những tên kia hải cốt trước tiên m ứ c vào nơi này bảo tồn sau cùng khi không có ai tại ném tới trong lọ đá cho r ằ n g âm dương lưỡng cực hoa bót thuốc Mà âm mỗi ở tại đây, âm sát đây, nói g cũng đều tại quá nhanh cắn ăn những dị giới à y cắn nhanh ăn sinh linh đều đủ, đ quá tại huyết kia dị lẽ vì để đ cho bọn họ cũng càng thêm cường họ thêm bọn ạ Nói thật hắn không thế nào thích hai thứ này tuy rằng bọn họ tuân tình mà chết thế nhưng âm sát thứ này thái quá khó chơi nếu không phải là năm đó thanh phong không cách nào giết chết hai người này đã sớm để cho bọn họ hình thần đều d i ệ n khi đó hắn miễn cưỡng thu phục chúng nó nghĩ này sao đến thời cơ thích hợp vẫn là muốn tiêu diệt bọn họ bất quá những năm gần đây hai người này rất hiểu chuyện từ trước đến nay đều không có cho hắn gây rắc rối còn rất nghe lời thanh phong này mới không có đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ hôm nay xem ra hai người này cần phải có cái gì khác cơ duyên tu luyện càng cao thâm hơn lên chương tám trăm linh bốn bại tiên thanh phong nhìn hai người này cuối cùng vẫn là không có lệnh lùng hạ sát thủ dù sao thượng thiên có đức yêu sinh theo chúng nó đi thôi chỉ là hy vọng hai người này ngày sau tốt đẹp l i ề n được dù sao cũng chúng nó tại vạn mộ châu bên trong cũng là không được ngày đến tự khiến chúng nó tại sống s ó t một ít năm đi đi ra vạn mộ châu thanh phong đi tới ngoài phòng nhìn bị huyền nữ trông coi hai cái hát giáp người hai người này giờ khắp này còn đang hôn mê hắn vẫn đang nghĩ nên làm gì xử lý hai người hai người này mặc dù là độc cô gia tộc người nhưng là cứ như vậy thả ngày sau chẳng phải là phiền phức không ngừng mà hắn bây giờ cũng không muốn chọc là sinh không phải dù sao hắn muốn đem phong lôi t ử cứu ra phía sau hữu nghị trước bay về thượng thanh cùng một chuyến như vậy bị độc cô h i ê n viên nhìn chằm chằm ngày sau phiền phức chẳng phải là muốn ngày ngày phòng bị cùng hắn đã như vậy chính mình còn không bằng đưa bọn họ một xe du hiện tại biện pháp duy nhất chính là mang theo hai người kia đi tìm độc cô gia tộc cũng nói ra chính mình thân phận hắn ngược lại muốn nhìn nhìn độc cô g i a nói thế nào cũng luận chứng một phen mẹ mình tại sao lại đối với chính mình nói như vậy nghĩ tới những thứ này hắn cũng không do dự nữa để về nữ đem trong nhà thu thập một phen hắn tựu đem hai người kia phong ấn lại ném vào vạn mộ trâu bên trong rời đi đ ộ c cô gia tộc trong tông môn nắm giữ vài tòa núi lớn đến làm phụ đệ thanh phong trực tiếp chạy về phía đ ộ c cô g i a tại hành sơn gia tộc lớn nhất trụ sở làm hắn đi tới đ ộ c cô g i a thời điểm liền thấy này đ ộ c cô g i a nhà ở cũng thật là khí thế cực kỳ to lớn hoàng kim cửa lớn ở ngoài có hai cái hoàng kim chế tạo sư tử sừng sững nơi nào còn có hai cái nguyên anh kỳ đệ tử canh gác nơi này cái kia đệ tử nhìn thấy thanh phong trên người mặc hoàng kim thánh y dĩa liền biết thanh phong lai lịch một người trong đó kinh ngạc nói ngươi đến tự thánh đường thanh phong gật đầu nói đúng Ta gọi t r ú c long thỉnh cầu bẩm báo các ngươi một chút gia chủ t i ể u nói ta tới bãi phòng nghe được t r ú c long tên cái kia nguyên anh đệ tử không dám thất lễ dù sao t r ú c long người này nhưng không kẻ đầu đường xó chợ rõ ràng là gần đây vinh hoang đủ nhất gia hỏa tông môn không ít địa phương đều có truyền thuyết của hắn tuy rằng không thấy một thân nhưng là thanh danh của hắn nhưng là lưu truyền rộng rãi cái kia đệ tử ly khai ở lại chỗ này người đệ tử kia rất nhiệt tình cùng thanh phong trò chuyện hai người nói chuyện một hồi thanh phong tự hỏi bình thường càng có ai ở tại đây cái kia đệ tử không có ẩn giấu nói cho hắn nơi này người đến người đi không có cách nào kể rõ bất quá trong tộc đệ tử không có chuyện gì đều sẽ tới đây ngay trong nhà tộc lao giàn đạo thanh phong gật đầu trong lòng nghĩ tới đây thế gia đệ tử tài nguyên thâm hậu muốn so với những tán tu kia không biết mạnh bao nhiêu lần đây chính là thế gia chỗ tốt rồi bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều ưu tú con cháu không có để hắn chờ bao lâu đã có người tới gọi hắn đi vào thanh phong cáo biệt cái kia đệ tử cùng người vừa tới đi vào bên trong đi vào đi vào trong cửa chính có thể thấy được trong đại viện mặt rất là xa hoa gạch xanh lót đất cái kia gạch trên biên giới đều khảm n ặ n có sợi vàng có thể thấy được vinh hoa phú quý đến rồi làm sao tuy rằng này kim ngân đồ vật đối với tu giả tới nói không có gì tác dụng lớn nhưng là vật ấy tại thế gian cũng rất chân quý chặt chẽ như vậy lãng phí tựu i là tiên nhân cũng rất ít gặp bằng này là có thể nhìn ra này độc cô ra gốc gác làm sao cách đó không xa đình đài lầu các đều mà cũng có có thể nhìn thấy có rất nhiều thế gia đệ tử trong đó hoặc nghe đạo hoặc tu luyện mỗi người đều đều có vội này linh khí đầy đủ thật là một cái rất tốt tu l u y ệ n chàng quảng trường tận đầu một to lớn màu vàng nóng cung điện đập vào mi mắt cái kia người đem thanh phong trực tiếp dẫn đến rồi đại điện bên trong đại điện bên trong có thể thấy được mười tám căn hoàng kim trụ lớn sừng sững trong đó bên trên điêu khắc vô số thần ma chân d u n g giống y như thật cái kia ma thần nhìn thấy được liền mang theo vô tận uy nghiêm giống như vậy để người không dám cùng nhìn thẳng lại nhìn đại điện bên trong đứng cạnh một người đàn ông trung niên nam tử này mang trên mặt vô tận uy nghiêm chính hướng về thanh phong bên này nhìn lại thanh phong đến rồi trước mắt nhìn thấy người này dĩ nhiên m â u thân của cùng mình có chút giống nhau chỉ là không biết đây là người phương nào nam tử kia nhìn về phía hắn chính là hơi n h ú g mày trong ánh mắt lộ ra một chút mị hoặc thanh phong bài nói không biết tiền bối là ai người đàn ông trung niên âm thanh hùng hậu nói ra ta chính là gia chủ độc cô bại tiên ngươi chính là trong đồn đại trúc long thực sự là c h ă m nghe không bằng một thấy nhìn ngươi anh khí bộc phát nhưng là thiếu niên anh hùng chỉ là không biết ngươi tới ta độc cô ra có chuyện gì thanh phong liếc mắt nhìn hắn run lên trong lòng nguyên lai người này dĩ nhiên phụ thân của là mẫu thân cũng chính là của hắn ngoại tổ phụ hắn cũng không nghĩ tới mới vừa tới này t i ể u gặp phải hắn trong lòng hắn suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định trước tiên vào làm chủ lại nói liên liền thấy hắn vung tay lên trước người t i ể u xuất hiện hai cái đã hôn mê đệ tử độc cô bại thiên mí mắt nhẹ nhẹ nhất thời tự minh mạch trong n à y căn hệ chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp tự tìm tới đây rồi đây là tình huống gì là hắn thai quá kích động hay là cố ý để hắn lung túng đây chính là người đ ộ c cô ra con cháu thanh phong hỏi thăm đ ộ c cô bại thiên đương nhiên nhận được hai người dựa vào thân phận của hắn đương nhiên sẽ không làm trời xấu sự tình liền hắn liền gật đầu nói ra đúng chẳng qua là ta không biết hai người này tại sao lại như vậy như vậy thanh phong nhìn hắn khoảnh khắc nhìn thấy người này dĩ nhiên một bộ lạnh nhạt giá dấp liền trong lòng hắn cũng không dám khẳng định người này đến cùng có hiểu hay không việc này thanh phong nhìn hắn chậm rãi nói ra hai người kia là bị đ ộ c cô nhân viên phái đi bắt ta nghe nói như thế đồng ộ động c cô sắc thực có có chuyện kích có bại thiên hơi đổi liền hiên viên thay mặt, thể thế chút thất hắn nghĩ như nhưng như hắn đến vẫn vọng. vậy, vậy để đ sớm kỳ là là thời hai người kia rõ ràng đều là độ kiếp kỳ đệ tử lại bị thanh phong một người bắt sống có thể thấy được người này thật l à như trong truyền thuyết lợi hại như vậy không thể khinh thường h i ê n viên người này còn là có chút đánh giá thấp người này t i ệ u dựa vào hắn dám một thân một mình tìm tới cửa nay t i ệ u không phải người bình thường có thể làm được hắn nhìn thanh phong dừng lại chốc lát cuối cùng c h ỉ có thể nói ra thì ra là như vậy hiến viên dĩ nhiên g i m phái người tùy ý bắt đầu môn xác thực làm quá đáng như vậy bọn họ bại tại trong tay ngươi cũng là gieo gió g ặ t bão hai người này trợ trụ vi ngược ngươi có thể tự mình làm xử trí hai người mà h i ê n viên nơi nào ta cũng sẽ trách phạt hắn một loại vì là ngươi chủ trì công đạo đ ộ c cô bại thiên trả lời để thanh phong hơi có chút bất ngờ hắn nghĩ tới rồi rất nhiều đối diện cho hắn trả lời nhưng không nghĩ tới đ ộ c cô bại thiên dĩ nhiên sẽ tốt như thế nói chuyện đồng thời bất cẩn như vậy bẩm như mà thanh phong gật gật đầu nói ra kỳ thực ta có thể đem hai người này mang đến tự không có lại muốn truy cứu cái gì nghe được thanh phong câu nói này đọc cô bại thiên tự có chút một mực hắn lập tức hỏi thăm vậy ngươi là có ý gì thanh phong nhìn hắn trong đầu vẫn là dãy ruột chốc lát mới nói ra ngươi nên biết đ ộ c cô vân thường đi nghe được cái tên này đ ộ c cô bại thiên sắc mặt nhất thời biến đổi nhìn thanh phong con mắt hơi nhảy một cái nói ngươi rốt cuộc là ý gì có chuyện không ngại nói thẳng không cần như vậy che che giấu giấu